Tinh tỉ lông mày một trọn, đậu nàng, ta xem ngươi trên cổ treo cái kia bạch ngọc nhẫn liền không tồi, thực đăng giá, có thể lấy tới bán, còn mặt dài. Không cần. Nguyễn Quất vội vàng che lại, đó là nhẫn cưới A. Tức khác trừ bỏ nàng bên ngoài người đều cười rộ lên, Nguyễn Quất cắn răng một cái, ta không cùng các ngươi nói chuyện. Ngọc đỉnh thường hôm nay có Nguyễn Quất, phần đã sớm biết, hành trình một công bố đại gia liền bắt đầu kích động, bởi vì đều biết quả quyết không phải đi đi ngang qua sân khấu, mà là đi cuộc đua ảnh hậu tuy rằng nói ra có thể là có điểm không biết xấu hổ, nhưng là bọn họ đều cảm thấy ổn. Chờ tuyển mấy bộ phim nữa, vô luận là phòng bán vé vẫn là danh tiếng, cũng hoặc là điện ảnh chất lượng, đều đến cấp hai cái bệnh tâm thần tình yêu nhường đường, không phải nói bọn họ không ưu tú, mà là cùng bệnh tâm thần so sánh với, ưu tú liền không phải như vậy rõ ràng. Trừ phi có tấm màn đen, bằng không ảnh hậu khẳng định là quả quyết ta. Nhưng lời này đại gia chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, cùng thân cận vài người tâm sự, Không một người dám chính Đại Quang Minh nói ra Cho người ta cảm quan không hảo là thứ nhất, vạn nhất biến độc ngại đâu Bạo lãnh loại sự tình này cũng không phải nước ngoài điện ảnh độc quyền Ngọc Đình thường cũng thường xuyên suất kỳ bất ý Đem giải thưởng ban phát cấp làm người không tưởng được điện ảnh cùng diễn viên Tinh rượu ba ba Các ngươi như vậy có tiền Quả quyết liền dừa các ngươi cháo Đến nỗi kết marketing liền không giống Nguyễn Quốc Fence như vậy khẩn trương lo lắng Bọn họ chỉ nghĩ muốn nhiệt độ muốn nhân khí Mới mặc kệ nói ra nói cái gì sẽ làm người phản cảm đâu, dù sao bọn họ cũng không phải fans, kết marketing nói chuyện fans bối nổi mình tinh phụ trách sao. Nguyễn Quốc từ trước đến nay là bị các đại doanh tiêu hào phủng sát cái kia, đem nàng khen chỉ trên trời mới có, fans nhìn đều cảm thấy đáng sợ. Ràng đạo lý, chính bọn họ ra khen quả quýt cũng không dám khen như vậy ba hoa chích tròe, đem quả quýt nói thành là trăm ngàn năm tới cái thứ nhất chân chính diễn viên, dẫm lên mọi người đầu hướng lên trên bò. Chỉ có loại này thời điểm fans mới có thể đi nhắn lại, đường phụng đều ngã xuống, Nguyễn Quốc chính là cái diễn viên, nàng đam mê này phân sự nghiệp, làm người khiêm cùng tôn kính tiền bối, mọi người đều biết. May mắn Nguyễn Quốc người qua đường duyên hảo, quốc dân độ cao, hơn nữa làm người không làm yêu fans cũng có tố chất, cho nên còn banh được. Nhưng Ngọc đỉnh thưởng thảm đỏ cũng chưa bắt đầu, kết marketing liền bắt đầu phát giống thật mà là giả đoán trước với bù, nói Nguyễn Quốc khẳng định là ảnh hậu, trời cao nột, fans thật sự không dám như vậy thôi. Tùy tiện cờ là cũng mở một cái fans chủ trang, ngươi sẽ phát hiện bọn họ đều thử can tĩnh, cố định trên tốt thuế bổ đều là nhập vây tức khẳng định, cầu không phủng không nãi. Bởi vì động đất quan hệ, Ngọc đỉnh thường ăn mặc mọi người đều tương đối liệu thấp, nhan sắc tố nhã, loại này thời điểm đặc biệt phải chú ý. Ngày hôm qua liền có cái nữ tinh đã phát cùng hài tử hố động video, bị mắng vài vạn điều, càng miễn bản là út ảnh sắp phỉ phơi ăn. Thường xuyên phát thuế bổ nhưng là mấy ngày này không phát thuế bổ cũng muốn bị mắng. Chuyện lớn như vậy Nhi liền không thể phát cái vẻ bổ cầu phúc mong ước một chút. Tóm lại nếu có người muốn mắng ngươi, bọn họ có thể tìm được 100 lý do, ngươi còn vô pháp phản bác. Nguyễn Quân hôm nay tạo hình cũng không có quá tươi đẹp, là nàng thực thích hợp Hắc Bạch lãnh đạm phong. Tuy rằng mọi người đều nói nàng kết hôn sau có nữ nhân vị, nhưng Vũ Mị một mặt người khác có thể thấy được không? Hắc Bạch phân vùng vô vai lễ phục lộ ra đường cong lưu sướng ưu nhã vai cổ, trên cổ mang hắc bạch cổ kẻ, tóc bàn thập phần tự nhiên xóa tung, còn có một chút phát. Làm nàng thoạt nhìn lười biếng lại tự nhiên, ngũ quan liền có vẻ càng thêm bắt mắt. Nguyễn quất một thân đều là Z, nàng cùng cái này nhãn hiệu sắc thật phi thường hợp nhau, tinh tỷ ở bên cạnh răng rắc răng rắc trụ cái không để yên, đáng tiếc còn không có bước trên thẳng đỏ, nàng mỹ đồ còn không thể phát, chỉ có thể phát trương chính hóa trang ảnh trụ cấp fans đỡ quyền. Hoa hoa hoa, quả quýt lông mi thật dài. Ta quả quýt sắc thật là không thế nào dùng giả lông mi à. Mỗi lần nhìn đến nàng tạo hình ta đều cảm thấy nàng là dùng cái loại này siêu cấp quý chất lượng siêu cấp hảo người bình thường dùng không dậy nổi giả lông mi ha ha ha ha. Hảo tưởng thân thân miệng nhỏ, đỏ bừng như thế nào như vậy đáng yêu. Hôm nay cái gì tạo hình A? Là muốn khoác phát sao? Cứ như vậy liền rất đẹp A, hảo muốn nhìn quả quý xuyên nữ hiệp trang bước trên thảm đỏ. Tốt ta biết đây là ta y y ta chính mình đi. Mỹ mỹ đát, tạo hình nhất định phải cấp lực. Phan phan chúng ta yên tâm. Còn có Mỹ đổ không cần quên A. Chúng ta quả quyết như vậy Mỹ, có cái gì không thể cho nàng? Muốn ta mệnh ta đều cấp. Hôm nay chúng ta đều là hát tiên sinh đồ dở. Ngọc đỉnh thưởng thảm đỏ đều còn không có bắt đầu, Úy Lam Đỉ hệ NĐn liền khai thiệp. đại gia ở bên trong suy đoán khí thế ngất trời, đều ở đoán hôm nay ai sẽ xuyên cái gì, nhan sắc cái gì, phong cách, ai sẽ bị diễm áp ai diễm áp người khác, còn đoán xuyên cái gì nhắn hiệu, cùng ai cùng nhau đi, lại đoán ai áp chủ, tóm lại là không, khí nhiệt liệt có thể so với an đế Nhưng kỳ thật lúc này Thiên đã thực lạnh, đặc biệt là Ngọc đỉnh thưởng tổ chức nơi Bắc Thành, sớm bước vào mùa đông, lãnh người nước mũi phao đều đông lạnh ra tới, lãnh thành bộ dáng gì đâu, có người nói nàng ở không khai noãn khí trong nhà phao chén mì, đi nhà vệ sinh trở về đều đông lạnh thượng, đương nhiên đây là khoa trương cách nói, nhưng cũng chứng minh rồi Bắc Thành là thật sự lãnh a. Ngọc đỉnh thưởng nội chàng có noãn khí, nhưng ngoại chàng thảm đỏ không có, các minh tinh tổng không thể xuyên áo lông vũ áo đông bước trên thảm đỏ, nam tinh còn hảo, xuyên tây trang ít nhất ngăn trở cánh tay chân nhi, nữ minh tinh liền tương đối muốn mệnh, cái gì váy có thể đem ngươi tứ chi chặt chẽ che của ta. Gió lạnh trung đông lạnh đến run bần bật còn mạnh hơn chống lộ ra tràn ngập mị lực tươi cười, người bình thường thật sự làm không được. Mặt ngoài là phong cảnh, nhưng cũng là thật chịu khổ. Nguyễn Quất Lễ phục lộ ra bả vai cùng cánh tay, nhưng là nàng cơ trí mà lựa chọn một khoản màu đen thủ công lông dê áo choàng. Đây cũng là rết ra sản phẩm, vậy đi lên lúc sau tuy rằng so ra kém áo lông vũ, chính là lại giữ ấm lại đẹp. Vạn nhất đông lạnh ra nổi ra gà đến nhiều khó coi à, màn ảnh đều là siêu thanh, hơi chút phóng đại là có thể nhìn đến làn da thượng tiểu hạt. Lông dê áo tràng bị fan fan khéo tay cải tạo, không chỉ có che khuất cổ cánh tay, còn thời thượng thời thượng thực thời thượng, Nguyễn quất vuốt ngực, nơi này vui vẻ. Nàng hít sâu một hơi, đem sở hữu tạp niệm tung ra sau đầu, kế tiếp là nàng thế giới. Chương 157-157 157 Bởi vì mang tác phẩm là hai cái bệnh tâm thần tình yêu bởi vậy nguyễn quất muốn cùng nhiều tiểu cùng nhau bước trên thảm đỏ hai người cộng đồng xuất phát từ cùng chiếc xe xuống dưới ngọc đỉnh thưởng thảm đỏ là internet cập phát sóng trực tiếp phần mềm toàn bộ hành trình tại tuyến phát sóng trực tiếp các fan sớm liền chờ một ít giải trí diễn đàn cũng sớm khai thảm đỏ thảo luận rán hoa hoa hoa hôm nay tiền phỉ cảm giác trạng thái hảo hảo a chính là như vậy mới đẹp a nàng vốn gì chính là tiểu tươi mát làm gì một hai phải đi gợi cảm lộ tuyến sao đột nhiên cảm giác ta mối tình đầu lại về rồi Lâu lộ lộ hôm nay thật là một lời khó nói hết, còn có người nhớ rõ nàng không chỉnh dung phía trước bộ dáng sao? Ta Thiên, vừa rồi màn ảnh cấp đến gần cảnh thiếu chút nữa hù chết lão tử, mắt hai mí đều có thể kẹp chết rồi bỏ. Trăm triệu không nghĩ tới cho tới bây giờ Sở Hữu lên sân khấu tiểu hoa cư nhiên bị một cái ba mươi mấy tuổi mụ mụ hộ chuyên nghiệp treo lên đánh, tạo hình sư rốt cuộc cái gì thẩm mỹ a? Ta đi, ôn trang động đất đại gia lo lắng thành bộ dáng gì, Tống nhị xuân một thân đỏ thấm váy như vậy vui mừng thật sự hảo sao? Ta cảm thấy xuyên cái gì nhan sắc không quan hệ đi. Hơn nữa nhân ra chính là xuyên màu đỏ rực, cũng quên rất nhiều tiền A, những cái đó nói trắng ra hồng vui mừng chính mình quên nhiều ít A đi. Nguyễn quất nhiều thiểu đẩy bổ máng người có phải hay không có người một cái. Kiếm được nhiều liền phải quên đến nhiều không tật xấu đi. Ta nếu là kiếm cùng Nguyễn quất nhiều thiểu giống nhau nhiều, ta khẳng định không giống bọn họ như vậy keo kìa ta. Ngoà tao như thế nào đột nhiên ngoài lâu. Đây là Ngọc đỉnh thưởng thảo luận lâu thường tranh quyền tiền phiền toán đi ra ngoài khai tân tiếp lâu chủ mau tới xóa tầng nhìn liền sốt ruột cụ dĩ đồng mỹ này váy hảo sân nàng cảm giác eo hảo tế vừa rồi tiền phỉ tuy rằng cũng khá xinh đẹp nhưng eo có điểm thô nói tiền phỉ gần nhất có phải hay không béo a nàng tốt xấu cũng là dựa vào mặt tăng cơm văn nghệ nữ thanh niên béo lên liền không văn nghệ đúng đúng đúng cảm giác toàn trường tốt nhất chính là cụ dĩ đồng thật sự treo lên đánh kỳ thật xem mặt nàng không phải xinh đẹp nhất Nhưng đứng chung một chỗ chính là cảm thấy khí chất đặc biệt xuất chúng, có một loại lao nương là siêu sao các ngươi đều là cặn bã khí phách cảm. Xem xong một vòng trở về nhìn xem cụ dĩ đồng tẩy tẩy mắt. Này váy hảo hảo xem, xem ấy bù thượng đại phấn nói là rất khó mượn Z ra sản quý cao định, như bức à, cảm giác cụ dĩ đồng thực chịu giới thời trang đại thấy, tài nguyên thật tốt, làm không dễ làm sơ thật là muốn tiếp Z. Thiên như vậy lãnh, bội phục nàng chuyên nghiệp độ, cư nhiên còn có thể cười bãi tạo hình. Ta vừa rồi nghe được có phóng viên đông lạnh đến hút khí 23333. Không hiểu liền hỏi, tiểu hoa có phải hay không rất khó mượn đến đương quý cao định. Vẫn là muốn xem nhắn hiệu, như là Z như vậy, đại hoa quanh năm suốt tháng cũng khó mượn đến vài lần, đặc biệt là hạn lượng toàn cầu đương quý. Dù sao ta trở tê dân là tích cốc cái 10 năm cũng mua không nổi, liền như vậy nhìn xem đỡ biển là được hờ hờ hờ hờ hờ hơn nữa xuyên Z đến xem dáng người. Ta cảm thấy cụ dĩ đồng có điểm lùn, này váy lại cao vạch trần khẳng định đẹp. Nguyễn Quốc khi nào ra tới à, đều một giờ cũng không thấy được người, liền một đám bước trên thảm đỏ ký tên chụp ảnh phỏng vấn, rốt cuộc còn muốn bao lâu. Lấy nàng hiện tại giả vị trên cơ bản là áp chụp, lại còn có có nhiêu thiểu đâu, không thấy Tống Nhị Xuân dứt khoát ở phía trước ra tới sau. Nguyễn Quốc hiện tại cái gì già? Cảm giác nàng chụp diễn cũng không nhiều lắm, nhưng nhắc tới đến nàng đều nói rất lớn bài, rốt cuộc đại bài ở nơi nào a? Đại bài ở vừa xuất đạo chính là Cao Nữ lang, đại bài ở đệ nhất bộ diễn liền lấy Ngọc Dương Ảnh Hậu Đại bài ở Kim Bách Hợp Ảnh Hậu, đại bài ở Tiếp Sở Tộc Khổng Tình Nhân như vậy Kinh Thiên Đại Tài Nguyên, đại bài ở Z Toàn Cầu Hình Tượng Đại Sứ, đại bài ở Nàng Tuổi Trẻ mạ Mỹ, này còn chưa đủ sao. Không biết Nguyễn Quốc đại bài ở địa phương nào, nhìn xem nhân ra tổng phòng bán vé sao. Nào một bộ không phải hai tỷ nhảy lấy đà, bệnh tâm thần tổng xem qua đi. Nhân ra có tác phẩm có danh tiếng không làm yêu còn có thưởng, chưa chừng năm trước liền thành hoa quốc tuổi trẻ nhất đại mãn quán ảnh hậu đâu. Ra tới ra tới, ta đi. Đúng hàng A. Ta nếu là không nhìn lầm, Nguyễn Quốc cùng củ dĩ đồng váy giống nhau A. Đúng vậy, vị này bằng hưu thật sự không có nhìn lầm, tuy rằng có lông dê áo choàng che đậy, nhưng vẫn là có thể rất dễ dàng mà nhìn ra Nguyễn Quốc hôm nay cùng củ dĩ đồng xuyên chính là cùng khoản Z ra cao định, chẳng qua củ dĩ đồng lộ ra hai vai, Nguyễn Quốc bỏ thêm lông dê áo choàng mà thôi. Tu la chàng, tuyệt đối tu la chàng. Cảm giác có một hồi tuồng muốn xem. Đột nhiên hưng phấn. Dưa đều cho ta cầm lấy tới. Phía trước xem cụ dĩ đồng cảm thấy cụ dĩ đồng toàn trường tốt nhất, Nguyễn Quốc ra tới vẫn là nhịn không được bị thịnh thế Mỹ nhan khuynh đảo. Này váy quả thật là Nguyễn Quốc an mặc càng đẹp mắt. Chân dài thon 1M75, bản thân chính là một trận tử A, cụ dĩ đồng liền thua ở quá lùn. Nàng nếu là cùng Nguyễn Quốc giống nhau thêm cái áo choàng khẳng định có vẻ chân đoạn, Nguyễn Quốc bị nhiều thiểu đỡ thật sự rất giống tiểu công chúa A. Nàng kết hôn sau thật là khí tràng toàn bộ khai hỏa từ đó lì thiếu nữ biến thành nữ vương cảm giác quen thuộc che mặt tưởng bị nàng dạy dỗ Ta thiên giết thủy bộ nhận lãnh chỉ nhận lãnh nguyễn quất nay thảm đỏ còn chưa đi xong liền nhận lãnh cù dĩ đồng đến bây giờ không động tĩnh giảng đạo lý giết đối nguyễn quất thật sự thực hảo cù dĩ đồng cùng nguyễn quất chi gian chỉ cách hai ba lần hơn nữa sắp bước trên thảm đỏ ai cũng không chú ý đi xem tin tức bởi vậy thẳng đến nguyễn quất cùng nhiều thiểu xuống xe bước lên thảm đỏ tinh tỷ mới biết được đụng hàng Lúc này lại đi đổi cũng không còn kịp rồi, a nàng phiên hai trường cụ dĩ đồng ảnh chụp liền an tâm rồi. Đúng hàng không đáng sợ, ai xấu ai xấu hổ. Dù sao nhà bọn họ quả quyết không xấu hổ. Này váy là Hàn Nho nhã xã giao đến, vốn dĩ hắn thực rất đắc ý, cụ Dĩ Đồng càng là cao hứng điên rồi, xuyên rét ra cao định cùng mặt khác thẻ bài lễ phục nhưng không giống nhau, chính là này váy khó coi, chỉ cần là giết bài, vậy có bức cách, càng miễn bản này váy còn thật xinh đẹp, thực sự nàng. Tóm lại làm xong tạo hình Mặc kệ là Cù dĩ đồng vẫn là người đại diện hàn nho nhã đều tương đương vừa lòng. Biết hôm nay sẽ gặp được Nguyễn Quất, vậy càng muốn trang điểm long trọng. Hai nhà phân không đối phó là mọi người đều biết đến sự, tuy rằng này cái gọi là có thù hoán, ở những người khác xem ra bất quá là một nhà mạnh mẽ vượt cấp văn bạn, tưởng cất cao chính mình địa vị cùng Nguyễn Quất đánh đồng chiêu số. Hiện tại các vong hữu tinh đâu, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể lừa gạt, người rốt cuộc cái gì thật tích cái gì trình độ, đại gia trong lòng đều rõ r rành rành. Hoa hoa hoa Nguyễn Quốc hảo Mỹ. Mỹ khóc. Mỹ trái tim ta đều thình thịch ngảy. Ô, hảo hâm mộ nàng lão công á, á á Ta rõ ràng là cái tiểu tỷ tỷ Hình ảnh, thành mời đại gia thưởng thức cái này eo nhỏ tinh. Ta yên lặng mà buông xuống đỉnh đầu khoai lát. Yên lặng mà buông xuống hamburger. Yên lặng mà buông xuống trà sữa. Ta thật sự thích Nguyễn Quốc dáng người, gây mà không xài. Cảm giác rất tinh tế lại thực khỏe mạnh. Nghe nói nàng thực chú trọng rèn luyện có phải hay không thật sự à? Nghe nhà nàng Phân nói qua, Nguyễn Quốc giống như mỗi ngày lượng vận động đều rất lớn, ăn cũng ít. Phía trước xem nhà bọn họ fans đi thăm ban, trở về nói Nguyễn Quốc thỉnh bọn họ uống trà sữa, chính mình liền ở bên cạnh mắt trông mong nhìn nuốt nước miếng cũng không dám uống một ngụm, đau lòng. Mỹ lệ là yêu cầu trả giá đại giới. Đừng nói là tính tỉ, cụ dĩ đồng cũng không nghĩ tới Nguyễn Quốc sẽ cùng chính mình xuyên cùng cái vai a. Cách luôn nói rất đúng, đụng hàng không đáng sợ, ai xấu ai xấu hổ, cụ dĩ đồng xuyên đương nhiên không xấu. Chính là cùng Nguyễn Quất so sánh với kia thật là kém xa, bởi vì Cù dĩ đồng chỉ có 1 mét 6 suốt đầu, liền tính dẫm lên hận trời cao cũng so không được đồng dạng xuyên cao cùng Nguyễn Quất. Nàng cùng Nguyễn Quất bất đồng chính là, Nguyễn Quất là bản phát, nàng là khoác phát, Nguyễn Quất vây quanh áo choảng, nàng không có, nhưng này vô pháp ngăn cản hai người xuyên chính là cùng khoảng cao định sự thật. Như là như vậy trùng hợp thật sự phi thường hiếm thấy, ai có thể nghĩ đến hai người sẽ mượn đến cùng kiện đâu. Không phải một cái công ty, ngày thường quan hệ cũng không thế nào hảo. Ai cũng sẽ không ở phía trước đi hỏi thăm đối phương xuyên cái gì. Nhiều thiểu phía trước như vậy gầy làm ta sợ muốn chết, hiện tại lại xoáy đã trở lại. Là sống thu thu cùng Trương Đạo Thanh. Hai người siêu cấp xứng đôi. Thật sự tưởng bọn họ hai cái ở bên nhau, cũng coi như viên ta mộng cười khóc. Nguyễn Quốc thực cái nàng lão công, đừng loạn kéo chính phủ đi, nhà bọn họ phấn thực phản cảm cái này. Hơn nữa Nguyễn Quốc đều gả cho ta, các ngươi nói như vậy ta cũng thực không cao hứng. Sú không biết xấu hổ người thật nhiều. Nguyễn Quất dáng vẻ từ trước đến nay là trong giới nổi danh ưu nhã, nàng cùng nhiều thiểu thiềm song danh so đã bị nhiếp ảnh gia nhóm điên cuồng tiêu tên. Nguyễn Quất bên này, quả quyết quả quyết xem nơi này, xem nơi này, bãi cái tư thế, quả quyết bãi cái tư thế, quả quyết so cái tâm đi, quả quyết so tâm. Nguyễn Quất rất phối hợp, nhưng kỳ thật nàng vẫn là có điểm lãnh, thật vất vả chụp xong chiếu, người chủ trì lại đi vào bọn họ bên người tiến hành phỏng vấn, về điện ảnh mấy vấn đề qua đi. Người chủ trì sẽ chọn mấy cái các vong hưu nhất quan tâm thật khi vấn đề. Nguyễn Quất vừa rồi bước trên thảm đỏ kia một đoạn đường thật sự, dáng vẻ xuất chúng phảng phất sẽ sáng lên. Nàng dáng người thật lớn ra đều biết, nhưng thật không giống lúc này như vậy cảm thấy. Ai, tiểu cô nương thật trưởng thành, trở nên càng mỹ, quả thực có thể đoạt đi người hô hấp. Ngay từ đầu đi kia sẽ trung quanh nhiếp ảnh gia đều xem mắt thoáng váng quên trụ, thẳng đến phía sau mới răng rắc răng rắc cái không ngừng. Các vong hưu nhất quan tâm vấn đề tốt một người chủ trì nhìn xuống đài thượng điện tử màn ảnh là muốn biết quả quyết bảo trì hảo dáng người bí quyết phát sóng trực tiếp nhìn đến nơi này vong hữu đều đang đau lòng người chủ trì bởi vì người chủ trì so nguyễn quất lùn nửa cái đầu đặt ở người thường là đại mỹ nữ người chủ trì an diện lộng lấy hạ, bị nguyễn quất phụ trợ mặt sám mày cho tựa như thôn cô nguyễn quất có phải hay không ta nhất không nghĩ chụp ảnh chung đồng tính đệ nhất danh chơi ạ người chủ trì chỉ, chỉ nhìn một cách đơn thuần lại xinh đẹp lại thời thượng phóng cùng nhau thật sự không có đối lập liền không có thương tổn. Đây là bình thường mỹ nữ cùng đỉnh cấp mỹ nữ khác nhau, cụ dĩ đồng cũng coi như là nhất đẳng mỹ nữ, nhưng mà cùng Nguyễn Quốc một so vẫn là bị treo lên đánh. Nguyễn Quốc mặt không thể không phục, nàng thật sự không cần như vậy đua, đương cái bình hoa cũng có thể bạo hồng A. Đối với như thế nào duy trì hảo dáng người, mọi người đều muốn biết, ngay cả MC nữ cũng thực chờ mong. chương 158-158 158 Vậy như thế nào giảm béo, Nguyễn Quốc không có kinh nghiệm, rốt cuộc nàng là trời sinh ăn không mập thể chất nhưng hỏi đến như thế nào duy trì dáng người, này nàng liền có quyền lên tiếng. Vấn đề này cũng không phải chỉ hỏi nàng, phía trước cụ Dĩ đồng thời điểm cũng hỏi qua, cụ Dĩ đồng trả lời là buông ra cái bụng ăn, ăn đến càng nhiều liền càng có thể gầy, bởi vì nhân thể cấu tạo là thực thần kỳ, vật cực tất phản. Đương nhiên nói như vậy có ai sẽ tin vậy, mỗi người một ý. Đại đa số nữ minh tinh đều muốn đáp nạn thiên sinh lệ chất cảm giác, vô luận là chỉnh dung vẫn là ăn uống điều độ. Các nàng đều hy vọng hiện ra ở công chung trước mặt chính là một cái hoàn mỹ hình tượng, thật giống như bị người biết được chính mình cũng sẽ táo bón đánh giấm là cái gì cảm thấy thẹn sự giống nhau. Vận động là quan trọng nhất, cơm ăn đến 8 phần no, quá năm thỉnh thoảng. Nguyễn Quốc Nghĩ Nghĩ nói, ta là nói qua buổi chiều 5 điểm lúc sau không ăn bữa ăn chính, ta nói như vậy hiệu quả là thứ tốt, nhưng thường xuyên pha công, bất quá ta một khi ăn nhiều liền sẽ ra tăng lượng vận động, sau đó chính xác làm việc và nghỉ ngơi đối giảm béo cũng rất có chỗ tốt. Trừ cái này ra còn muốn uống nhiều thủy. Tường biến xinh đẹp không có lười biếng tiểu bí quyết, cần thiết nỗ lực. Đại bộ phận nàng đều là có thể làm được như vậy, bất quá hạc tiên sinh tay nghề quá hảo, cũng may hắn cũng thực chú trọng ẩm thực, cho nên Nguyễn Quốc tuy rằng ăn hơi chút nhiều điểm, nhưng cũng không có biến trọng. Tinh tỷ đối nàng thể trọng yêu cầu phi thường nghiêm khắc, Nguyễn Quốc một em M75 vóc dáng, thể trọng còn không đến 100 cân, bởi vì tập thể hình, trên người không có chút nào thì thừa, xuyên cái gì quần áo đều đẹp liên tính trời cao ban cho mỹ mạo cũng là yêu cầu hậu thiên bảo dưỡng cùng giữ gìn thực xin lỗi ta làm không được mỗi ngày buổi chiều năm điểm sau mới vừa tan tầm ta chỉ nghĩ chạy chợ đêm lót xuyên có lẽ đây là ta biến béo nguyên nhân đi khóc lớn quả quyết có phải hay không thật lâu không ăn qua dầu chiên nướng bờ bờ nhân ra không giải đầu cũng là muốn trả giá đại giới tưởng tượng một chút trong sinh hoạt không có xuyên xuyên cái lẩu mì chua cay tồn tại còn có cái gì ý tư a tiên lặng mà buông xuống mới vừa lấy ra tới kem Tính ta còn là ăn ít điểm đi, còn như vậy đi xuống khả năng muốn độc thân đến chết. Cho nên nói à, cái gì muốn ăn liền ăn ngủ miên sung túc bảo trì tâm tình vui sướng là có thể gầy thân đều là giả. Nguyên quất như vậy thiên tứ mỹ mạo đều như vậy liều mạng, người thường còn làm một giấc ngủ dậy biến thành 36G50kg đại mỹ nữ, quả nhiên vẫn là tiếp tục lưu tại trong ngọng không cần tỉnh lại tương đối hảo. Tốt tốt, cảm ơn Nguyên quất, cảm ơn người chủ trì lại rút ra cái thứ hai vấn đề. Cái thứ hai vấn đề là có vong hưu rất tò mò. Quả quyết kết hôn sau cảm thấy chính mình phương diện kêu biến hóa lớn nhất đâu. Rằng đạo lý, nếu không phải vô số màn ảnh đối với, Nguyễn Quất theo bản năng muốn cúi đầu hướng ngược xem qua đi, may mắn nàng dừng cương trước bờ vực Tâm thái, tâm thái biến hóa lớn nhất, càng kiên định, rất có cảm giác an toàn, trước kia tổng cảm thấy hôm nay đi qua ngày mai không biết cái dạng gì, cảm thấy tồn tại thực không hiện thực, nhưng là hiện tại sẽ không, hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều thực hưởng thụ. Đại gia còn muốn biết chính là, quả quyết về sau sẽ công khai sao? Nguyễn Quốc đầu tiên là không xác định hỏi một câu, ngươi là chỉ ta tiên sinh sao? Đối. Không có phương diện này tính toán. Nàng cười. Hắn thật tốt quá, ta nhưng không nghĩ cùng các ngươi chia sẻ. Đừng nhìn ta như vậy, kỳ thật ta rất hẹp hỏi. Nói xong nàng nhìn về phía bên cạnh người, thưởng thức một chút nhiều lão sư thật tốt. Đại gia là thật sự rất tò mò Nguyễn Quốc rốt cuộc gả cho một cái cái dạng gì người, có thể làm nàng nhắc tới trên mặt hắn liền xuất hiện tươi cười. Nhiều thiểu biết Nguyễn Quốc không lớn tưởng đề liền chọn Hạ Mi nói, đối sao? Nguyễn Quất Lão sư nói rất đúng, thưởng thức một chút ta có bao nhiêu hảo, rốt cuộc ta đã từng cũng thịnh hành quá muôn vàn thiếu nữ. Nhiều lão sư khiêm tốn, hiện tại cũng là sáng giỏi như cũ không thua năm đó, thịnh hành muôn vàn thiếu nữ à? Người chủ trì cười nói, tham đỏ phát sóng trực tiếp đâu vào đấy mà tiến hành, phi điểu phát sóng trực tiếp áp thượng lại đều là mặt khác một bộ phong cách. Má ơi hai người cho nhau kêu lão sư thật sự đáng yêu 233.333 ta mềm muốn vợ chồng hồn lại hừng hực bốc cháy lên. Rất thích quả quýt nói ta tiên sinh thời điểm ngựa khí cùng biểu tình, thật không nghĩ tới nàng ở bên ngoài sẽ như vậy xưng hô ta. Nhiều thiểu thật sự có thể nói là phi thường thân sĩ, rốt cuộc là ai đang hỏi à, mọi người đều nói không đề cập tới không đề cập tới. Ngoài miệng nói không nghĩ cho hấp thụ ánh sáng, chính là phỏng vấn luôn là lấy lão công già tới nói chuyện này không biết là ai nga, thật là đương lại lập. Này Lăng C cũng quá cấp thấp đi. Nói Lăng C sợ không phải cái ngốc tử, Nguyễn Quốc yêu cầu lấy chính mình hôn nhân tới Lăng C. Tùy tiện phát trương tự chụp là có thể lên hot xệ ở hảo sao. Chính mình ra đến có bao nhiêu hổ, nhìn đến người khác liền cho rằng là Lăng C A. Nói thật ta cảm thấy Nguyễn Quốc khả năng căn bản không có kết hôn. Chưa thấy qua trong giới cái nào mình Tinh kết hôn liền kết hôn chứng đều không phơi. Không cần bịa đặt hảo sao. Nguyễn Quốc thật là kết hôn, ta có thể làm chứng, cùng ta. Nguyễn Quốc cũng không biết rất nhiều người lại một lần bị nàng cùng nhiều thiểu chi gian thần kỳ chính phủ cảm manh đến, muốn Nguyễn Quốc tới nói là đại gia điện ảnh lửa kính quá nặng, còn không có tử nhân vật đi ra. Có đôi khi nhập diễn không chỉ là diễn viên, còn có người xem. Cùng với nói đại gia cảm thấy nàng cùng nhiều thiểu thực xứng đôi, không bằng nói bọn họ là thật đáng tiếc ga man cùng Thẩm Thiên Tứ, Hạ Đông Thu cùng Trương Đạo Thanh. Hiện tại Nguyễn Quốc vô cùng may mắn chính mình phối hợp lông dê áo choàng quyết định, ngoại trang thảm đỏ đông lệnh thành cầu. Nội chàng tuy rằng ấm áp, nhưng vẫn là có chút lạnh lẽo. hơn nữa chỗ ngồi là trung điệp, lễ phục là vô vai thiết kế, so nàng cao người hơi chút một túi đầu là có thể đọc đã mắt cảnh xuân, nàng vị trí dựa trước, áo choàng vừa vặn tất cả đều chặn. Ngay từ đầu nội chàng là phi thường sáng ngời, nhưng là lễ trao giải chính thức bắt đầu sau, toàn bộ hội trường ánh đèn liền ảm đạm xuống dưới, bởi vì ở công bố danh sách trước còn có một ít khách quý tiết mục muốn biểu diễn, trong đó liền có lương anh chắc. Hắn không phải diễn viên. Hôm nay là làm trao giải khách quý chịu mời mà đến. Cụ Dĩ Đồng kia một đám tiểu hoa vị trí cùng Nguyễn Quốc cách xa nhau 2 3 bài, Nguyễn Quốc xung quanh đều là như nhiêu tiểu này một loại đại gia, từ địa vị thượng liền cùng cụ Dĩ Đồng không phải một cấp bậc. Nàng thực chuyên chú mà xem lương anh chắc ca hát, hắn thật sự là cái thực thích hợp đứng ở sân khấu người trên, quang mang vạn trượng, đặc biệt là ca hát thời điểm sẽ làm người không tự chủ được mà đem tầm mắt đặt ở trên người hắn. Nguyễn Quốc nhận thấy được bên phải vẫn luôn không chỗ ngồi có người ngồi xuống. Nhưng là nàng không như thế nào để ý ngồi xuống thời điểm nàng ngắm liếc mắt một cái hàng hiệu, là trong giới một vị thâm niên diễn viên gạo cội, nhưng là hai người chưa từng có hợp tác, bởi vậy Nguyễn Quốc cũng không để ở trong lòng. Ai ngờ đang ở nàng xem biểu diễn thời điểm, đặt ở chỗ ngồi trên tay vịn tay nhỏ đột nhiên bị người nắm lấy. Nguyễn Quốc hoảng sợ, vội vàng quay đầu, ánh sáng tối tăm, nhưng cũng không phải hoàn toàn đen nhánh, cũng đủ nàng nhìn đến đối phương mặt, thập phần quen thuộc, là rất lâu sau đó không có tái xuất hiện ở nàng trước mặt. Cơ hồ phải bị bận rộn nàng quên mất Lục Tước. Trước đây nhìn thấy Lục Tước vài lần, Nguyễn Quốc đều là run bần bật, nàng không có cách nào dễ dàng khắc phục kiếp trước chướng ngại, lúc trước nàng được ăn cả ngã về không vẫn cứ lựa chọn đường diễn viên, chính là Tồn Thà làm Ngọc Vỡ tâm tư, đã chết quá một lần, nếu muốn giấu đầu lòi đuôi tồn tại, nàng tha rằng lại đi chết lần thứ hai. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, mỗi lần nhìn đến Lục Tước nàng đều cảm thấy trong lòng hốt hoảng, thậm chí buổi tối ngủ đều sẽ làm được kiếp trước đủ loại, ác mộng liên tục vô pháp thanh tỉnh lần đó ở lũ trẻ tờ hoa điền đã gặp mặt lúc sau, lục tước liền không có ở nguyễn quất trước mặt xuất hiện, nàng công tác vội việc học vội, thời gian căn bản không đủ dùng, hắn không tới quấy rối, nàng liền rất tự nhiên mà quên mất người này, thật giống như ác mộng qua đi, đêm tối rời đi. mà từ kết hôn sau, nguyễn quất liền không hề nghĩ ngợi khởi hắn tới, kết quả hắn đột nhiên sau lưng linh giống nhau xuất hiện, do nguyễn quất một cú sốc, nhưng theo sau nàng phát giác đến một sự kiện, nàng trong lòng không có chút nào sợ hãi thậm chí liền khẩn trương bất an đều không có buông ta ra sợ bị người nghe thấy nguyễn quất làm độ nghiêng đầu xem biểu diễn đệ thấp thanh âm lục tước lại nắm nàng tay nhỏ không chịu buông ra hắn đầu ngón tay cùng nàng non mềm tay so sánh với thô ráp chút massage nguyễn Quốc mẫn cảm ra thịt làm nguyễn Quốc kỳ quái chính là nàng dùng sức dạy rửa hai hạ lục tước liền không hề cưỡng cầu xem không thế nào rõ ràng trong tầm nhìn nàng thấy hắn đầu gối hướng tay phải dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng trong mắt lấp sáng lấp lánh quang đã lâu không thấy, ta tâm can, nếu là có thể không bao giờ gặp lại, ta sẽ càng cao hứng. thật vô tình a. Lục Tước thở dài, mấy ta thời thời khắc khắc đều nhớ thương ngươi, nhớ mong ngươi, ngươi trong lòng liền một chút đều không có ta. Nguyễn Quất dùng ngươi ở vui đùa cái gì vậy ánh mắt xem hắn, Lục Tước lại than một tiếng, ngươi đối ta luôn là như vậy lãnh đạm, cũng may ta đã thói quen, mới không cảm thấy thương tâm. Hắn dùng mềm nhẹ ngữ khí nói cho nàng, ngươi tiên sinh không ở, ta thay thế hắn đến xem ngươi. Sau đó hắn vừa lòng mà thấy Nguyễn Quốc thay đổi sắc mặt, nghĩ thầm, vẫn là như vậy nàng tương đối đáng yêu, quá mức dầu mối không ăn, nhất định là bị cái kia người mù dạy hư. Chỉ cần có cảm xúc phập phồng, mặc kệ là tốt xấu, lục tước đều là vừa lòng. Như thế nào, không tin. Nguyễn Quốc nhìn chầm chầm hắn, ngươi muốn như thế nào. Ta thật sự chỉ là tưởng ngươi, đến xem ngươi, rốt cuộc mặt khác thời điểm ngươi chỉ sợ không lớn muốn nhìn đến ta. Lục tước cười cười, hắn liền biết mặc kệ hắn vì nàng làm cái gì đều là vô dụng, bất luận là lộng chết cái kia họ Vương vẫn là giao hấn kia ra họ Bạch, nếu không nữa thì vì nàng thu mua thần húc, vì nàng lót đường, nàng cũng khinh thường nhìn lại. đương nhiên lấy hắn tính cách cũng khinh thường với dùng như vậy ơn huệ nhỏ tới làm Nguyễn Quốc cảm kích, hắn muốn làm liền làm như vậy, Nguyễn Quất có biết hay không không như vậy quan trọng. Hắn trước sau cho rằng hắn cùng Nguyễn Quất mới là trời sinh một đôi, chẳng qua hai người trung gian đã xảy ra một ít không thoải mái sự, xuất hiện một ít không đúng người. Mới có thể chậm rãi đi đến hôm nay này nóng nỗi, nhưng là không quan hệ, nếu sai rồi, sửa đổi tới chính là. Lục tước nhất không thiếu chính là tiền cùng đại não, hắn có cũng đủ năng lực đi làm hắn muốn làm bất luận cái gì sự. Không nên xuất hiện người xuất hiện, như vậy lại làm hắn biến mất, không phải có thể. Mất đi rất bảo vật, lại tìm về, giống nhau có thể hoàn chỉnh như lúc ban đầu. chương 159-159 159, 159, 159. Ngươi hiểu lầm, Nguyễn Quốc trả sao cả cười cười thật lúc này ta cũng không phải rất tưởng nhìn thấy ngươi. Nàng lời nói lạnh nhạt lục tức sớm thành thói quen, bởi vậy cũng không cỡ nào không thoải mái, trên thực tế chính hắn cũng cảm thấy thực thần kỳ, này muốn đổi lại người khác dám dùng loại này khẩu khí nói với hắn lời nói, đối phương mộ phần thảo đều có hai người cao, nhưng từ Nguyễn Quốc trong miệng nói ra, hắn chính là không tức giận được. Liên như vậy không thích ta. Nếu không phải lúc này bởi vì sân khấu thượng biểu diện ánh sáng dần dần tăng cường, Nguyễn Quốc sẽ đưa hắn một đôi không khách khí xem thường. Ngươi hôm nay tới này, liền vì hỏi ta vì cái gì không thích ngươi. Kế nguyên nhân như nhiều, chỉ sợ nói đến trao giải kết thúc cũng không để yên. Ở ngươi trong lòng, ta liền cái người mù đều so ra kém. Lục tước là thật không biết chính mình đến tột cùng có chỗ nào không tốt, hắn phú khả địch quốc, lại diện bạo anh Tuấn, chú trọng bảo dưỡng cùng rèn luyện, càng là nguyện ý vì nàng vùng tiền như rác, nhưng nàng như thế nào liền trướng mắt hắn đâu. Hắn không phải người mù. Nguyễn Quốc không thể nhịn được nữa sửa đúng. Phiên thoái ngươi tôn trọng một chút ta tiên sinh. Nàng đuối người mù giữ gìn làm lục tức mày dần dần ninh lên. Hắn lười nhác mà ý ở trên chỗ ngồi, ở Nguyễn Quốc trong lấn tượng, nàng tựa hồ liền không thấy quá lục tức chính thức ngồi. Hắn đuối bất luận cái gì sự đều là thành thạo. Hắn hưởng thụ cái loại này đem tất cả mọi người đùa bỡn với vỗ tay chi gian cảm giác. Cho tới bây giờ Nguyễn Quốc đều cảm thấy nếu không phải chính mình kiên trì không chịu khuất phục, lục tước cũng bất quá đem nàng trở thành cái có thể có có thể không chiến lợi phẩm. Nàng cùng lục tức giá trị quan bất đồng, căn bản không thể nào đi đến cùng đi. Hùng chi còn có đời trước những cái đó sốt ruột lạn phổi chuyện này, Nguyễn Quốc liền hồi tưởng đều không muốn, nàng bức thiết mà hy vọng lục tức có thể xoay người liền đi sau đó đại gia cả đời không qua lại với nhau, nhưng hắn như vậy khi thì xuất hiện khi thì biến mất, làm cho nàng phiền không thắng phiền. Lời nói đều nói được như vậy, lục tức lại không có sinh khí, Nguyễn Quốc phát hiện hắn không những không có sinh khí, ngược lại cười, cười đến nàng nổi lên một thân nổi da gà. Thiên sinh liền sẽ chết trước, người nói có phải hay không? Tựa hồ ý có điều chỉ, lục tước không có vì Nguyễn Quốc giải thích nghi hoặc ý tứ, mặc kệ nàng tin hay không, hắn hôm nay thật sự chính là đơn thuần đến xem nàng. Ánh đèn sậu diệt, lần thứ hai sáng lên thời điểm, lục tước đã biến mất không thấy. Bất quá mười mấy giây, Nguyễn Quốc thậm chí đều không có thấy rõ ràng hắn là như thế nào rời đi. Tiết mục biểu diễn xong nàng nhìn về phía bốn phía, trừ bỏ nàng, không ai biết bên người nàng đã từng ngồi một cái cái dạng gì người. Ngược lại là vốn dĩ hẳn là ngồi ở chỗ này diễn viên đã trở lại. Nguyễn Quốc thu hồi tầm mắt, không biết vì cái gì trong lòng có chút hút hoảng, lục tước là cái nghị muốn cái gì liền nhất định phải được đến, không được bất luận kẻ nào chặn đường người. Nguyễn Quốc cũng không biết kiếp trước lúc này ôn giang động đất đến tổn cùng có bao nhiêu nghiêm trọng, thế nhưng sẽ nghiêm trọng đến làm hạc tiên sinh tự mình đi ra ngoài, thậm chí lâu như vậy cũng chưa trở về. Mấy ngày này bọn họ hai cái liền tay rửa cơ ngắn ngủi tiến hành liên lạc, hắn hẳn là rất bận Mỗi lần cho nàng trở lại tới tin tức đều là bình an đừng nhớ mong. Nguyễn Quốc thử gọi điện thoại cho hắn, hắn tiếp lên cũng rất ít có thời gian cùng nàng nhiều lời nói mấy câu, sau lại sợ quấy rầy hắn công tác, Nguyễn Quốc liền không cứ gọi điện thoại. Nhưng là hiện tại, nàng mở ra tiệc tối bao, màn hình di động sáng lên tới, không có bất luận cái gì tin tức, cũng không có điện báo. Trên đài đang nói cái gì Nguyễn Quốc hoàn toàn vô tâm tư nghe, thẳng đến bên người nhiều thiểu nhắc nhở nàng, hắc, nhắc tới tên của ngươi. Nguyễn Quốc lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Ngươi làm sao vậy? Vừa rồi xem ngươi liền một bộ thất thần bộ dáng, thân thể không thoải mái vẫn là. Ta không có việc gì, cảm ơn. Nguyễn Quốc đối hắn cười một chút, nhìn về phía sân khấu, Nguyên Lai like không biết khi nào biểu diễn đã kết thúc, bắt đầu ban phát điện ảnh giải thưởng. Nhiều thiều nhìn nàng cực mỹ sơn mặt, nghĩ thầm này nhưng không giống như là không có gì sự bộ dáng, chỉ là không biết nàng ở yêu sầu cái gì. Vừa rồi ca hát thời điểm hắn ẩn ẩn nghe thấy nàng ở cùng người ta nói lời nói, chính là ánh đèn sáng ngời lên liền cái gì cũng chưa, nàng bên phải ngồi người kia cùng nàng hẳn là không có hợp tác quá đi. Nguyễn Quốc một chút đều không thích loại này canh cánh trong lòng cảm giác, bất quá nàng thực mau điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, mặc kệ thế nào, miên man suy nghĩ đều là vô dụng, chỉ có thể chờ đến trao giải kết thúc đi gọi điện thoại. Lục tước thực thích hù do nàng, nàng tự loạn đầu trận tuyến liền ở giữa hắn lòng kẻ dưới này. Hạc Tiên sinh trước kia cũng không phải không đi ra ngoài công tác quá, hắn như vậy đại người, lại như vậy lợi hại, Nguyễn Quất cảm thấy chính mình lo lắng là dư thừa. Kế tiếp làm chúng ta tới công bố lần này Ngọc Đỉnh Thường, tốt nhất nữ chính đạt được giả là, người chủ trì nhiệt tình tăng gọn, đột nhiên dừng lại. Đại gia đoán một cái. Màn ảnh đảo quát tới, Nguyễn Quất sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, so với mặt khác hai vị nhập vây diễn viên trở mong cùng khẩn trương, nàng quả thực bình tĩnh có điểm quá mức. Đại màn ảnh thượng xuất hiện ba người mặt. Nguyễn Quất nội tâm vô cùng bình tĩnh. Phía trước nàng vẫn là chờ mong, nhưng là lục tức vừa xuất hiện, cái gì kích động hưng phấn cũng chưa. Hiện tại nàng chỉ nghĩ chạy nhanh kết thúc này hết thể đi gọi điện thoại. Nghe được Hạc Tiên sinh thanh âm nàng mới có thể buông tâm, phát sóng trực tiếp làn đạn tảng lớn tảng lớn bay qua, trừ bỏ cảm thán Nguyễn Quất Mỹ mạo nghiền áp, chính là cười nàng cư nhiên một chút đều không khẩn trương. Nói như thế nào Ngọc Đỉnh thưởng cũng là Hoa Quốc tối cao biểu diễn giải thưởng chi nhất, Nguyễn Quất này cũng bình tĩnh thật quá đáng. Nhân ra là tới dự thi nàng như là tới tham quan. Nguyễn Quất, chúc mừng Nguyễn Quất. Chia đều đại màn ảnh ba người tức khắc phóng đại Nguyễn Quất, mặt khác hai người tác xúc thành tiểu đồ. Vì phong độ chính là lại tiết đối, mặt ngoài cũng muốn biểu hiện ra vì Nguyễn Quất cao hứng bộ dáng. Người chủ trì cười chiều Nguyễn Quất, phương hướng vươn tay, chúc mừng Nguyễn Quất bằng vào hai cái bệnh tâm thần tình yêu vinh hoạch lần này ngọc đỉnh thưởng tốt nhất nữ chính. Làm chúng ta vì nàng vỗ tay, vì nàng ăn mừng đi. Cho mời Nguyễn Quất lên đài. Nguyễn Quất sửa sang lại hạ chính mình áo choàng. Đứng lên thời điểm nhiêu thiểu thực thân sĩ mà đứng lên vì nàng nâng lên làn váy, một đường đem nàng đưa đến sân khấu trước, người chủ trì nắm lấy Nguyễn Quốc tay đem nàng lánh tới rồi trên đài. Lên đài trước, bởi vì mặt khác hai vị nhập vây nữ diễn viên đều cùng Nguyễn Quốc ngồi ở cùng bài, còn đứng dậy ôm nàng. Đương nàng đứng ở sân khấu thượng, kia phân kinh người diễm sắc thập phần bắt mắt, căn bản vô pháp đem tầm mắt từ nàng trên người rời đi khai. Tổng số năm trước lần đầu tiên Ngọc Dương Thượng, Nguyễn Quốc có rất lớn biến hóa Đây là nàng lần thứ 2 đứng ở quốc nội chủ lưu điện ảnh giải thưởng sân khấu thượng, nhưng nàng đã rút đi trẻ con phì, từ non nớt thiếu nữ trưởng thành ưu nhã xuất sắc nữ tính, mà đối rất rất nhiều người tới nói, bọn họ giống như là nhìn Nguyễn Quốc lớn lên giống nhau, đối nàng tràn ngập hảo cảm, vì nàng đạt được vinh quang cũng cảm thấy thiệt tình vui sướng cùng chúc phúc. Giờ này khắc này có thể đứng ở chỗ này cùng đại gia cùng nhau chia sẻ vui sướng, với ta là một kiện phi thường hạnh phúc sự tình. Muốn cảm tạ người thật sự là quá nhiều, chúng ta ngầm lặng lẽ nói đi. Đây là trong cuộc đời ta cái thứ ba tốt nhất nữ chính, nhưng ta tưởng, này tuyệt không sẽ là cuối cùng một cái. Nguyễn Quốc đoạt giải cảm nghĩ trước sau như một ngắn gọn, hiện tại nàng cũng không cần tính tỉ cho nàng chuẩn bị khuôn mẫu, một chút sân khấu, không chờ đi xem kế tiếp tốt nhất nam chính trao giải, đã bị tính tỉ mang đi phòng hóa trang. Đem lễ phục thay đổi. Làm sao vậy? Nguyễn Quốc sửng suốt một chút. Hảo hảo đổi cái gì lễ phục. Chờ lát nữa có cái lâm thời gia tăng từ thiện phân đoạn, muốn đại chụp ảnh chung. Ta nhưng không nghĩ làm ngươi cùng người khác xuyên giống nhau như lúc, quá mất mặt nhì, tới tới tới, mau hay, đây chính là tiểu tống 800 rằm kịch liệt lấy tới. Tinh tỷ mở ra hộp quà, bên trong là một cái màu trắng váy đuôi cá, cắt may bên người, đôi rét ra quen thuộc không thể lại quen thuộc Nguyễn Quốc liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đây cũng là năm nay đương quý cao định, nàng có chút giỡn khóc dở cười, có đôi khi tinh tỷ so nàng để ý nhiều. Kia chờ ta một chút đi. Tinh tỷ nhìn nàng chuyển tới mảnh mặt sau, nói. Ai nha lại không phải không thấy quá. Nguyễn Quốc Từ mảnh sau toát ra một viên đầu, không cần phá hư ta danh dự được không? Ngươi đều nhìn đến cái gì? Nên xem đều nhìn, không nên xem cũng nhìn. Nguyễn Quốc đổi hảo váy ra tới, Phan Phan lại kịch liệt cho nàng thay đổi cái kiểu tóc, trang dung cũng có thay đổi, vốn là thực thanh đạm lòa trang, nhưng này váy đuôi cá thập phần bên người, hoàn mỹ phát họa ra Nguyễn Quốc dáng người đường cong, nàng trang luôn luôn thực tươi mát tự nhiên, bởi vì ngũ quan bản thân cũng đủ xinh đẹp. Phan phan rất rõ ràng Nguyễn Quốc đặc điểm ở nơi nào, bất quá vì đáp này váy đuôi cá, hắn cấp Nguyễn Quốc hóa cái đào hoa trang, hơi hơi phiếm phấn đuôi mắt chỗ, còn điểm một viên màu đỏ chí, tức khắc liền có vẻ diễm mà không yêu, sặc sỡ lóa mắt. Liên quan châu đáo trang sức tiệc tối bao đều thay đổi, kiểu tóc biến thành biên tập và phát hành, không giống lúc trước như vậy lười biếng xóa tung, mà là sạch sẽ lưu loát đại quan minh, khiến cho kia viên nuốt rồi đỏ phá lệ xuất chúng. Tinh tỷ cảm thấy đây là cổ đại cái loại này hại nước hại dân tuyệt sắc giảng đạo lý, nếu nàng là hoàng đế, nàng cũng khó có thể cầm giữ a. chẳng trách Nguyễn Quất vĩnh viễn đều là thẳng nam trong lòng nữ thần no một, nàng lớn lên quá đẹp. tiểu tống sớm cầm đơn phản ở trụ, nàng nhiếp ảnh kỹ thuật bởi vì theo Nguyễn Quất bắt đầu tiến bộ vượt bậc. hơn nữa nàng đặc hào phóng, nhưng Phạm là quả quýt phấn đều biết, quả quýt bên người bảo Tiêu tỷ tỷ đặc biệt sủng phấn. nếu là quả quýt 10 ngày nửa tháng không tin tức, bọn họ đi bảo Tiêu tỷ tỷ ấy bù phía dưới khóc lóc kể lể một phen lập tức là có thể được đến, cửu cung cách tư ra độc chiếu. Một lần nữa chuẩn bị cho tốt tạo hình, Nguyễn Quất rốt cuộc nương liệu độn ở toilet cấp hạc tiên sinh gọi điện thoại. Vang lên không vài tiếng hắn liền tiếp đi lên, không đợi Nguyễn Quất nói chuyện, ôn nhuận Thanh âm mang theo ý cười truyền đến, "Chúc mừng ngươi, bà bối." Đột nhiên bị kêu bà bối, Nguyễn Quất mặt đều đỏ. Mới đi mấy ngày, liền miệng lưỡi chân tru. Hắn phát ra trong sáng dễ nghe tiếng cười, "Ta rất nhớ ngươi." "Ta cũng là." Nguyễn Quất hốc mắt đau sót. Nghe được hắn thanh âm liền cảm thấy rất khổ sở. Ngươi trường nào thì về nhà nha. Bên này sự tình tương đối khó giải quyết, khả năng muốn vãn một ít. Hạc tiên sinh cũng đặc biệt tưởng nàng, Nguyễn Quốc đóng phim thời điểm hai người mấy tháng không thấy đều là thường có chuyện này, hắn tưởng lợi hại, Nguyễn Quốc lại không có gì cảm giác, nhưng hắn lúc này đi ra ngoài công tác, nàng không biết sao lại thế này, liền đặc biệt tưởng hắn. Chờ ta về nhà, ngươi muốn ăn cái gì ta đều cho ngươi làm, được không? chương 160. Hảo. Nguyễn Quốc thanh âm nho nhỏ, đúng rồi, vừa rồi ta nhìn đến lúc trước hắn giống như rất nguy hiểm bộ dáng. ngươi bên kia sự tình, cùng hắn có quan hệ sao? Ngươi nhìn thấy hắn, hắn ngựa khí nhanh vài phần. Những ấy nhất định phải tùy thân mang theo tuyệt đối không thể lấy bắt lấy, còn có, làm tiểu tống 24 giờ đi theo ngươi, ngươi đến nơi nào đều phải mang theo nàng, nghe được sao? Vì cái gì? Mê mại, ta bên này phi thường phi thường bận rộn. Ngươi chỉ cần an tâm đi làm ngươi thích sự tình thì tốt rồi, mặc kệ thế nào, đều có ta ở đây ngươi phía sau, nhớ kỹ sao. Nàng đương nhiên biết, nhưng không rõ hắn vì cái gì như vậy khẩn trương. Ngươi còn không có trả lời ta lục tức sự. Chờ ta về nhà, nhất định từ đầu chí cuối cùng ngươi nói, đem hết thảy đều nói cho ngươi, nhưng là hiện tại không thể. Ngươi có phải hay không đang ở tham gia rất quan trọng hoạt động? Chuyên tâm đem chính ngươi sự làm tốt, hảo sao? Hắn biết nàng không thích hắn thế giới. Cho nên hắn cũng không tưởng nói cho nàng có quan hệ này đó đồ vật, Nguyễn Quốc còn muốn nói cái gì, hắn bên kia chuyển đến nói truyền thanh, vì thế điện thoại liền đến này kết thúc. Tuy rằng hắn làm Nguyễn Quốc trước quài điện thoại, nhưng treo điện thoại Nguyễn Quốc lại một chút đều không có nhẹ nhàng cảm. Nàng trước sau kháng cử cái kia thế giới chưa biết, chuyện tới hiện giờ, Nguyễn Quốc chính mình cũng không biết như vậy quyết định là đúng hay sai. Nàng điều chỉnh một chút cảm xúc, chờ tái xuất hiện ở tĩnh tỉ đám người trước mặt thời điểm liền cùng ngày thường không có gì bất đồng. Nguyễn Quốc vẫn là nghe hạc tiên sinh nói, nhẫn cưới tùy thân mang theo, tiểu tống cũng vẫn luôn ngốc tại mắt thưởng có thể nhìn đến nàng địa phương. Nàng đi thời gian có điểm lâu, trở về thời điểm tốt nhất nam chính đoạt giải cảm nghĩ vừa mới kết thúc. Vinh đoạt giải ly không ra dự kiến, đúng là nhiều thiểu. Vô luận là Nguyễn Quốc vẫn là hắn, ở điện ảnh biểu hiện xuất sắc đều rõ như ban ngày, năm nay có thể cùng bọn họ một tranh cao thấp đối thủ đều không đủ cường. Đây là nhiều thiểu cái thứ ba ngọc đỉnh thưởng tốt nhất nam chính, hắn có vẻ thật cao hứng còn kích động mà ôm chầm MC nam hôn một cái, đến nỗi MC nữ liền không có như vậy đã ngộ. Lần thứ hai trở lại trên chỗ ngồi Nguyễn Quốc cũng làm lần này, Ngọc Đỉnh thưởng tốt nhất nữ chính bị thỉnh tới rồi trên đài, nàng cùng nhiều thiểu cộng đồng hôn môi cút một khắc bị trung thực ký lục xuống dưới, hiện trường vang lên tiếng sấm vỗ tay, nhiều thiểu ôm Nguyễn Quốc, lại lần nữa hướng nàng nói lời cảm tạ, bởi vì nếu không phải nàng, bộ điện ảnh này tuyệt không sẽ đạt tới như vậy độ cao, một cái ưu tú diễn viên có thể cứu vứt một bộ điện ảnh linh hồn nhưng là đối quan khán phát sóng trực tiếp khán giả mà nói, để cho bọn họ nói chuyện say xưa, một cái là nhiêu thiểu cùng Nguyễn Quốc chi gian mạc danh xứng đôi chính phũ cảm, một cái khác chính là Nguyễn Quốc tân tạo hình. Hoa này váy có vẻ dáng người hảo hảo A. Thật là trước đột sau kiểu. Eo hảo tế. Nguyễn Quốc eo tế là có tiếng, chẳng lẽ chỉ có ta nhìn đến nàng chân dài sao. Cái này trang hảo tinh xảo A, đặc biệt là điểm kia viên nốt rồi đỏ, cảm giác một chút liền kiểu mỹ lên, diễm sắc bức người. Nguyễn Quốc thật là mặc kệ nhìn đến bao nhiêu lần đều sẽ kinh diễm, mà ta trừ bỏ kinh diễm ngoại, mỗi lần đều sẽ ở trong lòng yên lặng nguyền rủa cái kia được đến nàng nam nhân. Rốt cuộc là rét ra tiểu công chúa, tuy tuy tiện tiện lại thay đổi một cái đương quý cao định che mặt che mặt, váy đuôi cá có vẻ ưu nhã lại cao quý, thật cùng người khác không phải một cái thế giới. Nhìn nàng từ vị thành niên tiểu cô nương dần dần lớn lên, đột nhiên có loại nhà ta có con gái mới lớn cảm giác ha ha ha ha. Trên lầu thân mụ phấn đừng chạy, mang ta một cái. Ngọc Đỉnh thưởng trao giải nghi thức sau khi kết thúc có một cái lâm thời gia tăng từ thiện phân đoạn. Cái này ở thảm đỏ bắt đầu trước cũng đã thông chi tiến đến khách quý. quên Tiền nói là khẳng định sẽ không. Rốt cuộc có hồng tự quỹ hội cùng quốc gia cứu viện trước đây, cho nên cái này Tiểu Hoàng Tiết là từ đang ngồi mỗi một vị khách quý hiến cho giống nhau vật phẩm. Ngọc Đỉnh thưởng tổ ủy hội sẽ đem này công bố ở trên họp phỉ xì ổ sẽ cung đại gia cạnh giới mua sắm, cuối cùng đoạt được lợi nhuận đều sẽ biến thành vật tư hiến cho cấp hai khu đồng bào. Nguyễn Quất mang đến chính là một cái chỉ mang quá một lần chân châu vòng cổ. Tuy rằng nàng cùng hạc tiên sinh không có giống người thường như vậy hôn lễ cũng không có lạnh giấy kết hôn. Nhưng nàng chính là thu thật nhiều thật nhiều sính lễ. Trên cơ bản hạc viên phủ kho đều bị hạc tiên sinh chuyển đến đưa cho nàng. Bên trong kỳ chân dị bảo vô số, còn có rất nhiều sớm đã tán giật sách cổ. Tùy tuy tiện tiện một bức tranh chữ lấy ra đi bán đều cũng đủ Nguyễn Quất cả đời ăn uống không lo. Bởi vậy, nàng hiện tại giàu có đâu? mà Hạc Tiên Sinh đại khái là không su dính túi nghèo đến không su dính túi. Này chân châu vòng cổ chính là trong đó tương đối bình thường một khoản, chân châu đại mà mượt mà, tản ra trong suốt ôn nhu ánh sáng, đối lập khởi mặt khắc minh tinh hiến cho ra chính mình em nhạc album, xuyên qua diễn vụ, Kia thật là quý rất nhiều, nhưng cũng không đến mức đến thái quá nông nỗi, là Hạc Tiên Sinh gần mấy năm mua, vẫn luôn tồn tại nhà kho, là kia một đống giá trị liên thành trung ổn định giá trang sức. Mỗi người bán hàng từ thiện vật phẩm đều sẽ ghi rõ nhãn hiệu cùng giá gốc. Phép nguyện ý hoa mấy lần tiền đi mua một kiện áo thun hoặc là một cây tay xuyến, kia cũng là không có biện pháp xử. Nguyễn Quốc vòng cổ xem như mua không lỗ. Cuối cùng này số tiền từ tổ hủy hội đổi thành vật tư hiến cho cho thai khu, mỗi một bút đều liệt ra danh sách, bảo đảm tin tức công khai hóa trong suốt hóa. Đại bộ phận người đều hiến cho chính là tương đối đáng giá vật phẩm, buồn cười chính là cư nhiên còn có người quên một quyển chính mình xem qua thư. Tinh tỷ cùng Nguyễn Quất nói người nọ nó năm nhập mấy ngàn vạn, một quyển sách mới mấy đồng tiền. Cũng thật tốt ý tứ quên, nói chính là giá không quan trọng, nhưng mà cạnh giới là có hạn mức cao nhất, không thể vượt qua giá gốc 50 lần. Nói cách khác chẳng sợ trụ tới rồi hạn mức cao nhất cũng liền mấy ngàn khối, như vậy điểm tiền có thể mua cái gì? An dưa tiểu tổ còn có phẩm nhất phẩm ngọc đỉnh thưởng trên ọc phỉ xì ổ sai giới giải trí các vị đều quên chút cái gì thiệp, quên thư quên diễn phục quên album đều bị tiêu hồng đặt ở trước mấy hành. Đáng giá nhắc tới chính là, cụ dĩ đồng chính là vị kia quên diễn phục. Nàng Quyên còn không phải chính mình chụp phim cổ trang khi diễn phục, bởi vì cái kia tương đối quý, nàng Quyên ra tới diễn phục là một bộ đô thị kịch một cái váy liền áo, manh khuyển thượng rất nhiều cùng khoảng, tiện nghi chỉ cần 79 còn bao xịm. Liên tính là nguyên bản nhãn hiệu cũng chỉ muốn 599, thúng chi xuyên qua, nguyện ý cảnh giới mua trở về tuyệt đối đều là chân ái. Nhiều thiều liền hào phóng nhiều, có thể là điện ảnh đại bạo làm hắn tâm tình cực hảo, hơn nữa lại bắt được ảnh đế. Hán quyên gia tới chính là một tòa giá trị trăm vạn ngọc quan âm, ở mọi người bên trong giá gốc tối cao, Nguyễn Quốc chân châu vòng cổ đơn độc xem con hành, một lấy ra tới cùng ngọc quan âm so liền phải kém cỏi rất nhiều. Bất quá nhiều thiểu kiếm cũng so nàng nhiều à, nàng chỉ là nhiều cầm 2%, kia dư lại 98% nhưng đều vào nhiều thiểu hầu bao. Nguyễn Quốc phi thường lo lắng đang ở hai khu hạc tiên sinh, nàng thực chú ý hai khu tình huống, màu cam quỹ hội bên này cũng thành lập người tình nguyện tiểu tổ đi trước thiền tây tỉnh tiến hành cứu viện. Phép lâm chỉ ba vừa vặn là thiền tây người, mọi người đều biết không có thể đi thêm thiền, cũng cũng chỉ có thể khởi sướng quên tiền quên vật tư, để có thể cống hiến chính mình một phần lực lượng. Trên mạng đối với Nguyễn Quốc quên tiền quá ít công kích, nàng cũng không có để ở trong lòng, bởi vì đại bộ phận người đều là bình thường, đám kia tới mắng nàng người, có bao nhiêu là thủy quân nàng cũng rõ ràng. Ở Nguyễn Quốc tham gia ngọc đỉnh thưởng cùng cụ dĩ đồng cùng đài phía trước, cụ dĩ đồng phát bài Tia đều là cái dạng này, tuổi trẻ mạo mỹ kỹ thuật diễn hảo. Quốc dân nữ thần Nguyễn Quốc cũng muốn cam bái Hạ Phong. Nguyễn Quất là tử vi tinh, đó là ngươi không quen biết nàng. Hai đại nữ thần đối kháng, ngươi càng thích cái nào? Tóm lại là muốn từ nhan giá trị kỹ thuật diễn giả vị chờ các phương diện đều phải hướng Nguyễn Quốc dựa sát, làm ra một loại nàng cùng Nguyễn Quất không phân cao thấp ảo giác, không thể không nói vẫn là có một ít người bị tẩy não, cảm thấy Cù Dĩ Đồng là tiểu hoa đệ nhất nhân, có thể cùng Nguyễn Quất đánh đồng, chỉ là sinh không gặp thời, thiếu một cái có thể khẳng định địa vị cốt nhưng là Ngọc Đỉnh Thưởng lúc sau liền không giống nhau từ trước là hai người không cùng đài quá Hàn Nho nhã cẩm cụ dĩ đồng tình tu bộ mặt hoàn toàn thay đổi ngạnh chiếu cùng Nguyễn Quất chụp hình hoặc là tố nhan chiếu phóng cùng nhau phát bài Dia nhưng hiện tại không được Ngọc Đỉnh Thưởng từ thiện phân đoạn sau khi kết thúc có một cái đại chụp ảnh chung hôm nay sở hữu đoạt giải khách quý đều phải lên đài chụp ảnh chung Nguyễn Quất cùng nhiều thiểu làm hôm nay hoàn toàn xứng đáng ảnh hậu cùng ảnh đế tự nhiên không có đứng ở trung gian nói như thế ảnh chụp một phách ra tới Đám người bên trong ngươi liếc mắt một cái vọng qua đi, chỉ xem tới được Nguyễn Quất, đến nỗi củ Dĩ Đồng ở đâu? Thị lực tốt có thể chậm rãi tìm. Không có đối lập liền không có thương tổn, Nguyễn Quất ở trong đám người bạch lóa mắt mị sáng lên, không ai có thể bỏ qua như vậy ngàn năm một thở mỹ mạo. Ngọc Đình Thường lúc sau, liền rốt cuộc không như thế nào gặp qua củ Dĩ Đồng buộc chặt Nguyễn Quất tiến hành nhan giá trị an vạ bài đi a, chứ danh nam tính tạp chí cuối năm bình chọn 10 đại nữ thần, Nguyễn Quất vẫn cư chiếm, cứ đứng đầu bảng là thằng nam trong lòng Bạch Nguyệt Quang cùng nốt Chu Sa, mà Cù Dĩ Đồng thậm chí bảng thượng vô danh. Nàng hung là thật sự hồng, hát người cũng là thật sự nhiều, bởi vì fans thấp linh hóa, hơi chút lớn tuổi một ít người thậm chí cảm thấy phấn cụ Dĩ Đồng là rất mất mặt sự. Khoảng thời gian trước bởi vì Cù Dĩ Đồng công bố liên ái dần dần hảo lên danh tiếng, lại ở nàng tân kịch truyền phát tin sau xúc đế. Nguyễn Quốc ở chạy bộ cơ thượng thời điểm thói quen mang thai nghe xem kịch, nàng xem đến phần lớn là điện ảnh, nhưng chính nhiệt bá phim truyền hình cũng sẽ nhìn xem. Nàng đối lạn phiến dung nhẫn độ luôn luôn là rất cao, hơn nữa nàng hiện tại không có gì sự làm, Ngọc Đỉnh thưởng sau khi kết thúc cùng Trần Đạo cùng nhau ăn bữa cơm, ly tiến tổ còn có mấy ngày, Nguyễn Quốc nếu là không phải vẫn luôn làm chính mình vội vàng, nàng rất sợ sẽ một cái xúc động chạy tới Thiền Tây tìm Hạc tiên sinh. Sẽ xem này bộ phim truyền hình là bởi vì nàng dùng video app vẫn luôn ở đề cử, nhìn mấy tập Nguyễn Quốc liền một bên nhíu mày, một bên chạy bộ, một bên xem. Tiểu Tống đi cho nàng lấy khăn lông, bắt đầu cũng không chú ý Nguyễn Quất biểu tình. Lúc này trở về thấy nàng nhíu mày, tò mò mà để sát vào nhìn lên, chân vừa nhấc thượng Nguyễn Quất bên trái chạy bộ cơ, sau đó cười hì hì nói, này kịch dạ tình rất cao, thảo luận lượng cũng đại, chính là danh tiếng không tốt. Nguyễn Quất bắt lấy thai nghe. Người nói gì? Tiểu Tống liền lại lặp lại một lần. Đối với đóng phim nhất định phải xem kịch bản Nguyễn Quất mà nói, như vậy phim truyền hình, nàng là khẳng định sẽ không lại tiếp, đời trước tiếp kia bộ lôi kịch cho tới bây giờ đều vẫn là nàng bóng ma tâm lý đâu. Trước 161-161. 161. Ta nói cái này phim truyền hình tỷ lệ cơ lật cùng dạ tính đều rất cao, chính là danh tiếng không tốt. Tiểu Tống tăng lớn thanh âm, ngược lại dọa Nguyễn Quốc ngảy dự. Hơn nữa có độc, nay thần kỳ cốt truyện cũng không biết là cái nào biên kịch làm ra tới. Nguyễn Quốc cười thay đổi bộ điện ảnh, khó coi liền không cần xem nha. Gần nhất phim truyền hình đều không thế nào đẹp. Tiểu Tống thượng chạy bộ cơ cùng nàng oán giận. Cũng không biết sao lại thế này. Diễn viên đổi cái quần áo liền chạy mặt khác một bộ trong phim, vài cái đài đổi lấy đổi đi, nếu không phải kịch danh không giống nhau, ta thật muốn tưởng một bộ kịch. Không sai nàng nói chính là cụ dĩ đồng, điển hình diễn ai đều giống ở diễn chính mình, kỹ thuật diễn gì đó là không có, liền tính fans thổi trời cao cũng là hoàn toàn không tồn tại. Tuy rằng phim truyền hình được xưng cái gì đầu tư quá trăm triệu, muốn chế tạo tân một thế hệ dạ tỉnh thần thoại, 10 năm suy nghĩ lý thú một sớm phát sóng, nhưng mà mặc kệ thấy thế nào cụ dĩ đồng đều là cụ dĩ đồng. Cùng bước trên thảm đỏ thượng tạp chí cụ dĩ đồng không có gì hai dạng, thậm chí liền lấy lô mũi xem. Người thói quen đều không mang theo sửa. dạ tình nữ vương ngoại hiệu cũng không thể ném, nhất định phải marketing ra một loại toàn dân đều đang xem toàn dân đều chú ý cảm giác, làm người cho rằng cụ dĩ đồng vẫn cư thực hồng, tuy rằng thủ đoạn lão nhưng không chịu nổi dùng tốt ta Lúc này người đến trên đường cái tùy tiện kéo cá nhân hỏi một chút giới giải trí nhất hồng nữ minh tinh, mười có tám chín đều sẽ trả lời cụ dĩ đồng. Gần nhất ở nhiệt bá mấy bộ phim truyền hình càng là làm cụ dĩ đồng hoàn toàn soát mặt, tựa như Tiểu Tống nói như vậy, thay đổi mấy cái đài, tất cả đều là cụ dĩ đồng. Vậy ngươi muốn xem điện ảnh sao? Ta có thể đề cử. Không cần, ta quyết định xem cái tổng nghệ nhẹ nhàng một chút. Tiểu Tống vây vây nắm tay, ta là siêu mẫu đệ tứ quý thượng chu mới vừa phát sóng, ta muốn đi xem xe bước. Nguyễn Quốc lắc đầu, tiếp tục chạy chính mình bước, đang muốn đem thai ngay mang lên, Tiểu Tống đột nhiên hỏi, đúng rồi quả quyết. Phía trước cái này tiết mục có phải hay không đã cho người mời a Ta là siêu mẫu là Hoa Quốc gần mấy năm qua thập phần hỏa bạo một cái game show, nói trắng ra là chính là thỉnh diễn viên Akashi A người chủ trì A gì đó đảm đương người mẫu đi tú, được xưng là tìm kiếm thời thượng phẩm vị mỹ lệ, các minh tinh ở đại màn ảnh thượng TV thượng bộ dáng gì mọi người đều gặp qua, còn thật chưa thấy qua bọn họ đi tú, để nhất kỳ thời điểm bởi vì là vừa làm hạng ngụ, mời đến minh tinh danh khí đều hơi chút kém một ít, nhưng ai cũng không nghĩ tới đệ nhất quý bá gia. Sau, bởi vì đề tài mới mẹ độc đáo lập ý độc đáo đánh bạo, liên quan lúc sau mấy quý giả tỉnh cũng rất cao, vì thế đài truyền hình liền đem này làm thành trường kỳ, hiện tại nói, là liền chỉnh ra thạch củ dĩ đồng như vậy lưu lượng đều thượng quá đứng đầu tổng nghệ. Giống như có đi. Nguyễn Quốc Nghĩ nghĩ, điện ảnh cuộc họp báo thời điểm chuyện này, kia thật lâu phía trước. Người không thích thượng tiết mục sao? Phết đều siêu cấp muốn nhìn người tham gia game show. Bất quá ngươi đến bây giờ trừ bỏ điện ảnh siêu tầm mặt khác giống như cũng chưa thương quá. xác thật là không có, nhưng thu được mời cũng không ít, vượt giới không vượt giới một đồng lớn, khôi hài lửa tỉnh bán, cầu lương đều có, nhưng Nguyễn Quốc chính mình không có gì hứng thú, tinh tỉ cũng không bắt buộc, giống Nguyễn Quốc như vậy diễn viên, đi thượng tiết mục chỉ có hai loại nguyên nhân, một là thích, có hứng thú, nhị chính là thiếu tiền. Nàng không thế nào thích, không có gì hứng thú, cũng không thiếu tiền, liền vẫn luôn không có gì ý tưởng. con hảo, không bài xích về sau có cơ hội nói có lẽ sẽ tham gia nguyễn quất cũng không nghĩ đem nói chết ai biết quá mấy ngày nàng ý tưởng lại sẽ biến thành cái dạng gì nhưng trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có gì khả năng ngươi nói cái kia siêu mẫu tiết mục ta ở trong nhà nhìn xảo cũng quá lợi hại thời thượng loại đồ vật này vốn dĩ chính là mỗi người mỗi sở thích phong cách khác nhau yêu thích khác nhau bởi vậy mặc dù tiết mục tổ mời đến chuyên nghiệp nhân sĩ cùng mấy trăm danh người xem tiến hành chấm điểm cũng khó có thể bảo đảm tuyệt đối công bằng cho nên không thiếu con nữ tinh bị khí khóc hoặc là đương trường xảo lên tình huống này tiết mục từ trước đến nay là tọt lạt tiệt hoa tỷ bội tình nghĩa đại danh tử rất nhiều minh tinh thượng tiết mục thời điểm còn hào hảo điểm vừa ra tới liền tiêu nước mắt tiêu nước mắt cái nhau cái nhau thậm chí có dám khảo đương trường tranh chấp muốn đối phương thừa nhận chính mình thẩm mỹ mới chính xác nhất trong đó đương nhiên không thiếu tiết mục hiệu quả cũng nguyên nhân chính là như thế mỗi lần sẽ bước đều có thể nhẹ nhàng lên hót sệ ấp mọi người đều hãy xem náo nhiệt sao đúng rồi Ngươi hiện tại không còn lệ thuộc hạc viên sao Lần này ôn giang động đất ngươi không đi không quan hệ sao Không có quan hệ Tiểu Tống hoàn toàn không ý thức được Nguyễn Quất là ở lời nói khách sáo Rốt cuộc nàng thân là cấp dưới biết đến không nhiều lắm Nàng lại không phải tiên sinh như vậy cao tầng Ta nhiệm vụ chính là bảo hộ ngươi Ta chỉ cần đem chính mình phải làm sự tình làm tốt liền có thể Trước kia tiên sinh ra cửa công tác thời điểm Hay không từng có rất nguy hiểm thời điểm A Nguyễn Quất hỏi lại Tiểu Tống suy tư nửa ngày trả lời nói Trong ấn tượng không có như vậy sự, tiên sinh rất lợi hại, hơn nữa đại bộ phận thời điểm hắn đều tọa chấn phía sau chỉ huy, sẽ không đánh tiên phong, quả quyết ngươi không cần lo lắng, tiên sinh tồn tại so quốc bảo còn quan trọng, phía trên nhưng luyến tiếc làm hắn có việc, chính là rất căn tóc đều không được. Nguyễn Quốc hiện tại là minh bạch tiểu tống biết đến khả năng còn không có nàng nhiều. Nàng thức khắc mất đi tiếp tục hỏi đi xuống tâm tư, câu được câu không cùng tiểu tống nói chuyện, quá mấy ngày tiến tổ, mấy ngày nay nàng không có gì công tác nhưng không cùng trước kia như vậy không công tác liền về nhà, Hạc Tiên sinh không ở, Nguyễn Quất đều không nghĩ hồi hạc viên sinh nhật ngày đó Nguyễn Quất vừa lúc tiến tổ đi vào liền đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh chuyên môn tới thăm ban fans còn cho nàng chuẩn bị đại bánh kem cùng hoa tươi, còn có một ít mao nhung thu đông, Nguyễn Quất không thu quý trọng lễ vật mọi người đều biết, ngay từ đầu còn có người đưa, sau lại cự thu đại gia liền minh bạch sôi nổi vắt vốc tìm lưu kế làm tốt hơn chơi đẹp, đặc biệt là thủ công lễ vật nhất thảo Nguyễn Quốc thích. Nàng chính mình trong phòng còn chuyên môn tích một phòng, dùng để gửi fans lễ vật, trên giá bại tràn đầy. Đoàn phim cũng cho nàng chuẩn bị bánh kem hoa tươi, chi kỷ fans không chỉ có vì Nguyễn Quốc chuẩn bị lễ vật, đoàn phim mỗi một cái nhân viên công tác đều có một phần tiểu lễ vật, cũng không phải thực quý, nhưng đều là tâm ý. Đại gia ăn nhậu chơi bởi cười nháo đều thực vui vẻ, Nguyễn Quốc còn đã phát một trường chụp ảnh chung đến nội bồ, sinh nhật, vui sướng. Nàng cái này phong cách lại một lần làm đại gia nhớ tới lúc trước tân hôn vui sướng. Nữ thần có phải hay không liền thích như vậy chơi? Vì thế 20, 20 cái này ngạnh lại một lần hòa lên, Nguyễn Quốc nhìn bánh kem, tuy rằng còn tưởng lại ăn nhiều một chút, nhưng tính tỉ đôi mắt hình viên đạn đã bay lại đây, nàng vẫn là khắc chế một chút đi. Kỳ thật hôm nay nếu không phải nàng sinh nhật, liền này một tiểu khối nàng cũng ăn không đến. Bơ a, nhiệt lượng bao lớn. Tính tỉ ngâm lại đều cảm thấy đáng sợ. Thân là một người diễn viên, dáng người quản lý là phi thường quan trọng. Liền biết Nguyễn Quốc không có gì tự chủ vẫn là nàng ở một bên nhìn chằm chằm tương đối an toàn chờ lát nữa kêu que nướng tới tinh tỷ thật sợ nguyễn quất lại một lần thả bay trời sinh ăn không mập cũng không thể như vậy ăn uống thả cửa đối thân thể không tốt trường kỳ ăn khói dầu trọng đồ ăn mỹ nữ cũng vô pháp bảo trì tươi mát hợp lòng người khẩu khí cùng mùi thơm của cơ thể không thấy tiên nữ đều là không dính khói lửa phàm tục sao nguyễn quất tuy rằng cũng thực vui vẻ chính là sinh nhật không thể cùng hạc tiên sinh cùng nhau quá thiếu hắn thân thủ làm mỉ trường thọ liền tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì Bất quá nàng mặt ngoài cũng không biểu hiện ra ngoài, miễn cho làm đại gia mất hứng, nhưng chờ đến buổi tối nằm trên giường, nàng liền chẳng trọc lên. Ngày mai sáng sớm liền có một tuần kịch, kết quả 11 giờ, nàng còn không có có thể ngủ. Không công tác thời điểm Nguyễn Quốc thực chú trọng giấc ngủ, phía trước chụp bệnh tâm thần thời điểm làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn, nàng hoa vải thiên tài điều chỉnh lại đây, theo lý thuyết lúc này là nàng Mỹ dung rác thời gian, nhưng mà nàng như thế nào cũng ngủ không được. Di động tích vang lên một tiếng. Nguyễn Quốc lười biếng mà sờ qua tới mở ra, là Hạc Tiên Sinh tin tức, liền 6 cái tự, sinh nhật vui sướng, mềm mại. Sau đó lại là một cái, về nhà cho ngươi làm mì trường thọ. Nguyễn Quốc trở mình lạch cạch lạch cạch hồi phục, ngươi chừng nào thì về nhà. Hạc Tiên Sinh, thực xin lỗi, còn cần một đoạn thời gian. Nguyễn Quốc, không quan hệ, ngươi hảo hảo công tác, không nên gấp gáp, ta sẽ ở nhà chờ ngươi. Hạc Tiên Sinh, hảo cười ngây ngô, cư nhiên còn sẽ ở tin nhắn thêm biểu tình năng lực cá nguyễn quốc tưởng. Nhưng là thu được hắn tin tức nàng cũng cảm thấy an tâm rất nhiều, cuối cùng cũng không biết Hàn Huyền bao lâu, ôm di động ngủ rồi, liên tiếp đã phát vài điều tin tức cũng chưa thu được hồi phục Hạc tiên sinh cũng đoán được nàng có thể là ngủ, lúc này mới đem điện thoại thu hảo. Kỳ thật ở chỗ này tốt nhất là tắt máy, nhưng hắn lo lắng nàng sẽ gọi điện thoại, cho nên vẫn luôn liên tiếp. Ta nhất định sẽ về nhà. Hắn lẩm bẩm nói. Nhất định sẽ. Nàng còn đang đợi hắn, hắn nhất định phải về nhà. Chính như vậy nghĩ, đột nhiên trong cổ họng một ngụm thanh ngọt, tức khắc phun ra một búng máu tới, này đoạn thời gian dốc hết tâm huyết, làm bằng sắt thân thể cũng chịu không nổi. Lao đạo ở một bên nhìn, cấp tưởng nói chuyện lại không dám, nhìn hạc tiên sinh một lần nữa vùi đầu với án thư, do dự nửa ngày mới nói, tiên sinh vẫn là nhiều hơn nghỉ ngơi, chuyện này một chốc một lát cũng làm không xong, đừng đem chính mình mệt muốn chết rồi, phu nhân biết không sốt ruột à. Đừng cùng nàng nói. Nói mấy chữ đều cảm thấy gian nan, nhịn không được ho khan. Cho nên mới chưa cho nàng gọi điện thoại, sợ nàng nghe ra tới lại lo lắng. Khẩu phong kín mít điểm. ngài yên tâm, ta miệng tăng cường, chính là những người đó không tốt lắm đối phó, chờ chúng ta sở đến Long Mạch, phỏng trừng lại đến Gần Thắng. Nay vẫn là hướng hảo nói, nếu là cản trở quá lớn, có lẽ lại quá 2-3 tháng cũng không nhất định có thể tìm. Hơn nữa liền tính tìm được rồi, cũng rất khó a. Hủy hoại tổng so bảo hộ dễ dàng đến nhiều. Ngày mai tiếp tục hướng trong đi. Còn đi lão đạo không dám nghi ngờ hạc tiên sinh quyết định, nhưng vẫn là sầu lo không thôi, trên mặt vẫn thưởng cả lơ phất phơ cười cũng chưa. Tiên sinh, lại hướng trong đi nói, không thể bảo đảm có thể hay không gặp được dư chấn. Nếu không chúng ta chờ một chút. Nói xong hắn bản thân cũng cảm thấy khả năng không lớn, bọn họ chờ, đối phương chờ không đợi. Chết thì chết, tiến hạc viên cũng đừng tích mệnh. Một cái khác cấp dưới nói. Tiên sinh nói như thế nào ta liền như thế nào làm, tóm lại ai cũng đừng nghĩ động long mạch một chút. Tốc chiến tốc thắng. Ta còn tưởng về nhà ôm lão bà hải tử đâu? Lao đạo trận trắng mắt, có lao bà hải tử ghê gấm A. Lao đạo ta tuổi trẻ thời điểm được xưng hoa quốc một cành hoa ngươi nghe nói qua không có. 162 Lao đạo tuổi trẻ khi đến tột cùng là được xưng hoa quốc một cành hoa vẫn là một cây thảo. Này đã không thể nào khảo chứng. Hạc tiên sinh nhìn qua liếc mắt một cái. Các vị, chúng ta phải nắm chặt thời gian, kéo đến càng lâu, nguy hiểm lại càng lớn. Người bắt được sao? Không có, đám tôn tử kia chạy trốn quá nhanh. Hơn nữa phía sau màn làm chủ cho tới bây giờ còn không thể xác định, phía trên ý tứ là làm tiên sinh ngài cần phải bảo đảm long mạch an toàn. Hạc tiên sinh điểm phía dưới, ta đã biết, cho các ngươi tra lục ra, kết quả như thế nào. Tiên sinh là hoài nghi chuyện này cùng lục ra có quan hệ. Kha dự hỏi, chính là chúng ta tra qua, lục ra ở cái kia phương diện sạch sẽ thật sự. Nói nữa, lục ra cũng là hoa quốc, biết long mạch nên biết, đánh long mạch chủ ý, cuối cùng thai họa chính là quốc gia cùng vài tỷ nhân dân. Hạc tiên sinh không nói gì, tiếp nhận Kha Dược đưa qua tư liệu kẹp, hắn không có nói tỉ mỉ, chỉ là làm cấp dưới tiếp tục nhìn chằm chằm lục ra, sau đó lại bắt đầu hò khăn lên. Hắn rời đi Hạc Viên quá dài thời gian, thân thể của mình cũng sẽ xuất hiện vấn đề, hắn giống như là bị giam cầm ở nơi đó, bị trói buộc, mới có thể làm người yên tâm. Hai từ đâu? Còn phải một đoạn thời gian, tiên sinh yên tâm, ta phái người toàn thiên 24 giờ âm thầm đi theo, tuyệt không sẽ xảy ra chuyện. Phải không? Hạc tiên sinh biểu tình bình tĩnh, hắn tại hạ thuộc trước mặt từ trước đến nay là một cái biểu tình không mang theo biến, ai cũng nhìn không ra hắn cảm xúc, cũng không biết hắn đến tuột cùng là bi là hỉ, là vừa lòng vẫn là không hài lòng. Chỉ là xem lâu rồi, mới cảm thấy như vậy biểu tình lệnh nhân tâm an, tựa hồ chỉ cần tiên sinh ở, hết thể liền sẽ không ra vấn đề. Nhưng hắn cũng không phải vấn năng. Lúc này đây vạn phần hung hiểm, hơi có vô ý đó là vạn kiếp bất phục, hắn vô tình nói ra ra tăng người khác khủng hoảng chỉ nguyện chính mình năng lực vãn sóng to, lưu lại một hơi, trở lại ái thê bên người. Như vậy là đủ rồi. Trần Đạo phim mới tạm định danh vì bản đu dây tác, điện ảnh lập hồ sơ thời điểm cũng dùng tên này, bất quá Trần Đạo luôn tưởng sửa, Nguyễn Quốc đảo cảm thấy tên này rất dễ nghe, tuy rằng nghe không hiểu rốt cuộc nội dung rằng gì. Bộ điện ảnh này nàng là trước tiếp được lại xem kịch bản, trong khoảng thời gian này Nguyễn Quốc luôn là nói không nên lời lo lắng, nàng sợ chính mình sẽ miên man suy nghĩ, cũng sợ hạc tiên sinh đã biết phân thần. Bởi vậy nhàn rỗi thời gian đều dùng để nghiên cứu kịch bản kia liều mạng kinh nghi, Tiêu Tiểu tông nói, so với năm đó thi đại học trước điên cuồng soát đề cũng không nhường một tấc. Nàng biết Nguyễn Quốc lo lắng cái gì, chỉ tiếc nàng không có biện pháp hỗ trợ, bởi vì nàng biết đến cũng không nhiều, đặc biệt là ở nàng trở thành Nguyễn Quốc bảo tiêu sau, trên cơ bản không lại chấp hành quá học viên nhiệm vụ. Ở phía trước điện ảnh trung, Nguyễn Quốc sở đóng vai nhân vật đều khác nhau rất lớn, bất quá trăm khoanh vẫn quanh một đốm, diễn đều là nữ nhân, lần này liền không giống nhau nàng muốn diễn chính là một người nam nhân, chuẩn xác điểm tới nói là thiếu niên, mặt mày như họa thiếu niên, xem xong kịch bà Nguyễn Quất chỉ nghĩ nói, nếu làm nàng dùng bốn chữ tới hình dung bộ điện ảnh này, như vậy nàng sẽ không chút do dự, cơ tình tràn đầy. Trần Đạo không hổ vẫn là cái kia Trần Đạo, lại muốn đánh gần cầu. Đại khái là phía trước càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng điện ảnh đều đại được hoang nhen, Trần Nhạc sinh kéo dài nhất quán tươi đẹp quỷ quyệt phong cách, hắn am hiểu chụp nữ nhân, cũng am hiểu kể chuyện xưa lại bình đạm vô vị cốt truyện kinh hắn nga lộn vẫn cứ có thể đả động nhân tâm Nguyễn Quất muốn đóng vai nhân vật này tên là Đào Thiệu Nguyên năm vừa mới 19, là chiêu quốc phiên vương con trai độc nhất mỗi người tôn xưng nàng một tiếng thế tử gia làm người ngang ngược kiêu ngạo ương ảnh thập phần ngạ mạ không đem người khác để vào mắt Hoàng đế đối các lộ phiên vương như hổ rình ngồi nhiều năm qua thủ đoạn chống chất phiên vương nhóm chết chết sao sao chuyện tới hiện giờ Đào Thiệu Nguyên chi phụ ung vương đã là chiêu quốc cuối cùng một cái phiên vương Hoàng đế giống như là treo ở hắn đỉnh đầu một phen đại đao, không biết khi nào sẽ chém xuống. Bởi vậy mượn từ hoàng đế ngày sinh, hắn mệnh con trai độc nhất ngàn giảm điều đi kinh thành mừng thọ, chuyện xưa liền ở như vậy bối cảnh hạ bắt đầu. Ung vương nhìn như thành thật, sau lưng lại động tác không ngừng, hắn biết, chính mình này cuối cùng một cái phiên vương, hoàng đế sợ là dung không dưới, bất quá là xem ai trước sẽ rách mặt. Cùng lúc đó, hoàng cung nội viện bắt đầu nháo quỷ, còn liên tiếp đã chết mấy cái cung nữ. Hoàng đế tín nhiệm nhất trưởng quản phòng tiệm chỗ thái giám hạ ly nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, muốn hắn điều tra rõ sự tình từ đầu đến cuối. Mà làm khách nhân ở tại trong cung thế tử gia, vừa lúc chính là cái thứ nhất hoài nghi đối tượng. Tương ảnh tiểu thế tử V.S.C. băng sơn đốc chủ, lấy án kiện là chủ tuyến, triển khai một hồi người chết ta sống đánh giá. Bọn họ hai người, một người đại biểu ung vương, một người đại biểu hoàng đế, trong tối ngoài sáng so chiêu, vì không ngoài là cái quyền tự. Chẳng qua có người thua, có người thắng Đáng giá nhắc tới chính là bàn đu dây tắc cũng không như là trần nhạc sinh trước kia điện ảnh giống nhau lấy tình yêu tuyến là chủ, lúc này đây cư nhiên này đây đại nội nháo quỷ án là chủ tuyến, lấy thế tử ra cùng Hạ Ly song vai chính triển khai Thái giám sao, không có thứ đồ kia, phần lớn là môi hồng răng trắng mặt mày thanh tú, bởi vậy Hạ Ly người sắm vai đó là giới giải trí lấy Mỹ mạo sưng nam tinh nghiêm tinh nguyên. Nói Mỹ mạo vị này cũng thật không hàm hồ, hắn lớn lên, kia thật thật cũng chỉ có thể sử dụng Mỹ lệ tới hình dung. Nếu không phải thân hình cao lớn thon dài còn có hầu kết, nói hắn là nữ nhân cũng sẽ không có người hoài nghi, phía trước Nghiêm Tinh Nguyên thượng quá một cái tiết mục giả nhạc nữ trang, từ nay về sau liền trở thành giới giải trí đệ nhất nữ trang đại lão. Chỉ là hắn mỹ lệ còn không mất nam tính anh khí ngạnh lãng, bởi vậy xuyên tây trang thời điểm cũng rất đẹp, mị sống mái mặc biện. Ít nhất tới thử kính thời điểm, Trần đạo là liếc mắt một cái liền nhìn hắn, mọi người đều biết, Trần Nhạc Sinh trừ bỏ là một người ưu tú đạo diễn ở ngoài, vẫn là cái không hơn không kém nhan khống. Ở hắn nơi này, chỉ cần lớn lên cũng đủ đẹp, làm cái gì đều có thể bị tha thứ, xem hắn đối Nguyễn Quốc cùng đối những người khác thái độ liền đã nhìn ra, cùng Nguyễn Quốc nói chuyện đó là khinh thanh tế ngự không dám đại thở dốc. chuyện cái thân là có thể đem kịch vụ hướng chết mắng. Ở hắn điện ảnh, có thể không có kỹ thuật diễn, nhưng không thể không có mỹ mạo. Hắn cũng không e rẻ đem chính mình yêu thích nói ra đi, đối, Lao Tử chính là thích lớn lên đẹp, ngươi nếu là cảm thấy chính mình đủ đẹp, hoan nên tin nhắn ảnh trụ. Bước tiếp theo nữ chính chính là ngươi. Dù sao Trần Nhạc Sinh đồng chí ở nhận thức một người linh hồn phía trước, tổng muốn trước đánh giá đối phương dung nhan, nếu lớn lên quá mức xin lỗi, ngượng ngùng. Bước đầu tiên liền ngăn lại hắn đối linh hồn thăm dò. Nguyễn Quất có thể thành hắn tâm đầu nhục, dựa vào chính là gương mặt này. Nghiêm tinh nguyên còn lại là Trần Đạo một khắc khối tâm đầu nhục, nam nhân mỹ cùng nữ nhân mỹ vẫn là bất động. Trần Nhạc Sinh lần này chính là muốn cho nam nhân không phải nam nhân, nữ nhân không phải nữ nhân, hắn sức tưởng tượng phong phú, thiên mã hành không. Đây cũng là vì cái gì phong cách của hắn rất khó bắt chước phục chế nguyên nhân, ai đều không có hắn như vậy than tổ hong giống nhau đầu góc. Nghiêm tinh nguyên năm nay 37, nhưng bởi vì bảo dưỡng thỏa đáng thoạt nhìn thực tuổi trẻ, hắn dài quá một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn, xem người thời điểm bởi vì có điểm cận thị, thường xuyên sẽ hơi hơi nheo lại tới, dùng tục ngữ giảng chính là cái loại này tà mị ánh mắt, phết mỗi lần nhìn đến đều bị điện cả người một cơ linh. Hắn cũng là lấy quá ảnh đế, kỹ thuật diễn tự nhiên không lời gì để nói bất quá gần mấy năm đã rất ít đóng phim liên tục chiến đấu ở các chiến trường phía sau màn vẫn duy trì một năm một hai bộ diễn trước mắt ở hoa quốc học viện điện ảnh đảm nhiệm biểu diễn lão sư dung chính hắn nói là đương lão sư so đương diễn viên càng làm cho hắn cảm thấy vui sướng nghe nói hắn khóa từng buổi chất địch nam nữ đều có chính hắn ngày thường không phải thực chú trọng dung mạo ăn mặc đều thực tùy ý tự nhiên bởi vì cho tới nay vẫn cư độc thân bắt có hoạch thiếu nữ tâm đều phải ơn tân tính hắn mới nhất tác phẩm là giảng thuật chiến tranh niên đại gió lửa có 40 mấy tập, Nguyễn Quất một tập không rơi xem xong rồi. Nàng cùng Nghiêm Tinh Nguyên từng có gặp mặt một lần, đó là đã nhiều năm trước ở thời thượng ép thời thượng đại điển, hai người vừa lúc ngồi ở cùng bàn, nói qua nói mấy câu, trừ cái này ra liền không khác. Nghiêm Tinh Nguyên hiện tại trừ bỏ đi học đóng phim ở ngoài còn sẽ tham gia một ít game show, nhân khí pha cao, quan tuyên tiếp Trần Đạo điện ảnh sau fans hưng phấn không kềm chế được, bởi vì mấy năm nay Nghiêm Tinh Nguyên trầm mê tiểu chúng phim văn nghệ, phim văn nghệ sao? Phần lớn phòng bán vẽ thảm đạo Nguyễn Quốc đó là vận khí tốt mới đại bạo, đại bộ phận phim văn nghệ đi hướng đều tương đối kém, trần nhạc sinh điện ảnh trừ bỏ đẹp ở ngoài, lớn nhất một cái đặc điểm chính là đắt khách. Phòng bán vé tuyệt đối không cần lo lắng. Cùng các nam diễn viên già cãi nhau xé bức thời điểm bị người kêu phòng bán vé độc dược thống khổ, không phải đương sự fans đều không rõ a. Bởi vậy, làm quan tuyên mặt khác một vị vai chính người sắm vai là Nguyễn Quốc sau, Nghiêm Tinh Nguyên fans cảm động đến sắp rơi lệ. Hiện tại ngươi lại đi trên mạng khởi xướng đầu phiếu. Ai là người cảm nhận chung nhất tưởng ai đồ hợp tác tuổi trẻ nữ diễn viên Nguyễn Quất vẫn là việc nhân đức không nhường ai đệ nhất, nàng bị thật nhiều người đương cẩm lý chuyển phát cũng không phải là cái. Ban đầu phát chuyển phát này viên quả quyết, ngươi có thể tâm tưởng sự thành lấy bổ chính là phiên đoàn. Hiện tại chuyển phát đều phá trăm vạn, còn thật nhiều trở về lễ tạ thần. Nguyễn Quất rốt cuộc có phải hay không cẩm lý này đại gia không thể hiểu hết, nhưng nàng là Âu Hoàng, đây là không hề nghi ngờ. Cho nên mỗi lần Nguyễn Quất lấy cái thưởng. Vong Hưu đều sẽ tự giác truyền phát cỏ không khí vui mừng lại hút một ngụm. Trần Nhạc sinh ấy bổ đã phát diễn viên chính chụp ảnh chung sau. Phía dưới bình luận đều là cái này phong cách. Ổn ổn, ta Lão Đại cùng Nguyễn Quốc hợp tác vui sướng a. Không nghĩ tới thật sự hợp tác rồi. nha của chúng ta Lão Đại cùng ta nhất thưởng thức nữ diễn viên. A a a a khai hân. Hai cái thịnh thế mỹ nhan. Ma ơi, trước kia cảm thấy nghiêm tinh nguyên siêu cấp đẹp, cùng Nguyễn Quất đứng chung một chỗ, đột nhiên cảm thấy đây là người qua đường diện mà 333 Nguyễn Quốc Diễm áp nghiêm tinh nguyên đến tột cùng ai mới là muôn vàn thiếu nữ tình nhân trong ngõ, tin tức tiêu đề ta đều nghĩ kỹ rồi dê. Quả Quýt lại muộn thanh không hố tiến tổ, hai bên hợp tác vui sướng. Phát Gục quả Quýt tới cái hung hăng hoảm hoạ. Cũng đã kết hôn nữ diễn viên hợp tác, này đại khái là nhà trai fans nhất cảm động, Nguyễn quất có thể liên tục đã nhiều năm nhất tưởng hợp tác nữ diễn viên TV1, cùng nàng đã kết hôn thân phận nhưng mức không khai, ngay cả như mặt trời ban trưa thần tượng phấn cũng nguyện ý cùng nàng hợp tác, rốt cuộc bạn gái phấn. Lo lắng nhất chính là nhân diễn sinh tình sát thương đi hỏa, Nguyễn Quốc liền rất làm người yên tâm sao. Chương 163-163 163 Nguyễn Quốc không đành lòng trọc phá nghiêm tinh nguyên phèn tốt đẹp hảo tưởng, tuy rằng nghiêm tinh nguyên mặt ngoài nói được là độc thân, kỳ thật nhân ra sớm kết hôn, hơn nữa nhi nữ song toàn, nếu nàng ký ức không xảy ra sự cố, tiểu nữ nhi đều đã học tiểu học. Bất quá Nguyễn Quốc cũng không quá có thể minh bạch loại này không thương tổn phèn tâm lý. Nghiêm tinh nguyên phàn so sánh nàng tới nói kỳ thật không nhiều lắm, rốt cuộc hắn cũng không phải đi lưu lượng thần tượng lộ tuyến. Năm đó bạo hồng thời điểm không công bố nhưng thật ra về tình cảm có thể tha thứ, nhưng là đều qua đi ngần ấy năm, fans cũng đều trưởng thành, đại đa số đều là lý trí, còn gạt lại có cái gì ý nghĩa đâu. Nghe nói khoảng thời gian trước cái kia độc thân minh tinh tổ quê làm bộ tình lữ game show, nghiêm tinh nguyên còn tham gia. Mặc kệ nói như thế nào đây đều là nhân gia tự do. Có thể ẩn hôn 10 năm hoàn toàn không bị người phát hiện cũng là rất lợi hại. Nguyễn Quốc cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy chính mình sợ là giấu không được. Nàng độc thân cùng yêu đương hoàn toàn hai cái trạng thái, lúc trước không công bố, chỉ là chụp cái tạp chí một phát bán, phép nhìn phỏng vấn, liền đại trinh thám thượng thân suy đoán nàng luyến ái, cũng là tương đương lợi hại. Vứt bỏ cá nhân sinh hoạt cá nhân không đề cập tới nói, nghiêm tinh nguyên tuyệt đối là một người đủ tư cách diễn viên, hắn sở sắm vai đốc chủ tính cách cao ngạo lãnh đạo, lời kịch cũng không nhiều nhưng lại là người người nghe chi sắc biến cấp quan trọng nhân vật bàn đu dây tắc chính là quay trung quanh hắn cùng nguyễn quất sở đóng vai đảo thiệu nguyên chi gian tranh đấu triển khai một cái là vô pháp vô thiên vì hoàng đế sở kiên kỵ tiểu an chơi chắc táng một cái là tuân kỷ thủ pháp thâm chịu hoàng đế tin cậy đại thái giám hai người liền một hồi mưu sát tán triển khai giao phòng ngươi tới ta đi chém giết mà không mang theo huyết các sử tâm cơ mặt ngoài tới xem tiểu an chơi chắc táng là muốn nháo cái long trời lở đất đại thái giám là muốn phụng hoàng thượng ý chỉ làm việc Nhưng mà nhìn như đơn giản hai người lại đều không đơn giản. Đào Thiệu Nguyên giả thiết là Kiêu Sa Hương ngạnh thế tử gia, vì che giấu có lỗ thai sự thật, Nguyễn quất lúc này liền vành thai đều hóa trang. Chuyên viên trang điểm là Trần Đạo Ngự dụng, tay nghề tinh vi, đánh quang qua đi, mặc dù là gần cảnh cũng nhìn không thấy Nguyễn quất lỗ thai. Nếu là thế tử gia, lại là phiên vương chi tử, đối với như vậy căn độc đinh mầm, ung Vương tự nhiên là đau đến tận xương thủy, ung Vương người sắm vai là chứ danh diễn viên thành gia văn, tính tình thực tốt trung niên đại thúc. Được xưng là phụ nữ sát thủ, thâm chịu quảng đại gia đình bà chủ hoang nhen. Ung vương đại quân như hổ rình mồi, giờ này khắc này, hắn đưa con trai độc nhất vào kinh mừng thọ, rốt cuộc can chính là cái gì tâm. Hoàng đế sở lo lắng đó là cái này, bởi vậy mới phái hắn tín nhiệm nhất hạ ly nhìn trầm chầm, chầm khẩn tiểu thế tử, cần phải muốn đem hắn nhất cử nhất động khống chế được, tốt nhất có thể đem kinh thành nội ung vương cái đinh một viên một viên đều. Hoàng đế cùng ung vương chi gian, bất quá chỉ còn lại có như vậy một tầng nội khố, một khi vạch trần. Nên đón chính là một hồi đại chiến Nếu là thế tử ra Tự nhiên không thể xuyên vải thô áo tang Trần Nhạc sinh thích hư cấu điện ảnh bối cảnh Nhưng phục sức vẫn là có tham khảo Chẳng qua không cần khảo cứu quá mức Hắn không thích nghiêm cẩn khuôn sáo Dùng chính hắn nói là thực dễ dàng ngăn cản hắn sức tưởng tượng tự do phát huy Thông tục điểm tới nói Một khi quy định hắn muốn như thế nào như thế nào Chẳng khác nào đem hắn trong đầu than tổ hong động cấp lớp kín Nguyễn Quốc ở tiếp diễn trước liền cung cấp chính mình dáng người kích cỡ. Mỗi một bộ diễn phục đều là lượng thân đặt làm, nàng so đại đa số nữ diễn viên cao, nhưng là 175 vóc dáng so sánh với nam diễn viên mà nói vẫn là muốn lủn thượng một ít, đặc biệt là ước chừng có 180 mấy cm nghiêm tinh nguyên, hai người chạm cùng nhau, chỉ là thân cao liền không đến so. Cũng may đảo thiệu nguyên nhân thiết là thiếu niên, bằng không nguyễn quất chỉ có thể xuyên tăng cao dài. Nam tính nhân vật trang dung cùng nữ tính nhân vật là có rất lớn khác nhau, sẽ không xuất hiện cái gì nhãn tuyến giả lông mi, cũng không có mắt ảnh son ngôi. Thiếu niên chính là thiếu niên, sạch sẽ xinh đẹp cực kỳ thiếu niên. Rồi lại vô cùng ngon độc. Hắn nguy hiểm, ngụy Trang tại đây phúc hậu và vô hại dung mạo dưới. Nhưng dù vậy, từ nhỏ bị nguông chiều tiểu thế tử, môi hồng răng trắng, tiêu căng chi khí rào rạn, mặc cho ai thấy hắn, đều phải cảm khái, cỡ nào xinh đẹp thiếu niên, nhưng hắn tính tình lại là cỡ nào hư, cỡ nào làm người sợ hãi. Liên bởi vì một cái hầu hạ cung nữ không cẩn thận đem nước trà chiếu vào hắn ống tay háo thượng, Hắn liền có thể mí mắt đều không nháy mắt gọi người kéo đi ra ngoài đánh chết, hoàng đế sủng ái tiểu công chúa vai chẳng hắn, hắn lập tức liền rút ra roi hủy hoại nhân gia dung. Hoàng đế tức giận đến tâm can phát run nhi lại vô kế khả thi, ung vương đại quân liền ở trước mắt, thân là vua của một nước, này thiên hạ chúa tể, hắn thế nhưng phải đối một cái trẻ con vẻ mặt ôn hòa. Đoạn phim quay chụp là bảo mật, mỗi cái nhân viên công tác đều phải ký kết bảo mật hiệp nghị, cũng không lo lắng sẽ trước tiên tiết lộ, hơn nữa bọn họ lúc này không ở phim ảnh thành chụp. Đều là thực điệu thật cảnh, trải qua chính phủ cho phép, còn có an bảo đâu, hoạm hoạ giặt tỷ căn bản liền đừng tưởng tiến bảo. Xưa nay phim ảnh kịch đối với quần chúng diễn viên yêu cầu đều tương đối rộng thùng thình, đã từng trên mạng có cái thực hảo ngoan thiệp, tiêu kiểm kê một chút cổ trang kịch người qua đường nhóm, chính là không chấp mắt cung phi a tỷ nữ a thư sinh á gì đó, đặc biệt là cung đấu kịch tú nữ, trừ bỏ diễn viên chính ở ngoài diện mạo tuy rằng không thể nói là xấu, nhưng cũng xác thật là quá mức bình phẳng làm người cảm thấy chọn lựa tú nữ có phải hay không đều là người mù. Trần Nhạc sinh không như vậy, ngay cả phong nền cung nữ, hắn đều chọn chuyên nghiệp học viện điện ảnh học sinh tới diễn, hắn chọn diễn viên quần chúng liền một cái yêu cầu, lớn lên xinh đẹp, cần thiết xinh đẹp, không xinh đẹp không được. Cung nữ muốn mỹ, thái giám muốn thanh tú, mua nước tương thám hoa lang càng muốn dung mạo xuất chúng, nếu không như thế nào sương được với tím đậm đủng hương 300 đóa đoá, minh triều vì ta nhất thời khai. đáng giá nhắc tới chính là, khách mời thám hoa lang không phải người khác đúng là lưu lượng thần tượng Trịnh Gia Thạch có thể tái kiến Nguyễn Quất cùng nàng hợp tác hắn cao hứng đến không được phép đều cảm thấy nhà mình ai mấy ngày nay hưng phấn không được không biết là có cái gì chuyện tốt chờ đến Trịnh Gia Thạch bản thân đã phát cùng Nguyễn Quất chụp ảnh chung đại gia nháy mắt đã hiểu trách không được như vậy vui vẻ nguyên lai like là nhìn thấy nữ thần Nguyễn Quất là cái đại mỹ nhân nay cả nước nhân dân không đúng là toàn cầu nhân dân đều biết nàng mỹ mạo được công nhận thần nhan vô luận là sắm vai người tiên yêu Đều đảm đương nổi quốc sắc thiên hương này bốn chữ, trong tiểu thuyết luôn là khen một nữ tử như thế nào như thế nào Mỹ, cái gì khuynh quốc khuynh thành đẹp như thiên tiên tử đều dùng tới, nhưng thật sự là khó có thể tưởng tượng như vậy nữ tử đến tuột cùng là như thế nào một khuôn mặt, nguyên quốc xuất hiện, làm này đó hình, dung đều biến thành hiện thực. Nàng chính là tuyệt sắc. Nhưng đào thiệu nguyên không phải nữ nhân. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mọi người đều tương đương nhận thức đến nguyên quốc nữ tính chi Mỹ, đương nàng nam trang hóa trang ra tới sau mới làm người kinh ngạc cảm thán, chân chính mỹ nhân, quả nhiên là nam nữ toàn nghi. Giới giải trí không thiếu nữ trang đại lão, liền giống như nghiêm tinh nguyên, 20 suốt đầu thời điểm ở một bộ điện ảnh giả quá nữ trang, thật là mỹ đến mạo phao, nếu không phải hầu kết cùng tiếng nói, hoàn toàn cảm giác không ra hắn là cái nam tính. Trừ cái này ra, còn có một ít nam tinh làm nữ tính trang điểm khi thực xuất sắc. Nhưng nữ tinh tới sắm vai nam tính kinh điển nhân vật thật sự là quá ít, không phải không có, chính là thiếu, thiếu đến đáng thương. Mười mấy năm trước nhưng thật ra có vị nhãn hiệu lâu đời nữ tinh sắm vai quá lệnh người kinh diễm nhẹ nhàng công tử, nhưng mấy năm gần đây như vậy nhân vật thiếu, diễn viên liền càng thiếu. Nhưng Nguyễn Quốc nàng thật sự mỹ a. Tuy rằng bởi vì kết hôn mọi người đều nói nàng có nữ nhân vị, càng thêm vũ mỹ đa tình, nhưng nàng diễn khởi khác phái tới vẫn cứ không chịu giúp thúc. Một thân bạch ghi liễu mặc ở trên người nàng, có vẻ kinh tài tuyệt diễm, không có nhãn tuyến son môi cũng không ảnh hưởng nàng thịnh thế mỹ nhan. Chuyên viên trang điểm vì nàng hơi chút sửa chữa mỹ hình hơn nữa dùng cao quang phấn cùng tu dung phấn hơi chút ra tăng hình dáng khiến cho nàng chính diện thuật nhìn phá lệ thiên minh mang theo một tia ngạnh lãng nói như vậy vốn dĩ quá mức nữ tính hóa mỹ lệ nháy mắt liền có thật lớn thay đổi nguyễn quất đôi mắt lớn lên đặc biệt hảo người trưởng thành đôi mắt sẽ bởi vì sinh hoạt công tác thức đêm cận thị chờ đủ loại nguyên nhân trở nên vần đủ nhưng nguyễn Quốc không có nàng đôi mắt hắc bạch phân minh còn ngươi lại đại lại hắc thuật nhìn thiên chân lại thuật thiết linh khí mười phần có thể nói đôi mắt là bộ dáng gì Xem Nguyễn Quốc sẽ biết, cái này tạo hình có bao nhiêu thành công, xem diễn viên quần chúng các nữ sinh đỏ mặt còn ngăn không được đi xem sẽ biết. Tóc một bó, quạt xếp một hai, đó là cái Ngọc Thụ Lâm phong mặt mày như họa tuấn tú thiếu niên, nhưng thảo tiểu tỷ tỷ nhóm thích. Đều nói ngươi nữ phấn so nam phấn còn nhiều, hiện tại ta xem như minh bạch vì cái gì. Trần đạo cười đến không khép miệng được, trên mặt tràn ngập đối mỹ thưởng thức, tới tới tới làm ta chụp một chương chia lão cao. Nguyễn Quốc một em M75, vừa lúc là thiếu niên thân cao so nữ tử hơi chút cao chút, so thành niên nam tử lùn một ít. nàng là diễn viên chính, xuất diễn nhiều, liền tính trận này không phải nàng diễn, cũng vẫn cứ vẫn duy trì cái này tạo hình. kết quả đoàn phim nữ hài tử cũng không được, nhìn đến nàng liền mặt đỏ, có là gan đại cầu ký tên. nguyễn quất chủ động cùng muội tử bắt tay, đối phương thẹn thùng như là muốn tạc. ngay cả gặp qua vô số sóng to gió lớn người từng trải tĩnh tỉ đều thiếu chút nữa cầm giữ không được. nàng lẩm bẩm tự nói, tiểu chó săn nổi tiếng chính là bởi vì cái này a. Ai sẽ không thích lớn lên xinh đẹp đẹp lại thực đáng yêu nam hải từ đâu. Nguyễn Quốc trai ôm phải ấp ôm tiểu tỷ tỷ nhóm chụp ảnh, hào không thích ý, còn cấp Hạc Tiên Sinh phát đi qua. Ân, hắn ở cứu vớt thế giới đương siêu nhân, nàng ở hưởng thụ tề nhân chi phúc. Đang ở vất vả buôn ba Hạc Tiên Sinh. Cố Tình nàng còn hỏi, đẹp hay không đẹp? Hạc Tiên Sinh trầm ngâm một lát, hồi, đặc biệt đẹp. Sau đó thêm vào một cái, nhớ rõ cùng đồng tính bảo trì khoảng cách. Nguyễn Quốc nhìn hồi phục cười đến đau bụng, lại gửi thông điệp rằng nàng chính mình đều phải yêu chính mình. Có thể là mỹ nhan đánh sâu vào quá mức mãnh liệt. Nghiêm Tinh Nguyên tuy rằng đồng dạng xoáy đến mạo phao, nhưng cũng không có thu hoạch Nguyễn Quất như vậy tràn đầy tình yêu. Đương hắn làm xong tạo hình ra tới thời điểm, Bi Thống phát hiện liền hắn trợ Lý cùng người đại diện đều chạy đến Nguyễn Quất bên kia đi muốn ký tên. Chính Gia Thạch liền không cần phải nói, Nguyễn Quất cái dạng gì hắn đều thích, hắn còn tìm Nguyễn Quất chụp ảnh chung, bảo bối hề hề to lên. Để cập điện ảnh tạo hình ảnh chụp không thể phát, hắn lưu trữ một người chậm rãi dư vị. A. Đây là hạnh phúc ca, nhìn đến nàng như vậy xinh đẹp, liền cảm thấy thực hạnh phúc. Chương 164-164 164 Ngay thương tiểu tống liền rất sủng chính mình, điểm này Nguyễn quất rất rõ ràng, tinh tỉ cũng là, các nàng đối nàng liền cùng đối chính mình muội muội dường như, nhưng hôm nay, làm nam trang thiếu niên trang điểm Nguyễn quất mới chân chính biết cái gì gọi là ngoan ngoan phục tùng. thường lui tới nàng trộm uống trà sữa bị tinh tỷ bắt được không tránh được một trận hà đông sư hống, Kết quả hôm nay nàng làm cho tĩnh tỷ mặt uống lên suốt một ly còn ăn vài xuyến thịt nướng, tĩnh tỷ cũng một câu cũng chưa nói. Tốt đẹp Nguyễn Quốc quả thực muốn đi biến tính. Đóng phim thời điểm tự nhiên càng thêm như cá gặp nước, bởi vì nàng biết không quản ai đều mua nàng gương mặt này trướng. Trước kia Nguyễn Quốc rất thú liễm, nàng biết chính mình lớn lên đặc biệt hảo, bởi vậy thực chú trọng dáng vẻ cùng lời nói việc làm, liền sợ một cái không chú ý làm người hiểu lầm, nhưng hiện tại không cần. Nàng có thể tận tình phát huy chính mình mị lực ngay cả Trần Đạo cũng cảm thấy lúc này Nguyễn Quất đặc biệt phong đến khai Thế tử ra lần đầu tiên lên sân khấu là ở kinh thành phát sinh liu sát án sau kinh triệu doãn xuất lĩnh bộ khoái tiến đến mộ biệt viện chóc nã nghe nói phi thường khả nghi hiểm nghi người một chân đá vang môn xuyên qua vu hồi hành lang lướt qua núi giả nhàn trì một hồ quyến rũ nở rộ hoa sen không chút để ý ở trong gió lay động cùng bọn bộ khoái trận địa sẵn sàng đón quân địch hình thành tiên minh đối lập nay đoạn trường màn ảnh chụp cũng rất có ý tứ tựa hồ không phải bọn bộ khoái ở chạy vội mà lần này tòa biệt viện một thảo một mục đều đang nhìn này hết thảy hành lang đến ao trung tâm có một cái cầu gỗ dọc theo cầu gỗ đi qua đi đó là chỉ tâm tiểu đỉnh chỉ thấy vạt áo phiêu phiêu chỉ nghe làn gió thơm từng chợ nữ tử trung bạc cười duyên thanh không dứt bên hai các nàng đều ăn mặc khinh bạc váy lụa hoặc lộ ngó sen cánh tay hoặc lộ mỹ bối mảnh khảnh đùi ở tà váy chung như ẩn như hiện trường hợp thập phần hưng diễm trong đỉnh còn điểm một nén nhang một cái bạch tiền nam tử bị mắt khắp nơi bắt các nàng Các mỹ nhân cười Khanh khách gọi thế tử ra, lấy chính trực cũ kỹ nổi tiếng kinh triệu doan suýt nữa khí vai dâu. Hắn đi nhanh tiến lên, các mỹ nhân lại không kinh hoàng các nàng mỹ mỗi người mỗi vẻ, tuyệt đối xưng được với là chân chính mỹ nhân, có thể thấy được quan ra lại một chút không sợ. Kinh triệu doan nói, xin hỏi vị công tử này, có từng đi qua phú quý lâu cùng tận trời các? Người trước là sòng bạc người sau là thanh lâu, cố tình điều tra ra manh mối đều cùng này tòa biệt viện chủ nhân có quan hệ. Còn có người chính mắt gặp qua Hà Y, y. hệ nhân tàng tiến biệt viện, Kinh Triệu Doãn lúc này mới dẫn người tiến đến trong nã. Thiên tử dưới chân, không chừng một cái đá ném văng ra, tập đến cá nhân đều là hoàng thân quốc thích, cho nên Kinh Triệu Doãn tự mình tiến đến, chính là sợ bọn bộ khoái bị áp chế. Hắn vẫn thường như thế nghiêm túc, không kiêu ngạo không xiểm định lại thấy kia đang ở bắt giữ mỹ nhân Bạch Y, y. hệ nam tử phát ra cười khẽ, hắn một cái xoay người ngồi xuống trên bàn, cũng không biết hắn là như thế nào làm được, liền thấy một người mỹ nhân bị hắn chế trụ thủ đoạn kéo vào trong lòng ngực. Tinh tế vừa thấy, này Bạch Di Liễu nam tử tuy rằng che lại đôi mắt, nhưng lộ ở bên ngoài mi, mũi, môi đều tinh xảo vô cùng, tựa như bạch ngọc giao từ thợ khéo tỉ mỉ tạo hình, một kia tì vết cũng không. Đối mặt Kinh Triệu đoán hỏi chuyện, nam tử mỉm cười mà cười, đi qua như thế nào, không đi qua lại như thế nào. Thỉnh vị công tử này cùng bản quan đi Kinh Triệu phủ đi một chuyến, đi không đi qua, một trà liền biết. Nga. Nam tử thưởng thức trong lòng ngực mỹ nhân khuôn mặt khóe miệng cười đột nhiên không có. Ngươi xem như thứ gì, cũng dám làm ta cùng ngươi đi một chuyến. Hắn bên người các mỹ nhân ở hắn vừa dứt lời là lúc, liền nào hướng này đàn bộ khoái, này đó nhìn như nũng nịu nhu nhược mỹ nhân, cái đỉnh, cái đều là hảo thủ, bọn bộ khoái căn bản vô lực chống đỡ, ngay cả kinh triệu gián đều bị đánh ghé vào trên mặt đất. Lúc này, nam tử mới buông lòng ra trong lòng ngược mỹ nhân, tuy rằng mắt thượng che miếng vải đen, nhưng hắn vẫn cứ tinh chuẩn mà đi tới, vừa đi một bên đi giải chính mình sau đầu bố kết Nghĩ đến là ta tính tình quá hảo, mới có người dám kiêu ngạo đến ta trên đầu. Miếng vải đen phiêu nhiên rơi xuống đất, lộ ra một trương mặt mày như hỏa tuấn tú khuôn mặt tới, hơi mang tính trẻ con thiên chân đôi mắt phá lệ sạch sẽ. Này nơi nào là cái thành niên nam tử, rõ ràng là cái như ngọc thiếu niên. Thiếu niên đi tới, dây của hắn tinh xảo vô cùng, không chút khách khí mà dẫm lên kinh triệu doan trên mặt, rồi sau đó hắn hơi hơi mỉm cười, đánh chỗ nào tới, liền lăn trở về chỗ nào đi thôi. Chân đạo một kêu tạp. Nguyễn Quốc chạy nhanh đem sắm vai Kinh Triệu Doãn diễn viên nâng dậy tới, ngượng ngùng ngượng ngùng, "Ta không có thực dùng sức đi. Có hay không giẫm thương ngươi?" "Không có việc gì, không có việc gì, một chút cũng không đau." Vì biểu hiện đào thiệu nguyên ngoan độc, hắn là hạ tàn nhẫn kính nhi đi giẫm Kinh Triệu Doãn mặt, nhưng là chụp thời điểm đương nhiên không thể thật sự đi dẫm, liền tính nhân ra thực lực phái không dựa mặt tăng cơm, cũng không có nói bởi vì chụp cái diễn liền đem mặt làm hỏng. Sau đó vị này trung niên đại thúc diễn viên, mặt lặng lẽ đỏ Nguyễn Quốc chạy nhanh thu tay lại lui về phía sau, vừa rồi cùng nàng cùng nhau chụp đàn diễn các mỹ nhân lúc này, tốt 5 top 3 tụ tập thành đàn, thỉnh thoảng chiều trên mặt nàng liếc liếc mắt một cái, lại bay nhanh rời đi, mỗi người mặt đẹp ửng hồng, làm Nguyễn Quốc nghiễm nhiên có loại chính mình trở thành thiếu nữ sát thủ cảm giác. Nàng kế tiếp còn hấp dẫn, liên tiếp nhận tiểu Triệu truyền đạt nước uống mấy khẩu, nàng vô ý thức uống một hớp lớn, căng đến quay hàm, cố lấy mới một chút nuốt xuống đi, xong rồi một quay đầu phát hiện tiểu Triệu đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Nguyễn Quất sử suốt, ngươi sẽ không chụp đi. Ân Ân. Tiểu Triệu mắng gật đầu. Nguyễn Quất, cũng chính là xuyên khẩu khí công phu. Tiếp theo chàng liền lại bắt đầu. Chân đạo đối điện ảnh phục hóa yêu cầu rất cao, tỷ như nói đào thiệu nguyên là thế tử gia, ung vương con trai độc nhất là cái xinh đẹp ấy sạch sẽ thiếu niên, cho nên chỉ là diễn phục liền chuẩn bị mấy chục bộ, không nhất định có thể toàn dùng tới, nhưng tuyệt đối là không hề lặp lại. Các trường hợp sở cần bất đồng ăn mặc, ngay cả kiểu tóc đều có vài loại. Trừ cái này ra. Nguyễn Quốc sở sử dụng toàn bộ vật trang sức trên tóc, đều là vàng thật bạc trắng. Không chỉ là nàng, sở hữu diễn viên đều là, may mắn nhận được chứ danh châu đáo nhãn hiệu đầu tư, Bằng không trần đạo chỉ là thuê phải xuất rất nhiều. Quay chụp công tác đâu vào đấy tiến hành, chờ đến trịnh Gia thạch tiến tổ, liền phải dẫn đầu đem hắn xuất diễn chụp xong. Bởi vì nhân ra là hữu nghị khách mời, cái này thám hoa lang xuất diễn cũng không nhiều, nhưng để cho người ấn tượng khắc sâu, tuyệt đối là cao trùng thám hoa dạo phố khi. Tiểu thế tử ở cao cao trên tiểu lâu học đại cô nương tiểu tức phụ ném đồ vật kỳ hảo, nhân ra đại cô nương tiểu tức phụ ném chính là hoa tươi túi tiền, hắn ném chính là ngọc bội. Tiểu thế tử chơi tâm trọng, thuần túy là cảm thấy hảo chơi, chưa từng tưởng vị này thám hoa lang lại thân thủ nhanh nhẹn, hắn cách xa như vậy tạp quá khứ ngọc bội, thám hoa lang không sai chút nào tiếp được, liền trốn đều không có trốn một chút. Rồi sau đó thám hoa lang ngẩng đầu, tầm mắt cùng trên tiểu lâu tiểu thế tử giao tiếp mà qua. Tiểu thế tử ý cười giặt rào. Cư nhiên gan lớn Dương giọng nói, "Thám Hoa Lang tuy tuấn, lại không đủ để cùng bổn thế tử tranh nhau phát sáng." Thanh âm quá lớn, liền gọi người nhìn thấy hắn này trời cao chiếu cố dung nhan. Tiểu thế tử lớn mật mà từ tiểu lâu nhảy xuống, vừa lúc ngồi vào Thám Hoa Lang lập tức, cùng Thám Hoa Lang đưa lưng về phía bối mà ngồi, không chút khách khí mà tiếp nhận đại cô nương tiểu đám tức phụ ném tới hoa tươi túi tiền, cùng Văn Nhã Thám Hoa Lang so sánh với, hắn liền hào phóng nhiều. Thấy là xinh đẹp cô nương ném, liền muốn ở bên môi khẽ hôn một chút khiến cho vốn là náo nhiệt dạo phố không khí càng thêm lửa nóng, mà cách đó không xa chà lâu, có một phiến hơi khai cửa sổ, Hạ Ly lạnh băng gương mặt liền ở sau cửa sổ. Đốc chủ, muốn hay không? Hạ Ly nhẹ nhàng giơ tay, việc này ta đều có so đo. Hắn đứng dậy, lại cúi đầu nhìn thoáng qua kia ngồi ở trên lưng nửa cười đến vô cùng sán lạn tiểu thế tử, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì, áo khoác đảo qua, chỉ dư một thất lánh hương. Bất quá là cái được việc không đủ ăn chơi chắc táng, náo càng lợi hại. Càng là ương ảnh, hoàng đế liền càng là yên tâm. Nếu tới chính là cái tâm tư thâm trầm hạ người, ngược lại phiên thoái. Chỉ là hạ ly lại không thấy được, tiểu thế tử khỏe miệng kia một mặt thần bí cười. Ai là lão thử ai làm yêu, không đến cuối cùng như thế nào công bố. Cảm thấy hắn là khẩu hảo gặm thịt mỡ, cũng muốn ước lượng ước lượng chính mình mấy cân mấy lượng, có không đem hắn một ngụm nuốt vào, nếu không ngẹn chứ, chính là muốn mệnh. Chính ra thạch xuất diễn cũng không nhiều, cũng liền một tuần liền đóng máy, chính hắn không nghỉ đi. Mỗi ngày ở đoàn phim liền đi theo Nguyễn Quốc bên người, Nguyễn Quốc uống trà sữa hắn cũng uống trà sữa, Nguyễn Quốc xem kịch bản hắn cũng xem kịch bản, Nguyễn Quốc nhàm chán hắn liền lôi kéo nàng chơi game, tuy rằng kết cục phần lớn là hai người cùng nhõ quải. Nguyễn Quốc đối hắn thật sự sinh không ra ác cảm, nàng cảm thấy Trịnh Gia Thạch tựa như điều Kim Mao, hắn thích một chút đều sẽ không làm người cảm thấy mạo phạm. Trịnh Gia Thạch vê, đóng máy khóc chít chít. Ta cục đã đóng máy. Nhanh như vậy sao? Còn khóc chít chít. Luyến tiếc đi đúng không cười khóc. Vì sao khóc chít chít chúng ta mọi người đều biết dê. Chúc mừng đóng máy. Chờ mong điện ảnh chiếu. Đóng máy, đều không tới một chương chụp ảnh chung sao. Cục đá ngươi không yêu quả quyết. Nay bị hồi phục, chính ra thạch trả lời mang theo một cổ ai hoán, đương nhiên chụp ảnh chung. Nhưng Trần Đạo không cho phóng, sợ tạo hình tiết lộ đối thủ chỉ. Đáng giá nhắc tới chính là 800 năm không thượng ấy bổ Nguyễn Quốc chuyển phát hắn đóng máy với bù tuy rằng chỉ là vô cùng đơn giản chúc mừng đóng máy bốn chữ Nhưng người đối diện cụ vợ chồng quê phân tới nói, Nguyễn Quốc cùng Trịnh Gia Thạch gặp thoáng qua, bọn họ đều có thể đào tưởng gian này hay sinh ra tới tiểu hài tử trông như thế nào. Đến nỗi cái gì hát tiên sinh, ai nha quản hắn là ai lạp, quê phân từ điển không có người này. Đến nỗi trần đạo A nghiêm tinh nguyên A thành gia văn A quan V A công ty A đều xoay cục đá hủy bổ chúc mừng đóng máy gì đó, kia đều không quan trọng, bọn họ chỉ xem tới được chính mình muốn nhìn kia hai cái, dù sao này hai hô động, bọn họ là có thể lại ăn một năm đường ban du dây tắc cũng không có minh kỳ đảo thiệu nguyên rốt cuộc là nam hay nữ trần đạo mục tiêu là ở năm sau tết âm lịch đương chiếu vừa vặn sang năm đại niên mùng một chính là lễ tình nhân kia điện ảnh như thế nào có thể không có tình yêu nguyên tố đâu hắn ái đánh gần cầu dùng nguyễn quất tới diễn vai chính lại không nói là nam chính vẫn là nữ chính cũng không nói đảo thiệu nguyên cùng hạ ly hay không hô sinh tình tố nhưng chính là như vậy tương ái tương sát thường thường lại nhiều điểm ái muội màn ảnh liền cũng đủ đại gia cuồng cắn. vì hưởng ứng tết âm lịch đương ảnh gia đình Trần Đạo nhịn đau thiết kế một cái mở ra thức kết cục, này đối bi kịch người yêu thích Trần Nhạc Sinh mà nói, thật cùng giết hắn không có giết khác nhau. Nhưng nhân sinh trên đời, ai không được ngẫu nhiên thấp thấp đầu đầu. 165. Đào thiệu nguyên cùng hạ ly chi gian đến tột cùng là như thế nào một loại tình cảm đâu? Theo giết người án kiện thường xuyên phát sinh, từ Kinh Thành đến Hoàng Cung, này hai người rốt cuộc đối thượng. Chỉ là một người có tâm đùa giỡn, một người lạnh như băng sương, tương ái tương sát, lại thưởng thức lẫn nhau chỉ là cuối cùng kết cục không phải cơ nào tốt đẹp. Hạ Ly cho rằng chính mình đem đảo thiệu nguyên chi tiết sở đến rõ ràng, lại chưa từng tưởng, mượn từ cung phi bị gian sát một án, trở thành người bị tình nghi đảo thiệu nguyên ở cùng hắn cho nhau tranh phong chung, lại là có khác sở đồ. Hắn cho rằng chính mình làm yêu, đảo thiệu nguyên là bị hắn đùa bỡn với lòng bàn tay lao thử, nhưng kết quả là, hắn mới là người khác trưởng thượng ngoan vật. Hạ Ly chân chính thân phận là 20 năm trước bị xét nhà hỏi trảm phản tắc chi tử, lúc ấy hắn tuổi tác ấu. Trung phó dùng chính mình nhi tử thay đổi hắn, mới khiến cho Hạ Ly chạy thoát vừa chết, ai ngờ trời xui đất khiến, đem hắn tảng vào đưa vào trong cung thế đi thái giám trong xe, Hạ Ly tự nhiên cũng không phải hắn tên thật, hắn ở trong cung bước đi duy gian, cái gì việc nặng việc dơ đều đã làm, có thể bỏ cho tới hôm nay vị trí này, xa không phải một câu chua sót có khả năng giải thích. Hắn tưởng trọng cha năm đó xét nhà một án, muốn biết đến tột cùng là ai làm chủ trận này âm mưu 20 năm trước, đúng là phiên vương cắt cứ. Hoàng quyền thâm chịu hạn chế thời điểm. Trung phó đem hắn tiến đi khi đối hắn nói qua nói làm hạ ly ký ức hãy còn mới mẻ, hoa uổng, hoa uổng. Nhưng hôm nay phiên vương chết chết lưu đầy lưu đầy, đương hạ ly trở thành đốc chủ thời điểm, cuối cùng một cái bị thu phiên phiên vương, đã chết ở xa xôi rét lạnh lưu đầy nơi. Chuyện tới hiện giờ, còn có thể biết được năm đó trận tướng, trừ bỏ hoàng đế, cũng chỉ có ung vương. Hoàng đế lòng nghi ngờ rất nặng, cho dù là hạ ly cũng không thể được đến hắn toàn bộ tín nhiệm. Bởi vậy Hạ Ly mỗi một bước đều đi được thập phần gian nan, vừa lúc gặp tiểu thế tử vào kinh mừng thọ, hắn liền muốn mượn cơ hội này âm thầm điều tra năm đó bản án cũ. Nhưng tới rồi kết cục hắn phương minh bạch, chính mình căn bản không phải treo chọc lao thử thành tham Miêu, chính mình là lâm vào bấy dập còn không tự biết phi trùng, cuối cùng thắng tới chính là cái tuyệt vọng kết cục. Tiểu thế tử Tàn Nhẫn Lộc Ác, xa so với hắn trong tưởng tượng càng sâu. Kinh thành Mưu Sát án cũng hảo, cung phi bị gian sát án cũng hảo, bất quá là tiểu thế tử tới gần hắn kế sách, Hắn còn không đến song thập Niên hoa, này phân ngoan độc cùng lánh khốc lại xa siêu làm nhiều năm thái giám tổng quản Hạ Ly. Vì đạt tới mục đích, tiểu thế tử có thể đôi mắt đều không nháy mắt giết chết bất luận kẻ nào, bao gồm đi theo hắn nhiều năm thân tín, lấy này tới thủ tín Hạ Ly, làm Hạ Ly tin tưởng hắn là cái bạo ngược ngốc nết ra hỏa. Nhưng thực tế thượng, hắn tâm tư tỉ mỉ lòng dạ thâm trầm, từ lúc bắt đầu, cái gọi là vào kinh mừng thọ chính là cái cơ hiệu, tiểu thế tử phải làm, là bắt được truyền quốc ngọc tỷ này cơ hồ là không có khả năng nhiệm vụ. Mỗi người nghe được đều sẽ cảm thấy hắn ý nghị kỳ lạ, nhưng mà tiểu thế tử làm được. Hắn bằng vào cung phi bị giết, hạ rơi khỏi người thế vạch trần, thành công lấy đi rồi truyền quốc ngọc tỷ. Cứ như vậy, ung vương mưu phản đó là trời cao dự triệu. Đại tiểu thế tử thành công thoát đi kinh thành, đem kia truyền quốc ngọc tỷ hướng đã sớm chuẩn bị tốt chân thú bạch hổ trong bụng một tàng, lại trong lúc vô ý gọi người phát hiện, kia cũng không phải là trời cao dự triệu sao? Năm gần đây hoàng đế càng thêm giả cả mắt mờ động một chút kiến tạo hành cung hao tài tốn của ba tánh sớm có câu ván hận ung vương khởi nghĩa vũ trang tác nghiệp lớn như đồ hoàng đế thật đúng là cho rằng chính mình là cái gì minh quân thậm chí cưỡng chế ba tánh không được tham viếng thần phật mà là tới bái hắn sinh tử lại muốn một lần nữa tu sửa hoàng lăng, kiến quy sân thượng lấy chứng chân long thiên tử chi thân quốc khố đem không hắn lại nhân nước láng giềng không tới mừng thọ phái binh tấn công dưới loại tình huống này truyền quốc ngọc tỷ chính là cuối cùng một cây áp đảo lạc đà dâm dạ chỉ đợi có người vung tay một hô, hoàng đế liền nguy như chồng trứng, xu hướng suy tàn tất hiện. đến nỗi hạ ly. bất quá là ung vương nghiệp lớn chung một viên nho nhỏ, không chấp mắt quân cờ. ban du dây tắc là từ hạ ly cùng đào thiệu nguyên song vai chính góc độ xuất phát tới giảng thuật như vậy một cái chuyện xưa, kỳ thật chỉnh thể phong cách cùng trần nhạc sinh dị vãng khác nhau rất lớn. thoát ly đơn giản nam nữ tình yêu, trần đạo hiện giờ tương đối thích cả trai lẫn gái. điện ảnh dùng nguyên quất biểu diễn đào thiệu nguyên nhân vật này cũng không nói hắn đến tuột cùng có phải hay không nữ giả nam trang rồi lại làm hạ ly cùng nàng ái muội tiệm sinh thật là đánh đủ gần cầu nguyễn quất cảm thấy trần đạo lại như vậy tìm đường chết đi xuống sớm muộn gì có một ngày hắn điện ảnh cầm đi đưa thẩm phải bị tổng cục một bước một bước phóng tới tìm tật xấu bộ điện ảnh này thoát ly trần nhạc sinh nhất quán nam nữ hoang ái giàn giáo nhảy ra vốn có cách cục ngược lại càng có ý nhị đặc biệt là trần nhạc sinh độc đáo quay chụp thủ pháp cùng quỷ quệt tươi đẹp phong cách Vô luận là tiểu thế tử ở gần chết hạ ly bên thai nói câu kia thiện lương cùng nguyên tắc hại chết người, vẫn là lạnh như băng xương hạ ly cuối cùng đối tiểu thế tử ôn nhu cười, đều như có như không kể ra cái gì. Ai có thể nghĩ đến tại đây một bộ các hoài tâm tư điện ảnh, đại vai ác hạ ly mới là chân chính sạch sẽ người chính trực đâu. Đây cũng là vì cái gì Nguyễn Quốc thích Trần Nhạc Sinh điện ảnh nguyên nhân, hắn thật là chỉ chụp phim thương mại, nhưng Trần Nhạc Sinh phim thương mại chính là có một ít phim văn nghệ cũng so không được đồ vật. Đó là trần nhạc sinh sinh ra đã có sẵn tài hoa, người khác vô pháp phục chế, càng vô pháp bằng được. Điện ảnh quay chụp thời gian so trường, Nguyễn Quốc vừa lúc có lý do không trở về nhà ăn Tết, dù sao hạc tiên sinh cũng không trở về. Ly ăn Tết còn có hơn nửa tháng, một tháng đế thời điểm Ngọc Tôn Thưởng liền bắt đầu dự nhiệt, hai tháng số bốn chính thức bắt đầu, bằng vào hai cái bệnh tâm thần tình yêu nhập vây tốt nhất nữ chính Nguyễn Quốc cũng từ đoàn phim xin nghỉ tiến đến thăm ra, nếu có thể bắt được Ngọc Tôn Thưởng. Nàng chính là Hoa Quốc từ trước tới nay tuổi trẻ nhất đại mãn quán ảnh hầu, đánh vỡ Chu Khanh Sở bảo trì 29 tuổi ký lục. Các fan jun lầy bẩy, một ngụm cũng không dám mãi, có thể hay không ôm song hoàng trứng về nhà ăn tết, liền xem ngọc tôn thưởng. Vì cấp quả quyết cầu phúc, không nhiều lắm bức bức, rút thăm chúng thưởng. Nguyễn Quốc là thật không hiểu nhà nàng phèn loại này cũng không có việc gì nhi rút thăm chúng thưởng thói quen là như thế nào làm ra tới. Dù sao từ nàng có ấn tượng bắt đầu bọn họ liền ở rút thăm chúng thưởng, nàng lấy thưởng cũng hảo tiếp đại ngôn cũng hảo, dù sao mặc kệ làm gì, phết đều phải rút thăm trúng thưởng. nàng tính toán có phải hay không làm tinh tỷ cũng khởi sướng cái rút thăm trúng thưởng, liền chịu ra hoa dạng hệ liệt hộ gia nguyên bộ, chịu cái 100 bộ giới harkens. tinh tỷ nghe song chừng lớn mắt, ngươi có biết hay không này muốn bao nhiêu tiền? hoa dạng là ra quý nhất một bộ hộ gia, chỉ là mặt xương một lọ 7.000. nguyễn quốc bình tĩnh mà chống đỡ, ta có tiền. tiểu tống hát đẹp nói, ta làm chứng, hạc tiên sinh thật sự siêu có tiền đừng nói là một trăm bộ, chính là một trăm vạn bộ cũng bất quá chín châu mất sợi lông. Nguyễn Quất thở hốc vì kinh ngạc, ai nói? Kia nàng vẫn là Liên tiếp. Tinh Tỷ vốn dĩ tưởng đạn Nguyễn Quất cái đầu băng, kết quả nàng bởi vì đóng phim mi hình sửa chữa, lộ ra cổ thiếu niên khí, mặc danh làm Tinh Tỷ nhớ tới siêu cấp mê người đáng yêu tiểu thế tử, vì thế nàng không hạ thủ được. Vậy được rồi, bất quá ta có cái điều kiện, bắt được thưởng lại triều. cũng kêu phèn dính dính không khí vui mừng, nếu là lấy không được liền thôi bỏ đi đêm này tiền lưu chữ mời ta ăn lẩu. Nguyễn Quất cảm thấy được không? Tay nhỏ vung lên chuẩn đấu. Nguyễn Quất lông mày vẫn luôn là tương đối tế, ngẫu nhiên sẽ bởi vì tạo hình yêu cầu đổi thành bình mi, nhưng bởi vì muốn chụp bàn đu dây tác, nàng lông mày bị tu thực anh khí. Phan Phan nói Nguyễn Quất ngũ quan lớn lên đều đặc biệt hảo, đặc biệt là lông mày, không cần mi bút, đậm nhạt vừa phải, độ cung cũng thực tinh xảo, hơi chút một tu liền rất xinh đẹp. Nhưng bởi vì điện ảnh quan hệ, nàng lông mày đã định hình bộ dáng này thật đúng là không thích hợp xuyên phấn nộn nộn lễ phục hoặc là tiên nữ váy nếu như vậy trung tính vậy chiếu trung tính trang điểm tới hảo phan phan vô đuổi, tức khắc liền có chủ ý mấy năm gần đây nữ tính bình quyền vận động càng thêm thịnh hành đại gia sôi nổi bắt đầu chú trọng nữ tính quyền lợi tranh thủ cùng giữ gìn sẽ làm trăm năm xa xỉ đại bài từ trước đến nay vâng chịu vì nữ tính phục vụ tôn trị lựa chọn nguyễn quất trở thành hình tượng đại sứ cũng là vì trên người nàng truyền lại đưa ra tới kiên cường độc lập Dũng cảm phẩm trước. Bởi vậy mấy năm nay trừ bỏ hoa lệ lễ phục ở ngoài, ra còn có một cái cao định hệ liệt, gọi là nhìn. Nên hệ liệt lấy trung tính hóa thiết kế là chủ, mục đích là vì bày ra ra nữ tính hiên ngang anh khí, thiên sắc lệnh hệ, không thiếu bị dọn đến trên mạng cùng người liếm bình. Nhưng hoa quốc giới giải trí xuyên người cũng không nhiều, lễ phục khó mượn đến là một chuyện, đại bộ phận người thần cao đã chịu hạn chế là nguyên nhân chủ yếu, cho nên luôn luôn bị bầu thành ra khó nhất xuyên cao định. Nguyễn Quốc liền hoàn toàn không có phương diện này bối rối. nàng một em m 75 dẫm lên giày cao gót thỏa thỏa không có vấn đề. Vì thế liền trang dung đều hơi làm thay đổi, tự nhiên sẽ không hóa đóng phim khi cái loại này hơi chút nam tính hóa trang. Nữ tính Mỹ lệ liền ở chỗ không đi bắt chước cùng theo đuổi nam tính đặc thủ, cũng vẫn cứ có thể bảo trì lóa mắt mị lực. Cắt may thỏa đáng màu đen tây trang, hoàn toàn rán sát eo nhỏ chân dài, màu đen đầu nhọn dày cao gót ngắn gọn sáng tỏ. Nữ tính tây trang cùng nam tính tây trang ở cắt may cùng thiết kế thượng có rất lớn bất đồng, chỉ cần căng đến lên là có thể đoạt người trong mắt. Duy nhất bất đồng là nội đáp màu trắng áo sơ mi, rất có tiểu tâm cơ, hơi chút vừa động liền có thể nhìn đến mảnh khảnh eo thon nhỏ cùng với Nguyễn Quất làm người khen áo tròn tuyến. Lại xinh đẹp lại tràn ngập lực lượng cảm, áo sơ mi cổ áo cởi bỏ hai viên nút thắt, tinh xảo xương quai xanh như ẩn như hiện, cùng lựa chọn bản phát hoặc đuôi ngựa người mâu so sánh với, Phan Phan lựa chọn lười biếng tóc gan. Nguyễn Quất đầu tóc không đủ trường, cho nên cách biệt mấy năm, nàng lại lần nữa sử dụng tóc giả phiến. Nguyễn Quất sử dụng tóc giả là tư nhân định chế, giá cả sang quy đủ để lấy giả đánh cháo. Hơn nữa cùng nàng bản thân phát chất cơ hồ hoàn toàn tương đồng, cùng trên thị trường bán liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới tóc giả hoàn toàn là cách biệt một trời. Mắt trang thanh đạm đến cơ hồ không có, cánh môi lại là tươi đẹp chính màu đỏ, hồng hắc bạch ba loại nhất nguyên thủy nhan sắc ở mỹ nhân trên người đạt tới hoàn mỹ va chạm cùng dung hợp. Mẹ nó tiểu tống kẹp chặt chân, lại mỹ lại liêu. Nữ nhân trưởng thành Nguyễn Quốc như vậy, liền không nam nhân chuyện gì nhi. Nàng cảm thấy chính mình đột nhiên có thể lý giải quả quyết phấn nhắc tới khởi hát tiên sinh liền nhịn không được nghiến răng nghiến lợi tâm tình, chẳng sợ biết là quả quyết thích, như vậy biết đó là cái rất tốt rất tốt người, chính là tưởng tượng đến hắn chiếm hữu Nguyễn Quốc như vậy nhân gian tuyệt sắc, liền nhịn không được hòa đại a. Nguyễn Quốc hẳn là đại gia. Chương 166-166 166, 166, 166. Thảm đỏ là chúng tinh tranh kỳ khoe sắc địa phương, mặc kệ có thể hay không bắt được thưởng, thua người không thua trận. Hóa bộ dáng gì trang dung, xuyên cái nào thẻ bài lễ phục, có phải hay không cao định, phía chính phủ có nhận biết hay không lánh, xuyên có được không xem. Đều là sánh bằng quan trọng phân đoạn. Nguyễn Quốc trước đây trang điểm đều tương đối nữ tính hóa, xông ra chính là nữ tính nhu mỹ một mặt, nhưng lúc này đây Ngọc Tôn thưởng lại một sửa dĩ vãng phong cách, thậm chí không mặc váy sửa xuyên nữ sĩ Tây Trang, thả khốc. So mỹ mạo Nguyễn Quốc chưa từng thua quá. Mọi người dùng để hình dung nàng Mỹ lệ từ ngữ có rất nhiều, nhất có quần chúng cơ sở đại khái chính là câu kia Nguyễn Quốc xuất hiện, làm hết thể mạ gì sở tiểu thuyết trung nữ chính đều trở thành hiện thực. Vô luận là Mỹ mạo cũng hảo, khai quải nhân sinh cũng hảo, nàng phản phất trời sinh vì điện ảnh mà sinh, vì thành danh mà đến. Bởi vì vẫn là bằng vào hai cái bệnh tâm thần tình yêu nhập vây, cho nên Nguyễn Quốc thảm đỏ cộng sự vẫn cứ là nhiều thiểu, nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên nhiều thiểu liền nói giỡn Ta cảm thấy đêm nay ta hẳn là xuyên váy mới có thể đoạt lấy ngươi nổi bật. Nguyễn Quốc một liêu tóc dài, sóng mắt lưu chuyển, khách khí. Nàng hiện tại đã sớm không phải cái kia mới xuất đạo tiểu trong suốt, mà là có thể cùng nhiều tiểu như vậy ảnh đế cùng ngồi cùng ăn đại lao. Đối với suy đoán Nguyễn Quốc xuyên cái gì nhan sắc lễ phục, làm cái dạng gì kiểu tóc, các fan đều thích thú, ở bọn họ trong mắt liền không có Nguyễn Quốc căng không đứng dậy quần áo, không có Nguyễn Quốc không thích hợp tạo hình. Bởi vậy đương nhà người khác fans đều ở vì chính mình idol hôm nay buổi tối tạo hình thao toái tâm khi, bọn họ thực bình tĩnh mà bắt đầu tính toán nếu quả quýt bắt được này cái thứ tư ảnh hậu, nên chịu cái gì thưởng. Năm nay ăn Tết có song hoàng chứng ăn chẳng phải là Mỹ thứ tư. Đến nỗi những cái đó toan không xem trọng, hoàn toàn không hạ giờ. Nhưng quả quyết phân chính là tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được, hôm nay Nguyễn Quốc hoàn toàn vượt qua bọn họ dự kiến. Như vậy nói đi, trước kia bọn họ tổng cảm thấy quả quýt là tiểu công chúa. Yêu cầu bọn họ bảo hộ, nhưng là hôm nay buổi tối Nguyễn Quốc, đại gia chỉ nghị quỷ xuống tới kêu có tỏa. Cho ngài quỷ Nguyễn Quốc ba ba. Ngài chính là trong trời đêm duy nhất tinh. Không. Ngài là Thái Dương. Đương Nguyễn Quốc xuất hiện ở thảm đỏ thượng khi, phi điểu phát sóng trực tiếp áp thượng, liền làn đạn cũng chưa. Không phải không có người chú ý, mà là mọi người đều ở nhìn chầm chầm nàng xem, hoàn toàn không có tay đi đánh chữ. Ngọa tào Mỹ liền một chữ ta muốn nói một ngàn một thứ. Người quất cũng quá Mỹ quá khóc đi. Ta muốn làm nàng ngón trỏ thượng nhẫn. quất tòa Mỹ nhan thịnh thế. Nữ nhân này mỗi lần lên sân khấu, đều làm ta không lời nào để nói cười khóc. Hút chân hút eo hút xương quai xanh hút áo choàng tuyến hút hút hút hút không biết trước từ nơi nào bắt đầu hút mới hảo. Phấn Nguyễn Quốc trước kia, ta trước nay cũng không biết chính mình còn có đương si hán tiềm chất đầu hàng đầu hàng. Đã nằm hảo, thỉnh Quốc tòa chính diện đúc ta. Có thể dựa mặt ăn cơm người đều như vậy nỗ lực, ta cảm thấy chính mình giống cái phê vật. Không. Giống cái này tự dùng giống như không phải thực chuẩn xác, thực xin lỗi ta chính là cái phê vật. Giảng thật, Nguyễn Quốc trừ bỏ đóng phim rất ít ra tới hoạt động, mặt khác ra liền cười trống đi, giống như vậy thảm đỏ, màn ảnh đảo qua đi, trừ bỏ nàng trong mắt thật sự nhìn không thấy bất luận kẻ nào. Muốn nhìn ngày mai có hay không Tống Nhị Xuân diễm áp bài đi à, giống như Tống Nhị Xuân cũng tới. Tống Nhị Xuân tới làm gì? Nàng lại không có tác phẩm, tới diễm áp sao? Nguyễn Quốc được không? Ngần ấy năm qua đi, đại gia trong lòng đều hiểu rõ ít nhất ngươi trước nay nhìn không tới Nguyễn Quất Diễm áp người khác bài gì Cũng rất ít nhìn thấy như là đều diễn quá yêu tinh, nàng lại song bạo các nàng. Xem Nguyễn Quất liên tiếp lấy ảnh hậu, tuổi trẻ nữ tinh nhóm các ngươi không hổ thẹn sao? Nếu so đấu mỹ mạo, chỉ có nàng gánh nổi đệ nhất. Như vậy tin tức tiêu đề, cho dù là điện ảnh tuyên truyền thời kỳ, Tinh Diệu tuyên phát cũng phi thường chú ý điểm này. Tựa hồ tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra muốn giữ gìn nàng tốt đẹp cùng thiên chân, ở đen nhánh vô biên trong thế giới nàng là duy nhất quang muốn bảo hộ nàng điểm này mọi người đều là giống nhau tâm tình nguyễn quất đáng giá an dưa tiểu tổ trọng điểm lại lần nữa chạy thiên trừ bỏ cảm khái nguyễn quất cái này tạo hình thật sự lại mỹ lại khóc ở ngoài lâu chủ còn tiệt một trương thảm đỏ sau nội tràng đồ màn ảnh chợt lóe mà qua nguyễn quất nàng chính thiên đầu cùng bên người người ta nói lời nói tay đáp ở đầu gối mọi người đều biết như vậy dáng ngồi phi thường dễ dàng lộ ra bụng điêu nhỏ nhưng nguyễn quất hơi hơi cúi người Phóng đại sau eo cũng vẫn cứ một tay có thể ôm hết, không có chút nào thì thừa, Loan thoáng còn có thể nhìn đến áo tròn tuyến. Phía trước Nguyễn Quốc nói giảm béo kia phiên lời nói cũng truyền lưu đã lâu, giới giải trí nữ minh tinh phần lớn hy vọng mọi người biết được chính mình là thiên sinh lệ chất, như thế nào ăn cũng không mập, không cần rèn luyện cùng bảo dưỡng là có thể duy trì hảo dáng người, nhưng Nguyễn Quốc không phải, nàng phía trước ở tạp chí thượng không chút nào giữ lại nói cho đại gia, nàng đã đã nhiều năm không dám ăn no. Thật sự, cho dù là đối mặt đặc biệt tái mỹ thực cũng nhất định phải khắc chế, bởi vì ngắn ngủi ăn uống chi dục thỏa mãn lúc sau, muốn trả giá gấp đôi thậm chí mấy lần đại giới tới vẫn hồi. Đương nhiên, đây là nàng chính mình đối với giá người theo đuổi, cũng là đối chức nghiệp kính trọng, rốt cuộc thượng kính béo 3 phần, nàng cần thiết thực gầy mới có thể. Nhưng mà gầy còn nếu không xài, thậm chí muốn có vẻ nở nang khỏe mạnh, này liền thật là tiền tạm ra tới. Tóm lại hôm nay buổi tối tiến đến tham gia Ngọc Tôn thưởng nữ tinh nhóm, nội bật đều bị nguyễn quốc đoạt đi, các nàng tự nhiên cũng đều là thực mỹ nhưng như vậy mỹ lệ ở nguyễn quất trước mặt đơn bạc giống như là một chén phóng lạnh nước sôi để nguội nhặt méo thật sự ngọc tôn thượng lực ảnh hưởng cực đại ở hoa quốc trên cơ bản là mọi người đều biết nguyễn quất cái này tạo hình thật sự là đẹp liên quan gia nhìn hệ liệt lần thứ hai nhảy ra tân nhiệt độ rất nhiều nữ hài tử nhìn nguyễn quất ở ngọc tôn thưởng tạo hình đều thích nữ sĩ tiểu tây trang nữ hài tử không những có thể đáng yêu ôn cũng có thể thực hốc bất quá thêm dê hệ liệt không tốt lắm công chế giá cả cũng lệch người liễu lưới Nhưng Nguyễn Quốc sắc sắc thật thật là mang theo một cổ Tây Trang tóc quân phòng, tân một năm sắp đến, xuyên Tây Trang khóc các nữ hài là như vậy xinh đẹp làm cho người ta thích. Giải thưởng từng bước từng bước ban phát đi xuống, ở các fan kịch liệt tìm đập trung, rốt cuộc đi tới nhất chịu người chú mục cũng để cho bọn họ chờ mong cùng bất an tốt nhất nữ chính. Nhập vây ba vị diễn viên đều là ta cá nhân phi thường thích. Lần này trao giải khách quý là chứ danh đạo diễn đồ hương minh, nếu có cơ hội nói, phi thường tưởng cùng này ba vị diễn viên hợp tác đặc biệt là còn không có hợp tác quá nguyễn quất hắn cười cùng dưới đài phát tay nguyễn quất cũng cười ra tiểu má lún đồng tiền thoải mái hảo phóng so cái tâm đại màn ảnh bắt giữ nàng màn ảnh ở đây mọi người đều phát ra thiện ý tiếng cười đương nhiên hợp tác sự tình chúng ta về sau bàn lại về tốt nhất nữ chính đạt được giả đỗ hướng minh cô ý tạm dừng vài giây nếu không chúng ta sấn này công phu chạy nhanh tiến đoạn quảng cáo hiện trường cười đến lớn hơn nữa thanh tốt chúc mừng nguyễn quất đạt được lần này ngọc tôn thưởng tốt nhất nữ chính Thu hoạch nhân sinh cái thứ tư ảnh hậu. Mặt khác hai vị nhập vây diễn viên màn ảnh biến mất. Nguyễn Quất màn ảnh phóng đại, nàng đi lên đài. Đầu tiên là cùng Đỗ Hướng Minh bắt tay, từ trong tay hắn đôi tay tiếp nhận cúp. Sau đó đứng ở đài lãnh thưởng trước đối với mỉm rổ phổn như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Mọi người đều kỳ quái đâu, hôm nay đại chuyện tốt. Đột nhiên thở phào nhẹ nhõm có ý tứ gì? Sau đó liền nghe thấy Nguyễn Quất nói, không mặc váy thật sự thực phương tiện. Vừa rồi ta một bước vượt hai tầng bậc thang. Hiện trường tức khắc cười hầm lên đạo bá thật đúng là lại đem vừa rồi màn ảnh một lần nữa cắt ra tới thả một chút. nguyên lai nguyễn quất thật sự lên đải giai thời điểm một bước vượt hai cái, chẳng qua nàng dáng người cao gầy chân lại trường, hơn nữa dáng vẻ hảo, cư nhiên không ai chú ý tới. nay sẽ lại phóng, thật sự liền đặc biệt buồn cười. bước trên thảm đỏ muốn xuyên lễ phục, đại bộ phận nữ tinh lễ phục làn váy đều phi thường trường. phía trước tham gia ngọc đỉnh thưởng thời điểm chính là nguyễn quất đi lên khi nhưu thiểu cho nàng ngâng làn váy, lúc này xuyên tây trang khốc đến không bằng hữu liền lên đài dài đều có thể một bước vượt hai tầng, nguyễn quất chính mình có thể nói là tương đương vừa lòng. nếu không mặc giày cao gót, ta kỳ thật có thể vượt ba tầng. nàng so hạ chính mình chân trường, chính là giày cao gót hạn chế ta trèo lên cao phong ngọc tưởng. mỗi lần nguyễn Quốc đoạt giải cảm nghĩ đều tương đối không ấn kịch bản ra bài, rất nhiều người đều nói nàng có nói tấu đơn thiên phú. thật sự, hai cái bệnh tâm thần tình yêu vì cái gì như vậy khôi hài, có thể trở thành một bộ thành công hài kịch phiến, trong đó cùng nguyễn quất thoát không được căn hệ. Bình thường cao lãnh mỹ mạo người đột nhiên nghiêm trang khôi hài, không nói chuyện tình tiết không nói chuyện khác, cho dù là đứng ở nơi này nói giỡn đều làm người nhịn không được ôm bụng cười. Nhưng là cảm ơn đại gia, ta biết, có một ngày, ta nhất định sẽ đứng ở mộng tường đỉnh. Trong tiếng cười mọi người cho nhiệt liệt vỗ tay, Nguyễn Quốc thật sâu không lường, lại nói, quá cảm tạ nhiêu thiểu lao sư, bằng không năm nay ăn tết ta ăn không được cái này song hoàng trứng, nhiêu thiểu lao sư cảm ơn ngươi. Màn ảnh bắt giữ đến nhiêu thiểu. Hắn đôi tay dơ lên tỏ vẻ đầu hàng, còn hô câu nói, thanh âm rất lớn nghe được rất rõ ràng, Nguyễn Quốc Lao Sư khách khí. Hai người bọn họ phía trước làm phỏng vấn thời điểm cứ như vậy cho nhau kêu Lao Sư, rõ ràng là rất quen thuộc, mềm muốn kê phấn liền đặc biệt ăn này một ngụm, cho nhau kêu Lao Sư gì đó không cần quá đáng yêu. Nguyễn Quốc đoạt giải cảm nghĩ đạt được mãn đường màu, đến nỗi hấy bộ thượng quả quyết phấn, ngượng ngùng, ở đô hướng Minh công bố kết quả thời điểm, bọn họ liền đem sáng sớm chuẩn bị tốt rút thăm trúng thường bác phát ra tới có đơn giản thô bạo, nguyễn Quốc đại mãn quán ảnh hậu không cùng đại gia nhiều bước bước, truyền phát thuế bộ tiện thể nhắn để chịu một cái đưa 100 cân đặc sản lưu du hụt vịt muối, ăn tết, tới cùng quất tòa cùng nhau ăn xong hoàng trứng đi. có tài đại khí thô, nguyễn quất đại mãn quán ảnh hậu không cần chú ý không cần tát, chỉ cần truyền phát, chỉ cần không có địch quá ta quả quýt liền có thể chịu ba người đưa 256G sáu dê mới nhất khoản ăn 9 ở lớp. có cực lực bình tĩnh, nguyễn quất đại mãn quán ảnh hậu hy vọng quả quýt có thể đi được càng dài xa. Chúng ta vẫn luôn làm bạn, chuyển phát chịu 10 cái người đưa 5 phí hội viên. Còn có không chút nào che giấu, Nguyễn Quốc Đại Mãn Quán Ảnh Hậu ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha chuyển phát chịu 5 người phân biệt đánh 666. Cấp Nguyễn Quốc đánh mông chúng ta là nghiêm túc. Cùng lúc đó, tính tỉ phá lệ cũng đã phát rút thăm chúng thường bác, Nguyễn Quốc Đại Mãn Quán Ảnh Hậu từ chuyển phát chiều 100 người đưa hoa dạng hệ liệt hộ ra một bộ, giới hạn quả quyết phấn, lần này rút thăm chúng thưởng từ các ngươi quất tòa chính mình xuất tiền túi. Cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì cùng hậu ái, về sau lộ còn rất dài, làm chúng ta kết bạn đồng hành, đầu bạc đến lao tâm. chương 167-167 167 Từ xưa đến nay, không phải là từ fans hiệu ứng bắt đầu sinh động tới nay, đều là minh tinh fans bởi vì nhà mình idol hỷ sự ở rút thăm trúng thưởng. Nhưng này minh tinh chủ động vì fans cung cấp rút thăm trúng thưởng, thật là lần đầu tiên thời A. Đừng nói là fans, chính là người qua đường đều đỏ mắt. Ta mẹ! Người qua đường phân có thể chứ? Ta là người qua đường phân A. Hào vô nhân tính. Đi học phỉ sỉ ô hép sai nhìn một chút. Hoa dạng hệ liệt là sở hữu hộ ra hệ liệt trung quý nhất một bộ. Chỉ là 30L mặt xương định giá chính là 7100. Này một bộ hơn nữa thủy nhũ khiết mặt mắt xương. Ta xác, ít nhất đến bài vạn. Nguyên quất quá hảo. Ta dựa. Đời này vô dụng quá như vậy quý hộ gia, quy cầu phi phần cũng có thể trúng thưởng. Từ hôm nay trở đi bắt đầu phấn Nguyên quất nói không chừng tiếp theo rút thăm chúng thưởng liền có ta mơ ngọng háo huyền. Phết liên càng không cần phải nói đối bọn họ mà nói như vậy quý hộ gia trang phục thật là phi thường hảo nhưng rất nhiều người cũng không phải gánh vác không dậy nổi bọn họ càng cảm động chính là nguyễn quất tâm ý đặc biệt là tính tỉ hửi bổ cuối cùng kia hai câu lời nói kết bạn đồng hành đầu bạc đến lão mặc danh cảm thấy là ta quất ở cùng ta thổ lộ thẹn thùng a a a nguyễn Quốc ta yêu ngươi ta mẹ nó ái ngươi cả đời ái ngươi ái đến chết. Hảo hảo hảo, ngươi nói cái gì đều hảo, đầu bạc đến lão. Ta một cái bạo khóc, quả quyết ta thật sự ái ngươi, phấn ngươi đời này đều không hối hận. Ngươi chính là ta duy nhất quang. mã ơi rút thăm chúng thưởng đều chịu thói quen trăm triệu, không nghĩ tới một ngày kia có thể chịu ta quả quyết thưởng. Cấp cấp cấp cấp cấp ta nếu là chịu chúng, liền lại chịu một phát một trăm cân lưu du hột vịt muối. Làm các fan càng thêm không tưởng được chính là, bảo tiêu tỷ tỷ theo sát người đại diện tỷ tỷ đã phát đệ nhị điều ấy bù, Nguyễn Quất Đại mãn quán ảnh hậu chuyển phát buồn điều với bù. Chịu 100 danh nam phấn đưa hiểu điện chơi mới nhất khoản máy chơi game cầm tay, chú ý chú ý, giới hạn nam phấn. Ta hận. Ta vì cái gì không còn sớm điểm phấn. Này một đợt thao tác 666, thật là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, ma ơi thật là muốn làm cái đại tin tức cười khóc. Hâm mộ Nguyễn Quốc phấn trước tiên ăn Tết 333 mới vừa cầm đại mãn quán, lập tức hồi quý fans. Thật sự, Nguyễn Quốc là ta đã thấy lớn nhất phương idol che mặt cười. buồn thiết phấn đã tới đưa tin. Ta mặc kệ. Nếu bảo tiêu tỉ tỉ ngươi không chịu đến ta, ta liền tiếp tục phấn quả quyết. Buồn điều chuyển phát bình luận đến từ Nguyễn Quốc thiết phấn tiểu ca chơi trò chơi về. Nam phấn liền không cùng nhau kết bạn đồng hành đầu bạc đến Lao. Quả quyết ngươi đây là kỳ thị giới tính. Ta sát, thằng Nam nhất hy vọng thu được lễ vật bảng xếp hạng TP1, quý muốn chết ta. Nguyễn Quốc thật sự hào. Tuy rằng biết phi phấn không tiễn, nhưng vẫn là truyền phát một chút kéo thấp tỉ lệ trúng thưởng cười xấu xa. Quá biết liêu. Ta hiện tại xem như minh bạch vì cái gì Nguyễn Quốc quanh năm suốt tháng trừ bỏ đóng phim trên cơ bản không động tĩnh, phép còn như vậy tử trung nguyên nhân. Chờ một chút phía trước hộ ra chưa nói giới hạn nữ phấn, nam phấn có thể tham gia sao. Trên lầu sợ không phải cái ngốc tử, hoa dạng là nữ sĩ trang phục hệ liệt ta. Ta tặng cho ta mẹ. Nói đến giống như ta có thể chịu đến giống nhau. Kế Nguyễn Quốc bắt được đại mãn quán lúc sau, giúp thăm chúng thưởng trở thành nhiệt độ tối cao tử, nàng vô dụng chính mình tài khoản tới phát nhưng tính tỷ cùng tiểu tống này hai điều thấy bố điên cuồng chiêm cứ đứng đầu vài thiên thẳng đến rút thăm trúng thưởng kết quả ra tới còn làm người nói chuyện say xưa theo bảo thủ phòng trừng, nguyễn quất này sóng rút thăm trúng thưởng đầu nhập vào mấy trăm vạn thật sự có thể nói là tương đối lớn bất tích cũng bởi vậy trừ bỏ xem náo nhiệt ở ngoài cũng có một ít người bắt đầu nghi ngờ nguyễn quất có phải hay không quá mức phô trương lãng phí rốt cuộc này cũng thật không phải một bút số lượng nhỏ nhất điển hình cách nói chính là Có nhiều như vậy tiền rút thăm trúng thưởng tặng lễ vật cấp hens, ôn trang động đất như thế nào mới quên một chút ta. Hoàn toàn là cổ vũ giới giải trí bất lương chi phong, cũng có thể nhìn ra được tới, hiện tại diễn viên thủ lao đóng phim thật là cao thái quá. Đúng là bởi vì nhiệt độ cao, phản đối tiếng gầm cũng một đợt tiếp theo một đợt, tuy rằng đại bộ phận người đều cho rằng nhân gia chính mình kiếm tiền tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào, nhưng người vĩnh viễn vô pháp lấp kín một ít người miệng. Lúc sau bản du dây tác đóng máy, Trần đạo cố ý chấp thuận phỏng vấn. Các phóng viên cũng liền vấn đề này, dò hỏi Nguyễn Quất, hỏi nàng như thế nào đối đãi tiêu phí như vậy một tuyệt bút tiền tiến hành hồi quý fans mà bị một bộ phận người cho rằng là phô trương lãng phí hành vi. Nguyễn Quất cười cười, nàng đã thay thường phục, vì tránh cho tiết lộ tạo hình, đều là thu thập hảo sau mới tiến hành phỏng vấn. Mấy chục chi mịt rổ phồn đều tụ tập ở nàng trước người, tựa hồ thực chờ mong nàng sẽ cho ra như thế nào một cái trả lời. Kỳ thật nàng vô dụng chính mình tài khoản phát cũng đã là rất địa thấp, tiền là của nàng, phết cũng là của nàng nàng nguyện ý dùng nàng tiền mua lễ vật rút thăm trúng thưởng đưa cho fans có cái gì tật xấu. Nguyễn Quốc hơi hơi mỉm cười, không thấy chút nào trột dạ cùng bất an. Tiền của ta đều là chính đại quang minh kiếm tới, không ăn trộm không cướp giật, ta vì cái gì không thể quyết định tiền của ta muốn xài như thế nào. Hơn nữa lần này phần thưởng cũng muốn cảm tạ hệ cùng nhiều, trong đó không thể thiếu ủng hộ của bọn họ. Hùng chi, từ làm diễn viên cái này trước nghiệp tới nay đến bây giờ, ta trợ giúp quá người khả năng so nào đó người đi qua lộ đều phải nhiều. Nàng núm Mai rất là tiêu xái khoái ý kỳ thật từ phía trước quên tiền thời điểm liền từng nói, ta đam mê công tác của ta, cũng đam mê cái này quốc gia cùng thế giới này, ở công kích người khác hay không hư vinh phô trương thời điểm, ít nhất trước tỉnh lại một chút chính mình đi. Phan điện ảnh các bằng hữu là thích ta người, ta cũng thích bọn họ. Vì thích ta, ta cũng thích người làm bất luận cái gì sự, ta đều cam tâm tình nguyện. Nàng nói chuyện từ trước đến nay là như thế này, có cái gì nói cái gì, không cất giấu, cũng không co rúm lại khiếp đảm. Chính là như vậy Nguyễn Quất, mới có thể làm như vậy nhiều người thiệt tình thích. Nàng không lừa gạt người khác, cũng không cô phụ người khác, làm tốt chính mình bản chức. Như vậy nàng hoa chính mình kiếm tiền cấp thích nàng người rút thăm trúng thưởng rốt cuộc có cái gì vấn đề. Nếu ngươi nhìn không thuẫn mắt, vậy ngươi liền ngẹn đi. Dù sao ngươi lại như thế nào khó chịu, nàng vẫn cứ là hoa quốc ảnh đàn cho tới nay mới thôi tuổi trẻ nhất đại mãn quán ảnh hậu. Vẫn cứ là khó gặp thiên tài diễn viên, vẫn cứ thành tiểu vô số kinh điển. Trăm ngàn năm sau nàng đều sẽ ở điện ảnh sử thượng Lưu Phương. Người cấp đoạt không được nàng tự do, cũng hủy diệt không được nàng nhân cách. Nhưng là đối với thích Nguyễn Quốc người tới nói, được đến nàng như vậy khẳng định, thật sự so cái gì đều hạnh phúc. Ta mẹ nó khóc, thật sự khóc, Sinh thời nghe được quả quyết nói thích chúng ta, chúng ta vì nàng làm hết thể nàng đều biết. Đúng vậy, Nguyễn Quốc đều biết. Vô luận là điện ảnh chiếu khi bọn họ một lần lại một lần đặt bao hết, vẫn là nàng tham dự hoạt động khi bọn họ có thể không xa ngàn dặm tới thăm gia cũng hoặc là đăng ký hạ cơ khi tổng có thể nhìn đến từng chương gương mặt tươi cười cùng từng điều biểu ngữ, nàng đều biết. Nàng đại ngôn sản phẩm, nàng quay chụp tạp chí, bọn họ sẽ mua, thậm chí nàng thích đạo diễn thích diễn viên thích tác phẩm, bọn họ đều sẽ học đi nhìn lại lý giải, nàng bắt được ảnh hậu bọn họ so nàng đều vui vẻ, nàng quá đến hảo, bọn họ liền rất vui sướng. Bọn họ quan tâm nàng hết thảy dùng một viên xích tử chi tâm tới yêu thích nàng. Đây là cỡ nào hạnh phúc sự tình A nhưng Nguyễn Quốc có thể vì bọn họ làm lại rất thiếu, trừ bỏ lớn nhất trình độ hoàn thành chính mình việc học cùng với sự nghiệp ngoại, bất quá là cái trừ cái thưởng, ở một ít người trong mắt giống như thành di thiên tội lớn, không biết còn tưởng rằng Nguyễn Quốc giết người len lỏi đi. Cho nên nàng không chút khách khí mà đáp lại, ta chính là thích, ta chính là nguyện ý, ngươi có thể lấy ta thế nào? Nguyễn Quốc ngươi là thiên sứ sao? Phấn ngươi thật sự đáng giá ta thiên, ta thật sự nước mắt ngăn không được, truy tinh cầu cảm động có ai có thể hiểu? Khóc thành ngốc bước ta. Ta mẹ cho rằng ta thất tình 333. Ngươi xem, nàng chỉ là nói thích bọn họ, bọn họ liền sẽ cảm động đến lưu nước mắt, trên thế giới đi nơi nào tìm vốn không quen biết lại nguyện ý dùng chân thành nhất tâm tới thích người của ngươi. Như vậy tràn ngập thiện ý ái, Nguyễn Quốc cả đời đều không nghĩ cô phụ. Có người đối phỏng vấn khi Nguyễn Quốc theo như lời ta trợ giúp quá người khả năng so nào đó người đi qua lộ đều phải nhiều có nghi ngờ, nhưng là thực mau, bọn họ rốt cuộc nghi ngờ không đứng dậy. Ôn giang động đất hạ màn một mảnh đổ nát thê lương ôn giang thị nhân dân bắt đầu rồi chấn sau trùng kiến, sớm muộn gì có một ngày, bọn họ sẽ trở về bình an vui sướng sinh hoạt, thiền tây tỉnh chính phủ tắc cường điệu khen ngợi mấy cái dân gian đoàn thể, trong đó màu cam quỹ hội danh liệt đứng đầu bảng. Ở ôn giang động đất chung, màu cam quý hội vô luận là cứu viện vật tư, người tình nguyện nhân số vẫn là quên tiền, đều đứng hàng đệ nhất. Nhưng là cái này quý hội đại gia kỳ thật cũng không phải đặc biệt quen thuộc, thẳng đến hoa coi bản tin thời sự đối này tiến hành khen ngợi. Rất nhiều nhân tài biết màu cam quỹ hội có bao nhiêu như bức. Tại đây phía trước, mọi người đối nó toàn bộ ấn tượng, bất quá là một cái đột nhiên toát ra tới dân gian quỹ hội mà thôi. Rất nhiều người sẽ không quá nhiều đi chú ý nó, càng miễn bản là đi tra nó cơ bản tin tức. Mà biết đến người cũng sẽ không bốn phía tuyên dương, nếu không phải lần này ôn ràng động đất, rất nhiều người đối màu cam quỹ hội cũng gần chỉ là nghe thấy. Cho tới bây giờ, đương quốc gia đối màu cam quỹ hội tiến hành khen ngợi, hơn nữa minh sắc điểm khởi sướng người tên họ khen ngợi sau Mọi người chấn kinh rồi. Màu cam quý hội là tư nhân quý hội, sáng lập người bọn họ quá quen thuộc, Nguyễn Quất. Đương nhiên Nguyễn Quất một người là vô pháp quên gia như vậy nhiều tiền. Màu cam quý hội danh nghĩa còn có như là tinh diệu truyền thông, hải tinh truyền thông cùng với nhiêu thiểu mới vừa thành lập không lâu ánh dạng đông truyền thông, thậm chí còn có nặc danh quên tiền liền giả. Từ Nguyễn Quất bắt đầu đóng phim tới nay đến bây giờ, màu cam quý hội sở tích lũy sáng tạo màu cam tiểu học đạt tới kinh người 762 sở. Quỹ hội còn có một cái hải ngoại phân hội, hệ cùng hiệu chờ nổi danh quốc tế nhãn hiệu thế nhưng có mặt. Vì khen ngợi Nguyễn Quốc nữ sĩ công hiến, Thiểm Tây tỉnh chính phủ còn riêng chế tác cơ thường liên quan tinh rượu, hải tinh cập ánh dạng đông truyền thông đều ở tin tức thượng lộ mặt bị điểm danh khen ngợi. Tinh rượu lao tổng làm quỹ hội người ủng hộ tiếp nhận rồi phỏng vấn, đem Nguyễn Quốc khen ba hoa trích trèo, còn tán thưởng Nguyễn Quốc đầu tư ánh mắt, nói nàng thực sẽ kiếm tiền. Nguyễn quốc xem tin tức thời điểm khó được cảm thấy một tí xíu chuẩn dạng kỳ thật nàng căn bản là không hiểu đầu tư, kia đều là hạc tiên sinh người, Bất quá đầu tư kiếm tới tiền đại bộ phận đều dùng ở trợ giúp người khác trên người, tích lũy đến bây giờ, màu cam quỹ hội vẫn luôn tận sức với vì phụ nữ cùng nhi đồng phục vụ, vì bọn họ cung cấp pháp luật cùng sinh hoạt thượng đủ loại trợ giúp. Đặc biệt là đối xa xôi khu vực bọn nhỏ, giáo dục là duy nhất cứu vớt bọn họ phương pháp. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, nguyễn quất là như thế này cho rằng, giáo dục đối một người tới nói thật ra là quá trọng yếu, cho nên ngươi xem. Nàng chưa nói mạnh miệng đi. Nàng trợ giúp quá người, so người đi qua lộ nhưng nhiều đến nhiều. chương 168-168 168 Bàn đu dây tắt đóng máy, đại mãn quán tới tay, ngay cả rút thăm trúng thưởng đều viên mãn hạ màn, hạc tiên sinh lại vẫn là không có về nhà. Nếu không phải biết hắn thứng oan, Nguyễn Quốc thật sự muốn phát huy sức tưởng tượng cho rằng hắn là ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm vui đến quên cả trời đất. Mắt thấy liền phải ăn tết, như thế nào còn không trở về nhà nha. Ngay thương nàng bận về việc công tác đảo cũng không cảm thấy tịch mịch, nhưng một khi nhàn xuống dưới, mãn đầu góc đều là hắn, liên quan cầm lấy hồi lâu không có chạm vào bút vẽ vẽ xấu, nghỉ phép thời gian, Nguyễn Quốc không nghĩ hồi không có hắn hạc viên đi, liền một người đại ở chính mình trong phòng, có tiểu tống bồi dù sao cũng không tịch mịch. Màu cam quý hội bị quốc gia khen ngợi, tất cả mọi người cảm thấy Nguyễn Quốc dương mi thổ khí, đã từng những cái đó chỉ chỉ trò trò phê bình nàng, cảm thấy nàng quên tiền thiếu thủ lao đóng phim cao hiện tại cũng không nói. Tinh Diệu lao tổng ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói một câu, Nguyễn Quất không làm thất vọng nàng thù lao đóng phim, hơn nữa hành nghề nội tới xem, Nguyễn Quất thủ lao đóng phim là phi thường hợp lý, điểm này không cần ta nói, cùng Nguyễn Quất hợp tác quá đạo diễn đều rõ. Giảng, nhưng đại mãn quán lúc sau, này thù lao đóng phim liền lại muốn đi lên trên. Nguyễn Quất cầm đại mãn quán, cũng chỉ là thu được hạc tiên sinh tin nhắn chúc phúc, nàng cảm thấy còn như vậy đi xuống, năm 29 buổi tối, nàng rất có khả năng thu được một cái đến từ nàng lao công. Ta sợ Tân Miên tiếng chuông quá vang, ngươi sẽ nghe không thấy ta chúc phúc. Ta sợ trừ tịch pháo quá xảo, ngươi sẽ thu không đến ta thăm hỏi. Cho nên trước tiên ở chỗ này cho ngươi chúc mừng năm mới. Thật sự, Nguyễn Quất cảm thấy loại sự tình này, Hạc Tiên sinh hắn làm được. Tiểu Tống liền nói nàng, dù sao ngươi hiện tại cũng nhàn rỗi, nếu không ngươi đi xem bái. Ngươi nếu muốn đi, Thiên Sinh còn có thể sinh khí a. Nguyễn Quất lại lắc đầu, ta không đi. Vì cái gì a? Tiểu Tống liền rất không hiểu được, nay trong tình huống bình thường. Tương tư bệnh phạm vào, một phương có thời gian một bên khác không có thời gian, không phải hẳn là mã bất đình để mà bay qua đi đoàn tụ sao. Đặc biệt là lập tức ăn tết, chẳng lẽ muốn một người quá. Đó là hắn công tác, ta sẽ không quấy rầy hơn nữa ta đi cũng giúp không được bất luận cái gì vội, bất quá là phân hắn tâm. Nguyễn Quốc từ chạy bộ cơ trên dưới tới bắt quá khăn lông lau mồ hôi, ta công tác thời điểm, mặc kệ có chuyện gì, hắn cũng cũng không sẽ quấy rời ta. Bọn họ chi gian ở Trung phương thức cùng người thường khả năng không lớn giống nhau, Nguyễn Quốc lại tưởng nghiệm, cũng sẽ không xúc động đến chạy tới thấy hắn, hắn thế giới hung hiểm vạn phần, hoàn toàn không biết gì cả nàng tốt nhất không cần tới gần. Tôn trọng lẫn nhau, lẫn nhau lý giải, không can thiệp chuyện của nhau, đây là bọn họ yêu nhau cơ sở. Dù sao Tiểu Tống rất khó minh bạch Nguyễn Quốc ý tưởng, nàng gãi gãi đầu, về quỹ hội chuyện này, cũng không ra đi nói hai câu. Nhiệt độ rất cao A, vài thiên đều ở đứng đầu đâu. Không cần thiết. Nguyễn Quốc bắt đầu áp chân, đại gia có biết hay không, cùng ta làm cái gì không có quan hệ, hơn nữa, có đôi khi bị ký thắc kỳ vọng cao, hơi chút không đạt được yêu cầu, có chút người liền sẽ lập tức trở mặt. Nàng thời khắc vẫn duy trì thanh tỉnh cùng độc lập, Nguyễn Quốc rất rõ ràng hôm nay ca tụng tán dương nàng người rất có khả năng ngày mai liền không hề thích nàng, hôm nay cảm thấy nàng thiện lương đáng yêu, ngày mai có lẽ liền sẽ phê bình nàng chỉ vì cái trước mắt, nàng chỉ là làm chính mình khả năng cho phép. Nàng quá thật sự hạnh phúc liền hy vọng trên thế giới tất cả mọi người có thể hạnh phúc. nàng chính mình thoát đi bi kịch vận mệnh, liền hy vọng mỗi người đều có thể đủ thân thủ khai thác chính mình nhân sinh, sáng tạo xuất sắc tương lai. tiểu tống dùng một loại kinh ngạc cảm thán ánh mắt nhìn nàng, ngươi là thiên sứ sao? nguyễn quất chớp hạ mắt, đúng vậy. mặc kệ nguyễn quất lại như thế nào chờ mong, nàng cũng không có thúc giục hạc tiên sinh về nhà, càng không có hỏi lại quá hắn khi nào trở về. nàng sợ chính mình luôn là hỏi, hắn để ở trong lòng liền sẽ vội vàng. Người cảm xúc một khi có giao động liền rất khó lý trí tự hỏi, nàng nhưng không nghĩ hại hắn. Nói nữa, bọn họ về sau có mấy chục cái năm có thể cùng nhau vượt qua, cũng không nóng lòng này nhất thời. Nay cũng mới 2 tháng suốt đầu, nói là mau ăn Tết kỳ thật còn có non nửa tháng, bởi vì Nguyễn Quốc năm nay ưu dị biểu hiện, hoa coi riêng phát ra mời, mời nàng tham gia năm nay Tết âm lịch liên hoan tới tối. Phía trước Nguyễn Quốc có rất nhiều lần đều là ở đoàn phim ăn Tết, lúc này xảo, đi công tác nói. Hạc Tiên sinh chính là không trở về nhà cũng không quan hệ. Tiết mục là trải qua hai bên thương nghị, Nguyễn Quất sẽ diễn kịch vẽ tranh ở tiệc tối thượng nhưng vô pháp biểu diễn, cho nên thương nghị qua đi. Tạm định chính là cùng Lương Anh chắc cùng nhau hợp sướng. Phép trong lớn tượng, bọn họ quả quyết cũng liền ở Lương Anh chắc buổi biểu diễn đương khách quý khi sướng quá một lần ca, đặc biệt dễ nghe. Chỉ tiếp từ kia lúc sau liền lại không nghe nàng sướng quá. Nguyễn Quất cùng Lương Anh chắc tham gia xuân vãn tin tức vừa ra tới, Phép sôi nổi kích động lên. Đột nhiên hảo chờ mong. Rốt cuộc lại có thể nghe quả quýt ca hát Vì tập luyện, Nguyễn Quốc cơ hồ ở tại công ty Mỗi ngày đều chạy luyện ca phòng Hơn nữa chính thức diễn xuất chức Còn có rất nhiều lần tập luyện Tiết mục đơn không đến cuối cùng sẽ không định ra tới Vạn nhất bởi vì nàng sướng không tốt Bị xoát xuống dưới nhưng làm sao bây giờ Kia cũng quá mất mặt đi Tinh tỷ mỗi ngày xem hai người bọn họ Tập luyện đều muốn nói lại thôi Nàng không nghĩ nói như vậy rõ ràng Nhưng là Xuân Văn sao Có mấy cái thật sướng mọi người đều hiểu Đây là mặt hướng toàn thế giới phát sóng trực tiếp tuyệt tối, không cho phép bất luận cái gì tai nạn xe cộ hiện trường phát sinh, cho nên vì bảo đảm vất nhất, đại bộ phận đều là cái kia đối khẩu hình. Này hai luyện như vậy nghiêm túc, nàng cũng không nghĩ đả kích bọn họ lòng tự tin. Mỗi năm xuân vãn đều sẽ có người bị nhéo ra giả sướng, nhưng rốt cuộc thật sướng giả sướng, kỳ thật cũng không phải biểu diễn giả có thể quyết định, ngược lại là hí khúc loại tiết mục, bởi vì vượt qua thử thách kiến thức cơ bản, rất ít xuất hiện đối khẩu hình thời điểm. Lương Anh Trác nắm tay cấp Nguyễn Quất cổ vũ, ta hoàn toàn ca, liền kém ngươi. Nếu là cho ta mất mặt, ta liền thượng ngươi hảo cùng người vong luyến, chia tay liền cắt cổ tay cái loại này. Nguyễn Quất trò chơi ai đi cả nước nhân dân đều biết, cái này uy hiếp quá ác độc. Nguyễn Quất nhịn không được tặng Lương Anh Trác một cái xem thường. Nói ta đâu, trước đem ngươi kia dâu quay nón quát một quát đi, đừng đến lúc đó dọa hư nhân, cho rằng ta ké ngã hùng cùng nhau ca hát. Lương Anh Trác không biết chịu cái gì phong, gần nhất bắt đầu xúc dâu. Không giống trước kia nhã bị phong cách, mà là hoàn toàn tùy ý dâu sinh trưởng, không tu bổ cũng không xử lý, hiện tại một miệng bao kia trương hoa Mỹ Nam mặt đã hoàn toàn nhìn không ra tới. Trận một nhảy ra tới, thật đúng là đừng nói, rất giống hùng. Không hiểu thưởng thức đã kết hôn nữ nhân. Lương Anh chắc tình yêu tràn đầy mà sở sở chính mình dâu. Ta phát hiện lưu dâu có thể tăng trưởng ta linh cảm, làm ta cấu tứ như nước tiểu băng. Thật sự, đêm khuya tĩnh lặng ở dương cầm trước ngồi xuống, kia cảm giác tạch tạch, đặc biệt hăng hái. Hơn nữa hiện tại dâu đối Lương Anh chắc tới nói quả thực giống như là quần áo giống nhau, nếu là không có dâu, hắn sẽ cảm thấy chính mình như là ở loài buôn. Hắn phèn xong. mỗi ngày khóc hào, cầu hắn không cần lại trà đạp chính mình chạy nhanh đem dâu quát hảo hảo đường hắn Mỹ Nam Tử, nhưng mà Lương Anh chắc mắt điếc thai ngơ, thể sống chết đều phải giữ lại nam nhân tôn nghiêm. Tuy rằng Nguyễn Quốc không hiểu được quát không cạo dâu cùng nam nhân tôn nghiêm có quan hệ gì, cũng may trải qua hai đợt diễn tập hảo, bọn họ tiết mục bị để lại, hơn nữa ở Lương Anh chắc mánh liệt giao hạ còn bị cho phép thật sướng. Cái này Nguyễn Quốc liền có chút khẩn trương, rằng đạo lý, nếu là đóng phim, đó là nàng chuyên nghiệp, nàng không sợ, nhưng nàng là diễn viên không phải ca sĩ, liền tính sướng khá tốt, cũng không tiếp thu quá chuyên nghiệp học tập. Tuy rằng lương anh chắc đối nàng tiến hành rồi ma quỷ thức huấn luyện, nhưng là thượng lớn như vậy sân khấu ca hát, nàng không hoảng hốt mới là lạ đâu. Hậu trường làm tạo hình thời điểm vừa lúc có phóng viên tới đột kích phỏng vấn cái gì Xuân Vãn trước 30 phút, Nguyễn Quốc Trang còn không có hóa hảo, bọn họ tiết mục ở bên trong Cho nên thời gian còn thực đầy đủ, nhưng này chút nào vô pháp giảm bất Nguyễn Quốc khẩn trương. Phóng viên cười hỏi nàng, quả quyết năm nay là lần đầu tiên tham gia Xuân Văn Đi. Tâm tình như thế nào nha? Nguyễn Quốc trên đầu tràn đầy tiểu cái kẹp, nàng nhấp nhấp miệng, vô cùng thật thành mà nói, khẩn trương. So lấy tốt nhất nữ chính khẩn trương sao? Nguyễn Quốc gật đầu, ta biết chính mình có thực lực lấy ảnh hậu, nhưng ta không xác định chính mình có hay không thực lực cùng ngày sau. Nàng biểu tình tương đương nghiêm túc, vừa thấy liền không phải ở nói giỡn. Lúc này thẳng đánh phỏng vấn, rất nhiều người đều thủ TV đang xem phát sóng trực tiếp, phải biết rằng hoa coi màn ảnh, kia chính là được xương kinh chiêu yêu tồn tại. Góc độ. Tuy ý, đánh quang. Không có, lự kính. Nam mơ, Mỹ nhan. Tưởng đều đừng nghĩ, nhưng chính là như vậy màn ảnh, Nguyễn Quốc lại Mỹ kinh người. Rất nhiều người không tự chủ được mà phát thủy bồ tán thưởng. Má ơi vừa rồi xem Xuân Vãn trước 30 phút thẳng đánh phỏng vấn, màn ảnh lôi kéo gần Nguyễn Quốc quả thực. Ta hiện tại biết cái gì kêu vô cùng mịn màng. Nguyễn quất làn ra cũng thật tốt quá đi. Ta thiên, giống lộ sắc luộc trứng giống nhau lại bạch lại nột, hảo tưởng nhất một phen A. Nhìn không được tiệt cái GIF, đại gia phẩm nhất phẩm này thần cấp mỹ mạo tờ S, ta không thêm lửa kính cũng không mỹ nhan, cao thanh vô tu. Ta đột nhiên minh bạch vì sao như vậy nhiều người đối hát tiên sinh hận đến ngứa răng, ta cũng hận. Năm nay quả quyết cư nhiên không ở nhà ăn Tết 333 vui vẻ. Có thể ở Xuân Vãn Thượng nhìn đến nàng bốn bỏ năm lên cũng coi như là gặp qua gia trưởng cười khóc. Đồ cái vui mừng, Nguyễn Quốc cùng Lương Anh chắc đều xuyên màu đỏ, dù sao trang phục gì đó cũng không phải hai người bọn họ có thể quyết định. Cắt may hợp màu đỏ ngực váy lộ ra nộn ngó sen tứ chi, làn da bạch giống tuyết giống nhau, cố tình lại là cái loại này khỏe mạnh tự nhiên cảm giác, trong trắng lộ hồng, xem một cái đã tiêu người cảm thấy trên người nàng tràn đầy sức sống, sinh cơ bừng bừng. Lương Anh chắc ở phản kháng không có hiệu quả dưới tình huống rốt cuộc bị buộc quát đi dâu, Quát xong dâu sau hắn một người đưa lưng về phía mọi người run rẩy bả vai, tựa như cái bị cường tiểu tức phụ, xoay người thời điểm hốc mắt đều là hồng, nhân gia này dâu để lại đã hơn một năm, thực chất quý. Không quan hệ, ta phía trước ở đoàn phim có cái loại này giả dâu, một tảng lớn một tảng lớn, chờ kết thúc ta cùng Trần Đạo gọi điện thoại làm hắn cấp gửi qua bưu điện lại đây. Người về sau liền dán, bảo đảm đặc có nam nhân vị. Thật vậy chăng? Nguyễn Quốc nghiêm túc gật đầu, thật sự, ta đây liền gọi điện thoại, nỗ lực làm ngươi chờ lát nữa liền dùng thượng. Một bên nghe tính tỉ bị này, đoạn thiểu năng trí tuệ đối thoại làm cho tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, thật vất vả quát dâu, còn lộng cái giả dâu. Này hai có thể hay không đừng lăn lộn mù quáng. Quả quyết nói tốt khẩn trương đâu. Chân chính khẩn trương người không nên vẫn luôn uống nước vẫn luôn thượng về đốt cờ sao. Chương 169-169 169 B.S. Bên kia có độc tính. Cảnh tượng vội vàng ăn mặc màu đen quần áo, cơ hồ muốn cùng ám dạ hòa hợp nhất thể vóc dáng nhỏ chui vào liều trại, đối bên trong người ta nói. Nam nhân lười biếng mà lên tiếng, muốn như thế nào làm, còn cần ta tới giáo các ngươi. Là, vóc dáng nhỏ điểm mấy cái am hiểu truy tung đồng bạn, mang lên dụng cụ cùng đùa hộ mệnh, một đường theo qua đi, bên kia một có động tĩnh, hắn nơi này liền thu được tin tức, hơn nữa lập tức bắt đầu chuẩn bị truy tung, tuyệt không sẽ làm đối phương trước bọn họ một bước tìm được long mạch. Đội trưởng, này đêm hôn khuya khoát, bọn họ là muốn đi đâu? hư, thanh âm nhỏ một chút, liên tính ly rất xa, cũng muốn tin tưởng người kia thủ đoạn. Liên tính bọn họ là lính đánh thuê, cũng là thực tích mệnh, có tiền cũng đến có mệnh hoa mới được. Nếu không ngân hàng ngạch chống bất quá là cái chống rông con số. bắt người tiền tài cùng người tiêu thai, nay mệnh liên tính là bị người lấy tiền mua. nếu là này đơn sinh ý tạm, kia sau này còn như thế nào hỗn? chẳng lẽ là trước chúng ta một bước đi mục đích địa? nói chuyện nam nhân đột nhiên kích động lên kia nếu là như vậy chẳng phải là được đến lại chẳng phí công phu, chúng ta có thể đại kiếm một bút. Nhẹ nhàng mấy ngàn vạn lạc túi Trên thực tế từ bắt đầu đến bây giờ, nam nhân đều không cảm thấy lần này nhiệm vụ có cái gì nguy hiểm. Tuy rằng đội trưởng lần nữa dặn dò đối thủ là phi thường đáng sợ người, nhưng hắn chính là không tin tà. Lao hổ còn có ngủ gật thời điểm đâu, không ai có thể vẫn luôn lợi hại đến cuối cùng. Lại nói tiếp bờ SS cũng thật là kỳ quái, rõ ràng là thực quan trọng sự cố tình mỗi ngày đều dù bận vận ung dung không vội không chậm, hai bên người liền như vậy háo, người không đi ta cũng không đi, bốn phía đều là núi sâu, không khí cảnh sắc đều đặc biệt hảo, lại còn có thực an toàn, giảng đạo lý, hắn đều phải cho rằng chính mình là khách du lịch. Có lẽ là bởi vì hắn không phải hoa quốc người, cho nên vô pháp lý giải đội trưởng đám người khẩn trương, không có khả năng. Vóc dáng nhỏ lập tức phủ định cái này trả lời, bọn họ đều là am hiểu đơn độc tác chiến lính đánh thuê, lúc này tuy rằng để thấp thanh âm nói chuyện Nhưng truy tung động tác lại không có chút nào chậm lại, thẳng đến mấy người kia dừng lại, bọn họ cũng chậm rãi mai phục xuống dưới, mở ra kính viễn vọng bắt đầu gần đây quan sát. Một cái khắc vóc dáng nhỏ nói, đội trưởng, bọn họ đang làm cái gì? Nhìn dáng vẻ là muốn phóng ra tín hiệu, tưởng cùng ngoại giới liên lạc. Chẳng lẽ là muốn thông chi hoa quốc cảnh sát tới đem chúng ta một lưới bắt hết? Lời này nói xong hắn bản thân đều cười, nếu là cảnh sát là có thể đem bọn họ này đó đạn kiếm ăn người một lưới bắt hết. Bọn họ cũng không đáng giá nhiều như vậy tiền Cho nên đến bây giờ Toàn bộ lính đánh thuê tiểu đội đều thực không cho là đúng Không cảm thấy đối thủ như vậy Có cái gì hảo kiêng kỵ Cùng BSS nói qua rất nhiều lần Trực tiếp đêm tập đem bọn họ đều lộng chết chôn. Này núi sâu rừng già Không biết mấy đời mới có người tới một chuyến Tới cũng không nhất định có thể phát hiện thi thể Này không phải dứt khoát lưu loát Đáng tiếc BSS luôn là không nghe Hư Bọn họ bắt đầu động Đoàn người nháy mắt khẩn trưng lên Nhìn cái kia được xưng là cường đại nhất địch nhân nam nhân, vén lên áo dài ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, mở ra là tọc, sau đó, con mẹ nó, xem Xuân Vãn. Tiểu đội đại bộ phận là thân cường thể tráng ngoại quốc đại binh, tuy rằng không phải hoa quốc người, nhưng là đối với hoa quốc người Xuân Vãn tỉnh tiết đều có nghe thấy, nhưng mà bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được. Tại đây xà trùng chuột kiến hung thú khắp nơi liền vệ tinh tín hiệu đều không có núi sâu rừng ra, có người chạy đến như vậy có thể đánh lén trên đất trống liền mẹ nó vì làm cái tín hiệu xem xuân vãn. Lúc này ngay cả vóc dáng nhỏ đội trưởng đều không lời nào để nói. Một cái đại binh cảm thấy bị chơi, nháy mắt đem nhắm chuẩn kính nhắm ngay áo dài nam nhân, bị vóc dáng nhỏ đội trưởng một phen ngăn trở, thấp giọng trách cứ, ngươi điên rồi, vợ nói qua tuyệt đối không thể lấy hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta còn muốn rửa hắn tìm được Long Mạch. Làm con mẹ nó cướp chó Long Mạch. Đó là cái cái gì ngoạn ý nhi. Chúng ta tại đây phá địa phương đãi vài tháng Liền cái long lân cũng chưa thấy qua. Đội trưởng, ngươi tin BS, trên thế giới có cái gì long mạch? Đại binh cười nhạo một tiếng. Nơi này hướng do ca, khoảng cách ca, ta là ta trong đội tay súng bắn đỉa, ngươi làm ta thử xem, lao tử một phát súng bắn chết này giả thần giả quỷ tôn từ đầu. Xong hết mọi chuyện, ta ca mấy cái tiêu tiền tìm việc vui, không thể so ở chỗ này thoải mái. Hơn nữa có tín hiệu lúc sau hắn bên người người đều đi rồi, liền thừa hắn một người, chúng ta không làm hắn, còn chờ khi nào? Đúng vậy đội trưởng, BSS cấp tiền nhiều như vậy, đây chính là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Mặt khác một người cũng tán đồng. Tiến đến truy tung hơn nữa vóc dáng nhỏ đội trưởng tổng cộng 5 người, trừ bỏ hắn bên ngoài, mặt khác 4 người đều đồng ý sấn cơ hội này thư giết cái kia mang đơn phiến mắt kính áo dài nam nhân. Nói thật, đều là nam nhân, bọn họ phụ trách truy tung cùng theo dõi này mấy cái thật sự thực không quen nhìn đối phương, mẹ nó một người nam nhân mỗi ngày trên người sạch sẽ một chút thổ đều không có. Xem hắn bên người người mỗi người đối hắn kính sợ có thêm, cũng không gặp hắn làm ra cái gì đại sự tình tới, còn long mạch đâu, có thể có cái kẻ điếc đều không tồi. Vóc dáng nhỏ cắn răng một cái, cũng đồng ý, tiêu hành, làm này phiếu, ta ca mấy cái uống rượu tán gái đi. Mẹ nó, này phá địa phương liền cái nữ nhân đều không có. Tay súng bắn tỉa cười ra một miệng bạch nhà, đem họng súng nhắm ngay, hắn đôi chính mình thường pháp cực kỳ tự tin, dùng hoa quốc cách nôn tới khen ngợi, đó chính là thiện xạ hảo thủ. Lúc này hướng gió khoảng cách còn có vị trí quả thực là thiên thời địa lợi nhân hòa, không nhân cơ hội sẽ bắt người đầu, chẳng lẽ còn muốn tại đây phá địa phương đãi mấy tháng, mỗi ngày ăn đồ hộ. Veo một tiếng, viên đạn thẳng đến ngồi xếp bằng nam nhân huyệt thái dương mà đi, mắt thấy liền phải xuyên thấu đối phương, nhưng viên đạn lại giống như ở trong quá trình biến mất giống nhau. Tay súng bắn tỉa sửng sốt một chút, không tin ta lại muốn lại nã một phát súng, lại bị vóc dáng nhỏ bắt lấy, làm gì? Ta vừa rồi cất cỏ. Đi cái gì gì? Ta này vũ khí đều là kiểu mới, ngươi chính là đi tâm nó đều không cất cỏ. Sao lại thế này, ngươi không phải nổ súng sao? Chờ một chút, nam nhân kia ở dùng tay ra hiệu. Vóc dáng nhỏ nhìn chăm chăm đối phương, hơi hơi nheo lại đôi mắt, đó là quốc tế thông dụng ngôn ngữ của người câm niếc, bọn họ này đàn đầu đao liếm huyết người đương nhiên cũng hiểu. Không cần, quay rời, ta, xem tivi, thao, mẹ nó, chơi chúng ta, không cần lại nổ súng. Vóc dáng nhỏ vội và ngăn lại đồng bạn. Quá mẹ nó tà môn. Đi mau Trở về nói cho bs Chư vị, muốn đi đâu à? Cà lơ phất phơ thanh âm một chuyến đến, lính đánh thuê tiểu đội trong lòng giật mình, khi nào gọi người sờ đến phía sau. Bọn họ cảnh giác tính đâu? Tiên sinh muốn xem xuân vãn, chúng ta này đó cấp giới chỉ cần chịu thương chịu khó. Chư vị, nếu không cùng nhau xem đi, nhà chúng ta phu nhân nhưng xinh đẹp. Lao đạo nết miệng cười, bên người kha rực lạnh lùng mà liếc hắn một cái. Ngươi đã nói cái gì, ta đều sẽ đúng sự thật hồi bẩm tiên sinh. Lão đạo trên mặt cười nháy mắt không có, chạy nhanh nghiêm trang lên. Các ngươi giết người vô số, hôm nay liền công đạo ở chỗ này cũng coi như là chỗ tội. Nói cười hắc hắc, cũng không biết hắn kia phát trần là cái gì ngoạn ý như làm, đánh vào nhân thân thượng, quả thực so thiên đao vạn quả còn nguồn thống khổ. Nhưng mà lính đánh thuê cũng sẽ không mặc người thịt cá, bọn họ mỗi người tội ác chống chất, vì tiền cái gì đều làm, thật vất vả sống đến bây giờ, ai vui đem mệnh công đạo ở chỗ này chính là ở giao thủ chung, bọn họ hoàn toàn không phải hai người kia đối thủ, đối phương chỉ có hai người, trong đó một cái tuổi còn như vậy đại. Nhưng mà bọn họ lại không hề có sức phản kháng, mắt thấy liền phải xong rồi, lại không biết làm sao trước mắt tối sầm, nháy mắt liền tới rồi tới khi trên đường. Lao đạo di một tiếng, nhìn không ra lục tiên sinh vẫn là cái có lòng chắc gần người A, này bùa hộ mệnh một trường nhưng không tiện nghi, cư nhiên kêu những người này mang ở trên người. Nhân ra có tiền, ngươi quản được sao? Kha mày. Hắn người nọ cái gì tâm đều có, sợ sẽ là thiếu chắc cẩn tâm. Tính tính, ta đi theo tiên sinh nói một tiếng. Kha Dực cảm thấy kỳ quái, người ngày thường không phải rất sợ tiên sinh, lúc này như thế nào chủ động muốn qua đi. Lao đạo mặt già đỏ lên, chu địa phương không tín hiệu, muốn đi xem ta quả quyết, nhân ra cũng là phèn Kha Dực, vóc dáng nhỏ mang theo thủ hạ người liều mạng trốn hồi doanh địa, lại vừa dư lại nửa cái mạng, bss ế tựa hồ đã sớm biết bọn họ sẽ chịu khổ hoặc thiết lư. Đang ngồi ở lều trại ngoại một cái ghế thượng, thấy bọn họ, không chút để ý hỏi, lại có tiếp theo, nhưng vô pháp như vậy tìm được đường sống trong chỗ chết. Vóc dáng nhỏ một sờ ngực, kêu bùa hộ mệnh liền biến thành hôi. Hắn gặp vô pháp dùng khoa học cùng kinh nghiệm tới giải thích sự tình, nhưng rốt cuộc là tố chất tâm lý vượt qua thử thách, này số tiền nhất định phải lấy, lập tức cắn răng, BSS tiến tâm. Lần sau ta tuyệt đối sẽ không tái phạm sai. BSS nhẹ nhàng cười, hắn sinh đến cực kỳ đẹp, chỉ là cặp mắt kia Có đôi khi kêu dính vô số huyết vóc dáng nhỏ đều sợ hãi, hắn bị mướn tới lúc sau cũng lược có nghe thấy, nguyên tưởng rằng này bất quá là hai cái người thường chi gian buồn cười quyết đấu, nhưng tới rồi hiện tại hắn mới ẩn ẩn cảm giác được, có một cái thế giới, là hắn cũng không từng lây dính. Nhưng là vì tiền, hắn cái gì đều dám làm. BSS không nói chuyện, liền vây vây tay, vóc dáng nhỏ bị cho phép rời đi thời điểm lơ đáng liếc liếc mắt một cái BSS trong tay cứng nhắc, xoay người lảo đảo liền lộ ra không thể tưởng tượng ánh mắt tới. Năm nay hoa quốc xuân vãn, liền như vậy đẹp. Đúng rồi B.S.S. Vóc dáng nhỏ đột nhiên nhớ tới một sự kiện, liền muốn thử xem xem có thể hay không lập công chủ tội. Đối phương cùng chúng ta giao thủ thời điểm nhắc tới cái gì phu nhân, có lẽ chúng ta có thể từ hắn nữ nhân trên người. Nói còn chưa dứt lời, đã bị B.S.S. một chân đá trúng ngực, đối phương phi thường hiểu biết hắn thương ở địa phương nào, không có chút nào thương hại, ngay cả ánh mắt cũng trở nên dần dần rét lạnh lên. Người lặp lại lần nữa. Mềm nhẹ hỏi chuyện. Thực hòa, quả thực giống đang thăm hỏi, nhưng vóc dáng nhỏ vô luận như thế nào không dám mở miệng. B.S.S. lại khôi phục như tắm mình trong gió xuân thái độ, đừng núp nhích ta không cho phép tâm tư, nếu không, à. Mỗi lần B.S.S. gửi, đều làm vóc dáng nhỏ sờn tóc gáy. Hắn chật vật đứng dậy, phun ra khẩu huyết, nhiều năm như vậy tiếp nhận nhiều ít nhiệm vụ, lại chưa từng có nào một lần như vậy sợ hãi quá một người cố chủ, người kia. Thật là người sao? Quả thực như là mà quỷ. Trên thế giới này nếu là có nữ nhân bị hắn thích, kia thật đúng là xui xẻo tám tiếp chương 170 170. 170. Má ơi một bên đấu địa chủ một bên chờ quả quýt lên sân khấu có phải hay không chỉ có ta 333. Vốn dĩ chuẩn bị soát kịch không xem xuân vãn, chính là có ta quả quýt Trời ạ ta đã đã nhiều năm không thấy quá xuân vãn, thật sự. Trên lầu đấu địa chủ đừng chạy, ta cũng ở đánh bài, quân lót đều thua trận khóc lớn. a a a a tiếp theo cái tiết mục là được. Siêu cấp chờ mong, tưởng cấp cả nước nhân dân an lợi chúng ta quả quyết. Nàng trưởng thành, trở nên càng xinh đẹp. Các fan ở trong đàn liêu vui vẻ vô cùng, thẳng đến Nguyễn Quất cùng lương anh chắc người dẫn chương trình bắt đầu dự nhiệt, nháy mắt, sở hữu fan đàn đều trở nên lặng ngắt như tờ, liền cái phát biểu tình đều không có, nguyện ý vô hán, coi trọng bá cùng xem phát sóng trực tiếp cảm giác là không giống nhau. Ai bỏ được đem trong mắt từ Nguyễn Quất trên người dịch khai đâu? Vì thế đấu địa chủ không đấu địa chủ, cắn hạt dưa không cắn hạt dưa uống nước khẩn trương mà nhéo ly nước. Vô số đôi mắt đều nhìn chầm chầm trong nhà TV, còn có chuẩn bị tốt ghi hình. Năm nay ăn Tết ở quả quyết phấn nhất hỏa một câu chính là xem xong cái này tiết mục, bốn bỏ năm lên đó chính là gặp qua gia trưởng. Ôn giang động đất cho tới nay vẫn cứ là đại gia phi thường chú ý đề tài, mà ở lần này thiên thai chung, chúng ta lại độ kiến thức hoa hạ nhì nữ dung cảm cùng kiên cường. Kế tiếp cái này tiết mục đâu, biểu diễn giả giả là đại gia phi thường quen thuộc diễn viên. MC nữ nói còn chưa dứt lời bị MC nam đánh gãy. Ai? Này biểu diễn giả không nên là ca sĩ sao? Là cái dạng này. Vừa rồi à? Ta ở hậu đài gặp đồng thời biểu diễn này bài hát ca sĩ chạm vào mặt. Vị này thiên vương nói cho ta à? Hán nha. Đổi nghề làm. Cái gì? MC nam đại kinh thất sắc. Thật vậy chăng? Là thật hay là giả? Đại gia nghe một chút, chẳng phải sẽ biết. Cho mời Nguyễn Quất, lương anh trác. Nguyễn Quất thanh em rất em hay, mọi người đều biết nàng lời kịch bản lĩnh cũng rất mạnh, Nhiêu Thiều ở tiếp thu phỏng vấn khi đã từng chính miệng nói qua, hai cái bệnh tâm thần tình yêu bên trong, Nguyễn Quất toàn bộ lời kịch đều là chính mình xứng, không có sử dụng phối âm diễn viên, lúc ấy mọi người liền sợ ngây người, bởi vì đi dạp chiếu phim xem qua điện ảnh đều biết, thật sự, nếu không phải Nhiêu Thiều như vậy khẳng định thái độ, căn bản sẽ không có người tin tưởng, một chút đều nghe không hiểu là Nguyễn Quất nguyên âm, nhưng là nàng ca hát thế nào, nay trừ bỏ quả quý phấn, biết đến thật đúng là không nhiều lắm lúc trước đi cấp lương anh chắc buổi biểu diễn làm khách quý cũng bất quá sướng một đầu kia vẫn là đã nhiều năm trước chuyện này rất nhiều người đều đã quên phía trước bởi vì muốn thượng xuân vãn nhưng thật ra bị một ít tật mà kết tinh bái ra mấy năm trước buổi biểu diễn hiện trường ghi hình lấy ra nguyễn quất ca hát một đoạn ngắn nói nàng người mỹ thanh ngọt giọng hát hảo nhưng ai cũng không nghĩ tới thật sự sướng tốt như vậy a khúc nhạc dạo cùng nhau lương anh chắc trước há mồm một đoạn ngắn sau so đến phiên nguyễn Quốc. Nàng hôm nay cùng Lương Anh chắc đều là một thân vui mừng hồng, đặc biệt thích hợp ăn Tết, sướng chính là Lương Anh chắc vì tham gia Xuân Vãn Tân Viết Ca, liền vì này bài hát, Nguyễn Quốc không thiếu bị Lương Anh chắc tra tấn. Nàng là cái làm chuyện gì đều phải làm được tốt nhất người, vừa vặn Lương Anh chắc cũng là, vì tranh thủ thật sướng, hai người nhưng hạ khổ công phu. Đương nhiên, kết quả cuối cùng cũng thực làm người vừa ý. Một bài hát chỉ có không đến 5 phút thời gian, không có bạn nhảy, sân khấu hiệu quả lại thập phần kinh người. Lương Anh chắc xuống đài sau câu đầu tiên cảm khái là ta năm nay buổi biểu diễn phải có này thiết bị thật tốt ta. Hắn ở trên đài biểu hiện phi thường thân sĩ, đương nhiên Fansky thật đều biết hắn đối nữ nhân không có gì kiên nhẫn. Người đại diện tỷ tỷ cùng Nguyễn Quất là duy hai lượng cái ngoại lệ. Lương Anh chắc đối Nguyễn Quất thực chiếu cố. Trên đài hai người thầm tình hát đối, kết thúc thời điểm bởi vì hậu trường tương đối hắc, hắn còn nắm tay nàng sợ nàng té ngã, rốt cuộc nữ nhân giày cao góp tương đương đáng sợ. Hắn nhưng thật ra không thế nào khẩn trương. Lên đài trước còn lôi kéo Nguyễn Quất đánh một phen bài vị, thành công lợi dụng Nguyễn Quất linh vật thuộc tính mê hoặc địch quân lấy được bên ta vượt tờ tâm tình hảo đến bạo biểu. Nguyễn Quất kết thúc biểu diễn sau lập tức tròng lên áo khoác, phía sau không nàng chuyện gì nhi, nàng ca hát trước còn rất khẩn trương, một trương miệng vô cùng bình tĩnh, cái gì đại trường hợp không trải qua quá, còn sợ cái này? Tinh tỷ phát lại đây hung hăng mà hôn nàng một chút, bà bối, sướng thật tốt. Nếu không chúng ta diễn hay thì đi hát, ta cùng công ty thương lượng một chút cho người ra trương miễu nhạc đã kêu Lương Anh trác cho người đương chế ta người, từ khúc toàn bao. Lương Anh trác hợp lại hắn không phải tạ chi tinh thân sinh chính là như thế nào. Tiểu Tống đã sớm một đôi tâm tâm nhãn nhìn chằm chằm Nguyễn Quốc nửa ngày rời không ra tầm mắt, nàng vốn di thực thích Lương Anh trác cảm thấy Lương Tổng lao xoái lao xoái, ca hát lại dễ nghe có cá tính còn có tài hoa, như vậy nam nhân đốt đèn lồng cũng khó tìm a Bất quá hiện tại nàng ý thức được một cái chân lý, đó chính là quả quyết mới là chân ái. Mặt khác gao miêu a cẩu bất quá là ngắn ngủi bò đầu tường, thực mau liền sẽ trôn vùi ở lịch sử sông dài chung Mau xem mau xem, quả quýt ca hát lên hót xệ ấp. Tiểu triệu hưng phấn không thôi, Lương Anh chắc từ bên cạnh toát ra một viên đầu. Không mang ta sao? Không có người. Tiểu triệu lenh khốc vô tình trả lời làm Lương Anh chắc một hơi nghẹn ở ngực suýt nữa không có nhổ ra. hắn bắt lấy cổ tê tâm liệt phế diễn mấy chục giây ta muốn chết ta không được mau tới cứu ta mau gọi điện thoại kêu xe cứu thương tiết mục Bị ở đây bốn cái nữ nhân hoàn toàn làm lơ. Vừa rồi quả quyết sướng thời điểm ta nổi ra gà đều đi lên. Tiểu Tống từng điều soát hót xệ ợp hạ đối với Nguyễn Quốc ngón giọng đánh giá. Ha ha ha ha ha ha còn có cái này thực ngay thẳng âm nhạc bác chủ cũng phát huyệt bồ. Ta thiên, lúc này mới vài phút, chuyển bình quá vạn. Thời buổi này, quả nhiên là lên mạng so Xuân Vãn hảo chơi. Tiểu Tống cảm thấy rất nhiều người kiên trì xem Xuân Vãn có lẽ không phải vì truyền thống, mà là vì không cùng Internet tách rời. Miễn cho nhân ra phun tảo chuyển phát ha ha ha chính mình không hiểu ra sao. Âm nhạc không có đài vê, thực hảo, hết hạn đến trước mắt ca sướng phân đoạn, trừ bỏ hí khúc, chỉ có Nguyễn Quốc Lương Anh chắc thật sướng. Sau đó nhiệt bình đệ nhất cũng là bác chủ chính mình, thật sự thực buồn cười, Lương Anh chắc thật sướng còn có thể nói là thân là ca sĩ chuyên nghiệp, người Nguyễn Quốc làm diễn viên đều thật sướng, nào đó chức nghiệp ca sĩ giả sướng thật sự nên bị đinh đến sỉ nhục trụ đi lên. Phía dưới bình luận đã sớm thảo luận đạt. Ta mẹ nhìn đến Nguyễn Quốc ra tới trong nháy mắt liền loa một tiếng 333 sau đó mới bị tiếng ca kinh đến hở hở hở hở hở. Ta mẹ kêu ta tìm cái như vậy bạn gái. Mụ mụ ta nếu có thể tìm được, ta còn độc thân sao. Quá Mỹ quá Mỹ quá Mỹ quá, Mỹ, quá dễ nghe quá dễ nghe quá dễ nghe. Không biết là nên trước khen Mỹ mạo vẫn là tiếng ca. Ngoà tào Nguyễn Quốc ta cầu người ra album. Ta mẹ nó mua bảo. Nguyễn Quốc. Ta làm tốt đánh bảng chuẩn bị. Nguyễn Quốc ca hát là thật sự dễ nghe buồn lương anh chắc phấn, toàn bộ hành trình trong mắt dính ở nguyễn quất trên người, thực xin lỗi lương tổng ta di tình biệt luyến, mắt khác tiết mục hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít không thích thanh âm, nguyễn quất cùng lương anh chắc lại đại chịu khen ngợi, đặc biệt là nguyễn quất, thật sự là làm người cảm thấy kinh hỉ, nàng vừa ra tràng, đã kêu người cảm thấy toàn bộ phát sóng đại sảnh đều sáng lên tới, váy đỏ mặc ở trên người, có vẻ lại bạch lại nộn, rõ ràng đều kết hôn, lại thật là còn cùng cái tiểu cô nương giống nhau, đôi mắt sạch sẽ muốn mệnh, ca hát cũng thực nghiêm túc. Báo cùng phong vương vàng, quá kéo hảo. Cảm. Nàng vốn di quốc dân độ liền cao, lúc này càng là bạo hỏa. Phải biết rằng Xuân Văn A, chỉ là hoa quốc liền có vài tỷ người đang xem. Còn không tính thượng hải ngoại. Người một nhà, vô luận là người trẻ tuổi vẫn là trưởng bối hoặc là tiểu hải tử. Ở đại niên 30 hôm nay buổi tối đều sẽ đồng thời ngồi ở tivi trước xem Xuân Vãn. Nguyên quất làm cho người ta thích, không biết nhiều ít trưởng bối nhìn thấy nàng liền khen. Nói thật, Mỹ mạo vốn là cực kỳ mắt sáng. Húng chi người Mỹ ca ngọn. Nguyễn Quốc xem đem người có thể. Còn có cái gì là người sẽ không. Biết diễn kịch sẽ khảo thí sẽ vẽ tranh hiện tại người còn sẽ ca hát. Lớn lên đã như vậy Mỹ còn 10 hạng toàn năng, liền không thể cấp người thường lưu điều đường sống sao cười khóc. Để lại để lại, Nguyễn Quốc chơi game đặc biệt là dê. Tuy rằng nhân gia chơi game lạ, nhưng người ta có toàn bộ chiến đội nam thần hộ giá hộ tông A. Nga thực xin lỗi ta đã quên, Nguyễn Quốc còn có cái so chức nghiệp người chơi thao tắc còn 6 lao công lạnh nhạc. Ta muốn đem xuân vãn xem 100 lần. Phía trước vẫn luôn cảm thấy bệnh tâm thần không có khả năng là nàng phối âm, hiện tại ta đột nhiên có điểm tin. Xe phối âm đều là quái vật quỳ xuống đất. Song việc Nguyễn Quốc đem chính mình tiết mục cũng lại nhìn một lần, dù sao cũng là lần đầu tiên thượng lớn như vậy sân khấu, không phải diễn kịch là ca hát, hiệu quả còn có thể, hơn nữa vượt xa người thường phát huy, hiện tại Nguyễn Quốc tự mình cảm giác tốt đẹp, về nhà trên đường đều hừ ca, tinh tỉ có điểm chịu không nổi nàng, ca lại dễ nghe. Thỉnh suy xét một chút nàng thân là hai vị này tổ tông người đại diện ý tưởng, từ Lương Anh chắc bắt đầu sáng tác, biên khúc, thu, lại đến Nguyễn Quất. Bị trào tiến luyện ca phòng, nàng đại khái là trên thế giới nghe này bài hát nghe nhiều nhất người. Thế nào hủy diệt một đầu hảo ca? Ở một người bên thai không ngừng phóng không ngừng phóng, không ra ba ngày người liền có thể thành công đem nàng bước điên. Một người có thể được không? Muốn hay không ta lưu lại buổi người? Tiểu Tống lo lắng hỏi. Nguyễn Quất lắc đầu, không có việc gì ta chính mình liền có thể, các ngươi chạy nhanh về nhà đi. hồi cái gì ra a? tinh tỷ đình hảo xe lại đây. đêm nay tiểu tống trở về đi, ta lưu lại cùng quả quyết trụ. a a cái gì a? tinh tỷ nít nàng cái mũi, như vậy không nghĩ nhìn đến ta. Ngươi không trở về nhà a? không trở về. tinh tỷ bực bội mà vây vây tay, một hồi đi không phải xem mắt chính là đua đòi, đáng sợ nhất chính là bọn họ biết ta là người người đại diện, đặc biệt thích hỏi ngươi sự, ngươi nói ta nói hay là không? Nguyễn Quốc quyết đoán nói, đến đây đi hôm nay buổi tối cùng ta trụ đi. Tiểu Tống Lưu luyến mỗi bước đi đi rồi, này vẫn là tinh tỉ đầu một hồi ở Nguyễn Quất trong phòng qua đêm, nàng phía trước đã tới vài lần, nhưng không có ngủ lại quá, chính mình thu thập phòng cho khách, liền thấy Nguyễn Quất cùng đại gia giường như ghé vào phòng khách trên sofa chơi di động. Không cái chính hình, ngày thường không phải không yêu chơi di động sao, mấy ngày này cùng cái bảo bối giường như ôm, như thế nào, chờ nam nhân điện thoại a. Mới không phải đâu. Nguyễn quất giấu đầu lòi đuôi dầu miệng, ta là ở thưởng thức ta hát tư thế vai hùng. Nàng lặng lẽ đem điện thoại tàng đến dưới thân, mới sẽ không làm tĩnh tỉ nhìn đến nàng mới vừa biên tập xong còn ở do dự muốn hay không gửi đi tin nhắn, kết quả một cái không cẩn thận. Phát ra đi. Nguyễn quất mặt đều tái rồi. Chương 171 171 171 Làm sao vậy đây là, này cái gì biểu tình A? Tĩnh tỉ bị chọc cười. Làm gì đâu. Mau đứng lên đi tắm rửa một cái. Ta cho ngươi tẩy trái cây đi, ngươi muốn ăn cái gì? Nguyễn Quất Cương tại chỗ vẫn không nhúc nhích, phảng phất biến thành khắc băng. Tinh tỷ từ bên người nàng đi qua một quay đầu phát hiện nàng vẫn cứ bất động, tò mò mà lại quay lại tới, làm gì đâu? Di động áp hư lạc, hảo quý. Nói liền từ Nguyễn Quốc dưới thân rút ra, kết quả vừa lúc liếc đến còn không có hoàn toàn tắt màn hình. Nói thật à, tại chi tính nữ sĩ làm nhiều năm như vậy người đại diện, cái gì đại ngôn a điện ảnh a phim truyền hình a đĩa nhạc ca hiệp ước đều phải trải qua tay nàng nàng sớm luyện liền đọc nhanh như gió bản lĩnh, này vừa thấy dưới, nàng đầu tiên là xì một tiếng, sau đó vì duy trì nhà bọn họ quất hình tượng khí trước, nàng nhìn xuống, nhận thực vất vả, tay chân nhẹ nhàng đem điện thoại bông, tinh tỷ xoay người đi hướng phòng bếp nện bước tương đối thành thục thả ổn trọng, như nhau nàng ngày thường cho người ta ấn tượng, nhưng mà liền ở xoay người sau trong ngay mắt, tinh tỷ biểu tình đã hoàn toàn bẩn mẹo, chờ đến sau lưng truyền đến nguyễn quốc hồng mất thét chói tai, nàng chạy nhanh lưu tiến phòng bếp khai tủ lạnh, ôm một con dưa hấu ra tới. Nương vòi nước chạy đến lớn nhất che giấu chính mình điên cuồng ý cười Không, ta không thể cười, ta không thể cười ra tiếng Vạn nhất quả quýt thẹn quá thành giận nhưng như thế nào cho phải Gia hỏa này gần nhất cùng lương anh chắc hôn tương đối lâu Giống như có điểm tùy hứng, bất quá cũng có khả năng là bởi vì cùng lao công phân cách hai nơi phạm vào tương tư bệnh Tóm lại không thể cười, ngẫm lại vừa rồi ở xuân vãn sân khấu thượng quang mang bắn ra bốn phía quả quýt Sau đó tinh tỉ liền nhịn không được Nàng vốn dĩ chỉ là đem miệng trương đến lớn nhất không tiếng động run rẩy cười, tưởng tượng đến ca hát khi bị như vậy nhiều người cảm thán người mỹ ca ngọt Nguyễn Quất đã phát như vậy một cái tin nhắn, hai tương đối so với hạ là cá nhân đều nhịn không được. Nguyễn Quất mau khóc, má ơi, vì cái gì di động tin nhắn không thể rút về a, vì cái gì nàng vừa rồi không cần gấu Bắc Cực hoặc là hệ chặt a, nếu không nữa thì hủy bù tin nhắn. Nàng vì cái gì phải dùng tin nhắn? Lúc này xóa rất nói, có lẽ Hạc Tiên sinh nhìn không tới. Nàng khổ chung mua vui tưởng, tiếp theo nhắm mắt lại sờ soạn đem tin nhắn xóa, bởi vì nàng chính mình cũng không có dũng khí lại xem lần thứ hai. Vừa rồi có lẽ nàng là chúng ta. Hạc tiên sinh đã sớm cùng nàng nói qua sẽ thường xuyên không có tín hiệu, nhìn không tới nhìn không tới, khẳng định nhìn không tới, nói không chừng tin nhắn còn có thể bởi vì không tín hiệu bị cự thu đâu. Đối. Khẳng định sẽ như vậy. Đến nỗi Nguyễn Quốc đã phát cái gì. Ban ngày ngoan hoa, ngoà, buổi tối bạch bạch bạch, lao công không ở nhà. Lão bà khổ ha ha, lão công mau về nhà. Lão bà tưởng ngươi nha, nàng thật sự không chuẩn bị phát ra đi. Đây là cái tương đương ngoại ý muốn ngoại ý muốn, quá cảm thấy thẹn, thẹn với nàng nhiều năm qua đọc thư, đã chịu văn hóa hư núc, thẹn với hoa đại triết học hệ toàn thể đồng học, thẹn với năm đó khen ngợi nàng viết văn viết đến tốt ngữ văn lão sư. Hạc Tiên sinh vốn dĩ xem xong rồi Nguyễn Quất Tiết mục liền chuẩn bị thu tay lại, nhưng là hôm nay có lẽ là bởi vì thời tiết đặc biệt tốt nguyên nhân, đại buổi tối tuy rằng không có gì ánh trăng chính là ngôi sao đặc biệt mắt sáng, trở lại doanh địa vẫn luôn không có tín hiệu di động, cư nhiên vang lên một tiếng. Trừ bỏ Nguyễn Quốc cũng không người khác sẽ cho hắn phát tin nhắn, bất quá hắn phía trước đã nói với nàng chính mình nơi địa phương thực xa xôi cơ hồ không có gì tín hiệu, cho nên đánh kia lúc sau Nguyễn Quốc trên cơ bản liền ngăn chặn internet giao lưu, đều là trực tiếp gọi điện thoại, tin tức phát rất ít. Hắn mở ra vừa thấy, tức khắc biểu tình liền có điểm vi diệu lên, vừa lúc cấp dưới tiến vào thương lượng chuyện này, liền nhìn thấy tiên sinh trên mặt biểu tình tựa hồ thực Hình dung như thế nào đâu, ý vị sâu xa. Ý vị thâm trường. Đâu một hồi thấy tiên sinh chơi di động, cũng rất mới mẻ. Nguyễn Quốc lòng tràn đầy thấp thỏm một hồi lâu, không có được đến hồi phục, liền cho rằng bên kia là tín hiệu không hảo thật không thu đến. Kết quả tắm rửa xong vừa ra tới, phòng khách trên bàn trà bãi tính tỉ cho nàng chuẩn bị cho tốt từng khối từng khối cắm tâm xỉa răng dưa hấu còn có dữa, nàng ngồi xuống mới vừa ăn một khối, di động đột nhiên sáng một chút. Nguyễn Quốc vốn dĩ tưởng cái gì áp thông chi không lắm để ý dù sao nàng di động hàng năm tình âm kết quả một quay đầu trong miệng dưa hấu đột nhiên liền không ngọt nàng một bàn tay che lại mắt một tay kia giải khóa một con mắt nhắm chặt một con mắt cổ đủ dũng khí đi xem gửi thân tuy ở xa há quên quân dày lác đã hậu không bị mỏng tưởng quân khi thấy tư nô cũng cực niệm người nguyễn quất cảm thấy liền tâm đều khổ nàng nhớ tới chính mình noa noa bạch bạch bạch còn có cái gì hế hế a a nhìn nhìn lại nhân ra hồi phục tức khắc muốn chết tâm đều có Nàng che lại trái tim, đã chịu bạo kích thêm thành trăm phần trăm, ngã vào trên sofa tựa như một cái tê liệt ngã xuống tiểu cá mặt. Hạc tiên sinh ý tứ là, tuy rằng cách xa nhau khá xa, ta lại không có một lát quên quá ngươi, đã từng tình thâm ý đốc, nghĩ đến cách thời gian cũng sẽ không thay đổi đến tình đạm ý mỏng, ta biết ngươi thập phần tưởng nhậm ta, ta cũng là thập phần tưởng nhậm ngươi. Mà Nguyễn Quốc ý tứ là, tính, không cần giải thích nàng cảm thấy không thể làm hạc tiên sinh trong lòng tồn tiếp theo cái nàng chỉ biết ngòa ngòa cùng bạch bạch bạch hình tượng ngay lập tức lại trở về một câu bỏ quên chớ phục nói nỗ lực thêm bữa cơm những lời này nếu là thông tục giải thích một chút đâu chính là đừng lung tung nói hảo hảo chiếu cố trở về đường tiêu lão nương phát hiện người gầy bên kia đang ở thương lượng đâu cấp dưới lại đột nhiên nghe thấy tiên sinh cười mọi người hai mặt nhìn nhau tức khắc cảm thấy tình thế tất nhiên không giống đại gia cho rằng như vậy hung hiểm khó chơi tiên sinh thậm chí cười đến như vậy vui vẻ khẳng định nhẹ nhàng đâu, bảo không chuẩn ngày mai là có thể về nhà, liền tính không thể cùng nhau ăn tết, chạy trở về ăn cái bánh trôi sủi cảo gì cũng tương đương có thể a. Tinh tỷ tắm rửa xong ra tới liền thấy tiểu tổ tông đầy mặt ngọt ngào tươi cười, không cần hỏi nàng đều biết là chuyện như thế nào, độc thân cẩu hoàn toàn không muốn biết. Sau đó nàng đột nhiên nhớ tới nguyễn quất phát cái kia lôi người lại quỷ xúc tin tức, một cái không nhịn xuống lại phun cười ra tiếng, nguyễn quất giao nhỏ mắt lập tức ném tới, nếu ngươi còn muốn gặp đến mặt trời của ngày mai liền thỉnh ngươi lập tức quên ngươi vừa rồi nhìn đến, tạ chi tính nữ sĩ vội vàng xua tay, xin lỗi thực xin lỗi, lại làm ta cười một hồi. Nguyễn Quất sớm biết rằng nàng hôm nay buổi tối vẫn là một người chủ tương đối hảo, chờ đến tinh tỷ cười đủ rồi, Nguyễn Quất giao nhỏ mắt còn không co dừng lại, tinh tỷ ngồi vào bên người nàng véo mặt nàng, hảo hảo đừng nóng giận, còn không phải là đã phát vài câu lưu manh lời nói sao? Ta cũng sẽ không nói cho người ngoài, tiểu tông tiểu triệu sư ca đều là người ngoài. Nguyễn Quất híp mắt nói: Hảo hảo hảo nghe ngươi nghe ngươi, đều là người ngoài, trời biết đất biết ngươi biết ta biết ngươi lão công biết hảo đi. Nguyễn Quất lúc này mới vừa lòng, miễn cưỡng có thể tiếp thu. Về sau đừng học tiểu tống các nàng xem chút kỳ quái đồ vật, ngươi xem ngươi đều bị dạy hư. Tinh tỷ vẫn luôn cảm thấy quả quýt lại ngoan lại nghe lời, nếu là biến hư, kia khẳng định không phải nàng vấn đề, bên người nàng người nhưng thật ra muốn trước tiên tỉnh lại, kế tiếp nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chụp mấy cái bìa mặt còn có cái quảng cáo. Đúng rồi, vừa rồi ta tắm rửa xong nhận được điện thoại, ngươi muốn trở thành quốc tế nhi đồng quỹ hội thân thiện đại sứ. Nếu không phải đột nhiên nhớ tới cái kia thần kỳ tin nhắn, tính tỷ cũng sẽ không chạy thiên, nàng vừa mới thiếu chút nữa quần áo không có mặc xong liền kích động chạy ra. A. Ta. Nguyễn Quốc Hoàng Sợ, ta cái gì cũng không có làm A. Còn không có làm đâu. Màu cam quỹ hội hoạt động tương đương hảo, hải ngoại kia phiến danh khí phi thường cao, ngươi cho rằng ngươi bài toàn cầu hình tượng đại sứ là gió thổi tới A. Còn có ngươi đám kia hải ngoại fans, cùng ngươi làm từ thiện phân không ra quan hệ. Ta làm này đó lại không phải tưởng được đến cái gì. Nguyễn Quốc lẩm bẩm một tiếng. Hơn nữa quý hội hải ngoại kia khối cũng không phải ta ở quản A, đại bộ phận đều là hạc tiên sinh công lao. Cho nên nói ngươi có cái hảo lão công không phải. Tinh tỉ dối người. Dù sao đây là kiện rất tốt sự, chờ đến tháng 5 phân, điện ảnh vừa lên, ngươi mức độ nổi tiếng sẽ lớn hơn nữa, đến lúc đó là có thể càng tốt đi làm chuyện ngươi muốn làm. Ngay vậy Nguyễn Quốc nhìn về phía nàng, tinh tỉ những mày, như thế nào, cho rằng ta không biết ngươi trong đầu suy nghĩ cái gì? Quang đóng phim thỏa mãn không được ngươi đi. Thích giúp đỡ mọi người chính là cái hảo phẩm chất, ta cũng sẽ không ngăn đón ngươi, hơn nữa, quỹ hội quên tiền mức, cũng có ta một cây mau được không? Nói xong nàng đứng lên, không lưng phụ trụ Nguyễn Quốc trắng non khuôn mặt nhỏ bẹp một ngụm thân ở chán thượng, ngươi thật là cái siêu cấp đủ tư cách thần tượng. Lực ảnh hưởng càng lớn, thấy được nàng người càng nhiều, sẽ có càng nhiều người bị tiêu gọi lên sẽ có càng nhiều người được đến chợ rút. vô luận là phụ nữ vẫn là nhi đồng, vô luận là lao nhân vẫn là dân chạy nạn, bọn họ đều đem bị ánh mặt trời chiếu rọi, trọng hoạch tân sinh. một người lực lượng hữu hạn, nhưng vô số người cùng nhau nỗ lực, luôn có trở nên tốt đẹp một ngày. nàng có thể mang nguyễn quất, thật là thật tốt quá. tạ chi tính rất nhiều thứ đối cái này vòng cảm thấy chán ghét cùng vô lực, là nguyễn quất xuất hiện làm nàng trong lòng khói mù trở thành hư không, kia bồng bột hướng về phía trước sinh mệnh lực, giống như là ấm áp quang chiếu rọi bên người nàng mỗi người bởi vì Tạ Chi tính muốn nàng càng thêm lóa mắt muốn càng nhiều người đều nhận thức nàng Nguyễn Quất ngốc ngồi ở trên sofa nàng là thật sự cảm thấy chịu Chi hổ thẹn đầu tiên lấy nàng chính mình tài lực căn bản không có khả năng thành lập như vậy nhiều màu cam tiểu học càng miễn bàn là thành lập ra bạo phụ nữ viện trợ trung tâm cùng viện phúc lợi là xã hội các giới tình yêu nhân sĩ cùng vô số các fan điện ảnh từng giọt từng giọt hội tụ thành con sông nàng ở trong đó gần là một viên giọt nước Hải Ngoại màu cam quý hội nàng trên cơ bản chỉ bị Hạc Tiên sinh ôm ở trên đuổi cùng nhau xem qua văn kiện, cụ thể thực thi đều là đến từ chính nghĩa công nhóm cùng học viên nhân viên công tác, cho nên như vậy coi trọng nàng, thật là làm Nguyễn Quốc tương đương sợ hãi. Nàng cảm thấy chính mình làm căn bản không đủ, nàng một người kỳ thật cái gì đều thay đổi không được, là đại gia cộng đồng lực lượng tạo thành hôm nay, nhưng cuối cùng vinh quang tựa hồ đều tụ tập ở nàng một người trên người, này thật sự là so khen nàng đức nghệ song hình còn doa người. Qua hồi lâu. Thiên đều phải sáng, tinh tỷ tỉ tỉnh ngủ một giấc ngủ dậy uống nước phát hiện Nguyễn Quất còn ngồi ở phòng khách, tức giận đến đuổi nàng đi ngủ mỹ dung rác, gia hỏa này rốt cuộc hiểu hay không giấc ngủ đối nữ nhân quan trọng trình độ. Liên tính là thiên sinh lệ chất cũng không mang theo như vậy lan lộn. Chẳng lẽ là trong lòng khổ ha ha đều mất ngủ? Chương 172-172 172 Đây là Hoa Quốc giới giải trí đệ nhất vị toàn cầu tính nữ tính quốc tế thân thiện đại sứ. Nếu đổi lại người khác, Có lẽ rất nhiều người còn có nghi vấn, nhưng là ở quốc gia khen ngợi quá màu cam quỹ hội sau, làm quỹ hội sáng lập người Nguyễn Quốc vì phụ nữ nhi đồng cùng với hai khu nhân dân sở làm ra công hiến rõ như ban ngày, lại bị trao tặng quốc tế thân thiện đại sứ Vinh Dự, liền không phải như vậy lệnh người chấn kinh rồi. Đây là lần đầu tiên, quả quyết phấn nhóm vô cùng rõ ràng mà ý thức được, bọn họ sở thích người này, tựa hồ thật sự cùng những người khác không lớn giống nhau. Ở trên người nàng phát sinh bất luận cái gì kỳ tích, phảng phất đều đương nhiên. Nàng là như vậy rõ ràng chính mình phải làm sự tình, minh bạch chính mình muốn tương lai là bộ dáng gì. Tựa như Tinh Tỷ nói, Nguyễn Quốc là cái siêu cấp đủ tư cách thần tượng. Vì thế Nguyễn Quốc năm sau hành trình lại nhiều hẳn nhất, nàng là thật sự yêu cầu công tác tới làm chính mình bận rộn một ít, nói như vậy mới có thể không đi lo lắng học tiên sinh. 3 tháng trung tuần, Nguyễn Quốc tham dự quốc tế nhi đồng quỹ hội thân thiện đại sứ trao tặng nghi thức cùng sử dụng quốc tế thông dụng ngôn ngữ đọc diễn văn, tin tức động toàn cầu. Lần thứ hai khiến cho sở tộc không tình nhân đã chịu toàn thế giới chú ý, đồng thời nàng kêu gọi mọi người muốn càng thêm quan tâm phụ nữ cùng nhi đồng quyền lợi, cung cổ vũ nữ tính theo đuổi mộng tưởng kiên trì tự mình. Nhưng Hạc Tiên Sinh không có trở về. Ba tháng đế, Nguyễn Quốc tiến hành rồi người thải, tờ cùng với thời thượng ép chờ nữ tính tạp chí thời trang bịa mặt quay chụp. Nhưng Hạc Tiên Sinh không có trở về. Tháng tư sơ, Nguyễn Quốc phản giáo đi học, việc học không nặng, nhưng nàng vẫn cứ không có việc gì thời điểm liền ngâm mình ở thư viện. Nhưng Hạc Tiên Sinh không có trở về. Tháng 4 trung tuần, Nguyễn Quốc Sơ đăng hoa quốc đệ nhất nam tính tạp chí Thời Trang An, trước đây nàng đã quay chụp quá mặt khắc nam tính tạp chí Thời Trang, hoàn thành nam tính tạp chí Thời Trang Đại Mãn Quán. Lần này tạo hình cùng tham hỏi đều đại chịu khen ngợi, nhanh chóng Vinh đăng tháng 4 ưu tú nhất bìa mặt đại thưởng đệ nhất danh. Nhưng Hạc Tiên Sinh không có trở về. Tháng 4 Đế Nguyễn Quốc hết thể công tác kết thúc, đã bắt đầu chuẩn bị bay đi lũ trẻ Stở tham gia sắp kéo ra màn che kim quả trám lễ trao giải hiện trường nhưng Hạc tiên Sinh vẫn cứ không có trở về. Kim quả chám lễ trao giải cũng chính là tục xưng ạ tổ lộ thưởng là bách quốc tối cao biểu diễn giải thưởng toàn cầu chỉ này đồng loạt này mức độ nổi tiếng cùng tầm quan trọng hoàn toàn không thua gì quốc tế A loại liên hoa phim. Bởi vì là buồn quốc biểu diễn giải thưởng, bởi vậy đối lập khởi liên hoan phim tốt nhất nữ chính càng khó đạt được là ở toàn cầu trong phạm vi hàm kim lượng tối cao truyền bá lượng nhất quảng địa vị quan trọng nhất biểu diễn giải thưởng đối với có thể đoạt giải diễn viên tôi nói. Này tuyệt đối là cả đời vinh quang.